x a tan x a tan lại có người la lớn mọi người giống như là tỉnh mậu vậy đều giơ binh khí trong tay hướng lên trời vây vây từng có lực lượng hắc á m từ từ được giải phóng dường như là muốn xua đổi màn xương đang bao phủ trên người họ doanh thửa phong nở một nụ cười tràn ngập sự lạnh lùng kỳ thật lúc thế giới hơi nước và băng tuyết vừa mới phóng thích nếu những người này bốn phía mà chạy thì hắn căn bản không thể vây khốn bọn họ nhưng phản ứng của những người này và hắn đoán trước không kém nhau làm ấy bọn họ chẳng những không chạy trốn ngược lại lại áp sát vào lấy hơn mười vị cao thủ bạch ngân cảnh làm trung tâm tất cả mọi người đều tuân lệnh làm việc không có ai đ à o ngũ đây là nội tình đặc biệt của đại gia tộc những người này đều hiểu được một đạo lý nếu một người trốn đi như vậy sẽ dẫn đến cơ hội cho đối phương có ý định giết người càng cao hơn vào lúc này phải dựa vào lực lượng tập thể mới có thể sống được nhưng bọn họ thực sự không hiểu doanh thừa phong rồi khóe miệng hắn lại nở nụ cười lạnh như trước mũi kiếm của hàn băng trường kiếm cũng đã sáng lên ầm ầm ầm những viên cầu màu trắng liên tiếp từ giữa phóng ra ngoài hung hăng hướng về phía trước tại thời khắc này quả cầu tuyết ngưng tụ rất nhiều năng lượng hàn ý đã hoàn toàn phóng thích uy năng của nó ra ngoài hàn ý mãnh liệt này đánh thẳng vào thân thể mỗi người tố chất và chân khí của cao thủ bạch ngân cảnh rất hùng mạnh chịu ảnh hưởng của hàn ý này không lớn nhưng cao thủ thanh đồng cảnh và hát thiết cảnh lại không giống nhau tuy rằng bọn họ kiệt lực vận chuyển chân khí nhưng từng cỗ hàn ý lạnh thấu x ư ơ n g dần dần tràn ngập lên như cũ đập vào bọn họ khiến họ giật mình trong lúc đó ở nơi xa truyền đến một tiếng thét dài thê lương người bị hàn khí vây khốn không khỏi vui mừng hô to khải đặc nhĩ đại nhân đến rồi mọi người kiên trì chịu đựng vâng mọi người hô to đồng ý nhưng đa số những người thanh đồng cảnh và người luyện v õ hát thiết cảnh chân tay đã chết lặng ngay cả tiếng nói cũng có chút run rẩy cho nên mặc dù âm thanh này là do mọi người cùng hô nhưng khi nghe vào thai lại thấy buồn cười doanh t h ừ a phong g h é mắt nhìn ở nơi xa đang có một thân ảnh bay đến chính là nam tử mặt tam giác trong trận đồ thi triển tuyệt nghệ p h ù lục hòa bướm hắn h ừ lạnh một tiếng chuyện đến nước này cho dù là hắn hay là a nhị pháp đặc thế ra cũng đã không còn đường để quay lại nữa rồi cho nên hôm nay hắn chẳng những phải lưu lại ở nơi đây với những người này chỉ sợ là vị cao thủ hoàng kim cảnh cũng không thể bỏ qua nếu để cho những người khác biết một bạch ngân cảnh như doanh thừa phong dám có ý định giết chết một vị cao thủ hoàng kim cảnh é là mọi người sẽ cười hắn không biết lượng sức mình nhưng doanh thừa phong chẳng nghĩ như vậy hơn nữa còn thay thế bằng hành động ý nghĩ vừa này ra trong đầu k h í linh lang vương thuẫn trong đầu lập tức hô một tiếng xung quanh trên mặt đất đột ngột dâng lên hơn ba mươi đạo tinh quang với tốc độ nhanh như chấp chúng hội tụ ở cùng một chỗ sau đó doanh thừa phong vung lang vương thuẫn lên từ giữa đám sao lớn nhất bắn nhanh ra ngoài và tất cả hào quang giao hòa thành một thể sau đó ở nơi xa hiện ra một lang vương cực lớn lóe ra ánh sáng lạnh leo sâu thảm nó ngửa đầu phát ra một tiếng giống thảm thiết khiếp người sau đó nó vung bùn vó hướng thẳng tới khải đặc nhĩ mặc dù khải đặc nhĩ lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng cảm nhận được tính uy hiếp hung mạnh đến từ cự làng kia chỉ có điều với thân phận cao thủ hoàng kim cảnh đỉnh cao sao phải chịu rằng co với linh thú thể năng lượng chứ cho nên cổ tay hắn run lên lấy ra một xích sắt quỷ dị phất tay lập tức hiện ra ám ảnh rằng c o với thân thể khổng lồ của lang vương thân hình hắn nhoáng lên một cái tránh được thân thể của lang vương rồi tiếp tục tiến lên trước nhưng vào lúc này lang vương cũng đã phát ra một tiếng giống long trời lở đất nó mở cái miệng lớn dính máu ra bên trong tuân ra vô số lực hút khải đặc nhĩ bất ngờ không đề phòng cả người đều bị lực hút này kéo bay về phía sau trong lòng của hắn phát lạnh rồi lại bị vây nhốt trong hơn trăm người toàn thân chân khí tuân ra mãnh liệt trên xích sắt lại không ngừng phóng ra từng đoàn mây đen đặc hơn đám mây đen đó kết hợp cùng một chỗ p h ả n phất lấp kín tượng cuối cùng triệt tiêu lực hút kinh khủng kia nhưng cũng chính là như thế dưới sự rằng có khổng lồ của khải đặc nhị với lực hút cũng khó có thể viện trợ cho bùn da bị vây khốn trong mọi người tuy nhiên hắn cũng là một người tàn nhẫn hai mắt trừng lên nghiến răng nghiến lợi xoay ngược người lại ra tay ở giữa các tấm phụ lục lập tức bay tới hướng con sói lớn nếu x u ấ t sinh có được lực h ú t khủng bố như thế thì sẽ khiến nó hút đi tất cả nhưng tại một khắc r a tay phù lục này lực h ú t trong miệng lang vương đột ngột bắt đầu chuyển biến răng nanh trong miệng nó đột nhiên bắn ra hung hăng đâm chúng phù lục chương 476, năng lực mới của hai đại thần binh ẩm tại thời khắc này tiếng phá hủy thật lớn ầm ầm vang lên một lực đánh lớn đến cả cao thủ hoàng kim cảnh như khải đặc nhị cũng phải thay đổi sắc mặt thân hình hắn chớp liên tục lại một lần nữa bị vây khốn trong thế giới hàn băng rồi hắn hướng về một hướng khác bay đi mất hắn là người nắm rõ nhất uy năng của phụ lục này so với bất kỳ ai cho dù là bản thân hắn cũng không dám tại một nơi bùng nổ tràn đầy lực hắc á m này mà dừng lại thêm một một lúc nữa một khi phù lục h ắ cám kia nổ tung lập tức phóng ra từng màn xương dày đặc tại đây màn xương đen tràn ngập tạo ra một không khí tử vong không thể nói rõ được tuy rằng phạm vi chúng bao phủ không phải là rất lớn phạm vi bao phủ của mỗi một màn xương đen tầm hơn một trượng và rất nhanh liền tan biến hết nhưng h ệ chúng bao phủ mặt đất thì lập tức trở thành màu vàng xám nếu phía trên có nuôi các loại thực vật thì tất cả sẽ héo rũ không còn tí sức sống nào đây là một loại phụ lục hắc ám rất hung tàn có thể cướp đi sinh mạng của tất cả các đồ vật trong n g á y mắt tuy rằng con sói lớn kia không phải là một sinh mạng nhưng nó cũng do năng lượng ngưng tụ mà tạo thành một sinh mạng khác thường đồng thời sẽ bị lực lượng của phụ lục hắc ám vấy bẩn và phá hủy chỉ có điều phụ lục hắc ám này tương đối quý máu nếu không phải khải đặc nhĩ nhìn thấy tất cả cấp dưới đều lâm vào bên trong thế giới băng tuyết của địch hơn nữa lại cảm nhận được khí tức cường đại của cự lang hắn đương nhiên không thể khinh xuất tung ra p h ụ lục hắc cám để bảo toàn tính mạng chắc hờ hai một nhưng cho dù là như thế hiệu quả của p h ụ lục cũng cực kỳ nhỏ bé rất xa so với tưởng tượng của hắn đặc biệt khi hắn bay nhanh để thoát ra mắt hắn liếc qua nhìn thấy ngay một cảnh tượng giật mình lúc con sói lớn kia phun răng nanh trong m i ệ n g r a giống như là đã sớm biết p h ụ lục đáng sợ nên đã sớm nhảy nhanh hơn một bước so với hắn hơn nữa từ hướng chạy và tốc độ của nó có thể thấy thực sự không phải là bỏ chạy đơn thuần mà là một vòng luẩn quẩn tiếp tục bức ép lao về phía hắn đây là cái dạng linh sói gì chứ phản ứng và sự nhạy bén của nó khiến người khác phải khiếp sợ lực hút kinh khủng kia cũng thôi nhưng khải đặc n h ị ra tay trong nháy mắt liền dừng lực đó lại ngược lại còn phun ra răng nanh đánh tan p h ụ lục h ắ cám trước tiên dự định tiến hành bỏ chạy và ngăn chặn hắn nếu việc này phát sinh ở một trận đấu với người cùng đẳng cấp với hắn và có kinh nghiệm phong phú thì vẫn là có căn nguyên của nó nhưng lại phát sinh ở trên một linh sói do năng lượng thể ngưng tụ mà thành như vậy rất không bình thường giống linh sói cao lớn cũng không có ý định tạm dừng nó dùng vận tốc nhanh hơn cả khải đặc nhĩ vượt qua màn xương đen và lại một lần nữa công kích về phía hắn lúc này trong lòng khải đặc nhĩ không có một chút gì là khinh thường t er u i e -n, n n e t hắn kiềm chế tinh thần Gơ dây xích sau ắ t trong t y xoay vậy. giống như cái trong trong lớn xoay tròn vậy. Từng dòng cái liệt như lớn tròn mánh khí m à đen đen, đầy đạo dựng lên tạo thành đen, muốn nuốt toàn con lớn trong. Nhưng con lớn miệng lớn dính Trong miệng nó từng tựa lốc lại tạo một to xoáy vào song hồ hộp màu mở máu bộ cái ra. ra sói sói khi í Bất kể k lốc xoáy màu đen a hùng mạnh như thu ế nào, đ ề bị khí nạp à y m n n h khi thu mẽ đẩy ra. Sau ạ tinh hoa nam châm lang vương vốn không chỉ có lực hút từ tính riêng mà ngay cả lực bài xích từ tính cũng nắm giữ trong tay khải đặc nhĩ gầm lên giận dữ nhưng trong lòng thì đột ngột bình tĩnh lại một người một sói rằng có như vậy ở cùng một chỗ tuy vậy thì lang vương cũng không có khả năng làm gì được một cao thủ hoàng kim cảnh nhưng trên người nó cũng sở hữu năng lực từ tính biến hóa thất thường cho dù là linh khí trong tay khải đặc nhĩ hay uy năng mà linh khí giải phóng ra đều bị lực từ tính này bại xích hoặc làm hạn chế lần đầu tiên gặp loại năng lực cổ quái này ngay cả khải đặc nhĩ cũng cảm thấy đau đầu vô cùng hơn nữa lang vương kia thân thể cao lớn cùng với đặc điểm năng lượng thể hung hãn không sợ chết còn khó chịu hơn gấp mười lần so với linh thú bình thường cùng đẳng cấp đương nhiên điều khiến khải đặc nhi cảm thấy khổ sở vạn phần chính là hành động của con sói to lớn này rất nhanh nhẹn hơn nữa còn có một loại khả năng dự đoán khiến người khác hoảng sợ dường như mỗi động tác của hắn đều nằm trong dự liệu của đối phương con sói này luôn có thể đưa ra những lựa chọn chính xác vào thời khắc mấu chốt khiến hắn càng đánh càng kinh hãi không ngờ hắn đột ngột sinh ra một loại cảm giác dường như đang cùng hắn giao đấu cũng không phải là một linh thú bạch ngân cảnh bình thường mà là một linh thú bạch ngân cảnh có kinh nghiệm chiến đấu lấy từ cao thủ từ kim cảnh chính vì loại cảm giác đặc thù này cho nên hắn căn bản cũng không dám lấy thái độ cứng rắn ra để đối phó lúc vị cao thủ hoàng kim cảnh này bị lang vương quân lấy trong thế giới băng tuyết lạnh buốt kia đồng thời xảy ra thay đổi nghiêng trời l ệ đất đóng băng uy năng vô cùng cường đại tuy nhiên chỉ một lát cũng đã sắp khiến mọi người lạnh đến mức đông cứng lúc này ở nơi xa lại truyền đến một tiếng giống kinh sợ của khải đặc nhĩ cho dù là người vô c h i cũng biết vị cao thủ hoàng kim cảnh trong gia tộc này đã gặp được đối thủ rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như tạm thời sẽ không đến đến rồi một vị cao thủ bạch ngân cảnh run r i n g nói đại tỷ chúng ta phải làm sao bây giờ cầm đầu không ngờ lại là một nữ tử trung niên nàng quay đầu lại t r ừ n g mắt một cái cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt mọi người nghe lệnh lập tức tản ra mà chạy một khi quay trở lại trong vòng trận liền thông báo cho ba vị thái thượng trưởng lão mời bọn họ tức tốc tới cứu viện vị nam tử lúc trước hỏi kia hơi giật mình nói đ ạ i t ỷ nếu mời ba vị kia lại đây e là sẽ làm mất mặt của đại nhân khải đặc nhĩ nữ tử trung niên tức giận h ừ một tiếng nói mặt của hắn so với tính mạng của chúng ta quan trọng hơn sao nói đến đây nàng hô to một tiếng nói còn không mau làm theo lệ vâng gần như tất cả hơn trăm người đều đồng thanh kêu lên đặc biệt là đám người luyện vo h ắ c thiết cảnh trên mặt đã không còn một chút máu gần như bị đông cứng lại rồi mà lúc này sau khi nhận được mệnh lệnh bọn họ liền không để ý xông ra ngoài theo bốn phương tám hướng bọn họ thà rằng chết trận trên xa trường cũng không muốn dừng ở chỗ này để chịu đông cứng rồi lạnh chết xa xa doanh thừa phong cười lạnh liên tục từ đối thoại của bọn họ hắn hiểu ra một điều ở bên ngoài di tích trong đại trận vẫn còn ít nhất ba vị cường nhân tương đương khải đặc nhĩ nếu bọn họ cùng đến cho dù doanh thừa phong có mạnh hơn cũng chỉ có thể ở mức độ bỏ chạy tuy nhiên giờ phút này đội hình đã tản ra lúc ở trong thế giới băng tuyết đã phân công nhau ra chạy trong đôi mắt hắn cũng đã hiện lên một tia sắt khí nếu lúc thế giới băng tuyết vừa mới hình thành bọn họ phân tán ra chạy thì doanh thừa phong không có cách nào một l ư ỡ i mà bắt hết nhưng giờ phút này lại ở trong thế giới lạnh giá này trong một thời gian khá dài hành động của cả mấy vị cao thủ bạch ngân cảnh kia đều chịu ảnh hưởng lại càng không cần phải nói đến những người luyện võ cấp thấp hơn nữa lúc này bọn họ đã hoàn toàn tiến vào phạm vi hơi nước bao phủ dưới tình huống như vậy doanh t h ừ a phong tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội đánh chó mù đường cổ tay nhẹ nhàng vung lên hôm nay khi hàn băng t r ư ở n g kiếm phát sáng lên vô số chân khí và lực lượng ngưng tụ lại thành hào quang vô sắc rất nhỏ còn nhỏ hơn mấy phần so với chỉ gai rồi khuếch tán hướng ra bên ngoài tt tê. gần như ngay sau đó những sợi nhỏ ấy xuyên thấu quanh mỗi một tấc không gian với tốc độ không thể hình dung được trong lúc mọi người đang chạy vội b ố n g cảm thấy trên người căng thẳng dường như bị vật gì đó trói buộc chặt chẽ vài người giơ linh khí trong tay chém tới phía người nhưng ngay sau đó động tác của bọn họ liền dừng lại bởi vì bọn họ phát hiện có một lượng hàn khí dày đặc quấn chặt lấy bọn họ tuy rằng c ỗ hàn ý này không còn mánh liệt như quả cầu tuyết trước kia nhưng giống như giỏi trong xương chỉ xâm nhập vào trong thân thể một chút thì muốn đuổi đi cũng tuyệt đối không thể trong lúc đó có người hoảng sợ hô t ơ nhện là t ơ nhện trong không gian trống giống này đ ố n g phát hiện ra t ơ nhện nhưng có tính dính rất mạnh hơn nữa còn có hàn ý không gì sánh nổi cho dù đặc tính như thế nào đều có tính khủng bố như nhau lại càng không nói đến uy lực của hai cái đó hợp lại nếu những người còn lại hợp thành một đoàn như vậy thì hàng vạn tơ n h ệ n nhiều nhất cũng chỉ có thể tập kích ở bên ngoài những người đó nhưng căn bản không thể một lưới mà bắt hết được bọn họ nhưng giờ phút này những người này cũng phân tán chạy hết ít nhất bọn họ đều là võ sư cấp bậc cao thủ trong lúc tháo chạy này thì làm theo bản năng là cách phân phối chính xác nhất số người bỏ chạy theo các hướng đều không kém nhau làm ấy cứ như vậy quả nhiên khiến tất cả mọi người đều có tỷ lệ thoát khỏi cái chết a o nhưng đồng thời cũng khiến toàn thể lực lượng suy yếu đến trình độ thấp nhất nhưng vào lúc này doanh thừa phong lại lấy trường kiếm hàn băng để giải phóng tơ nhện ra ngoài tơ nhện tuyết ngàn năm kia cứng cỏi và hùng mạnh như thế nào sau khi bị đan lô khí linh luyện chế dung nạp vào trường kiếm hàn băng tuy rằng biến thành năng lượng vô hình nhưng sau khi năng lượng bí văn bị kích phát lại có thể thấy năng lượng ngưng tụ một lần nữa hơn nữa sau khi tơ nhện qua luyện hóa uy năng này nâng cao một bước. Chất dính biến mất không chỉ hiện ra gấp cao bước. Chất chỉ ra một mất bội lúc ầ lần. n hơn nữa trong đó còn ẩn chứa hàn độc mánh chứa liệt gấp đó độc mấy l này từng tầng tơ nhện xuất hiện và dính lại trên người các cao thủ hát thiết cảnh và thanh đồng cảnh trên thân thể bọn họ lập tức nổi lên từng dấu ấn màu xanh và những dấu ấn ấy lan tràn với tốc độ phi thường những nơi mà dấu ấn ấy đi qua thân thể của bọn họ lập tức cứng đờ ngay cả trong mắt cũng có dấu hiệu lồi ra đây là lần đầu tiên doanh thừa phong kích phát u y năng bí văn của tơ n ệ n nhưng không ngờ uy lực của nó lại lớn mạnh đến thế vốn hắn chỉ muốn sử dụng tơ nhện để kéo chân những người bỏ chạy nhưng giờ phút này lại tuyệt đối không hề nghĩ vậy từng cỗ chân khí cường đại xuyên thấu qua trường kiếm hàn băng từng đạo năng lượng hình tơ nhện lan tràn hướng về b ố n phía nếu bạn bè của hắn có thể thấy được bức màn này tuyệt đối sẽ nghĩ rằng người nhện sở ải đờ man xuất hiện chương 477, d i ệ t sạch bùm đột nhiên cùng với tiếng nổ to ấy một đoàn tơ nhện vỡ ra những người bị bao vây trong tơ nhện nhất thời bay thoát ra khỏi phạm vi của tơ nhện n h ả cao ra giữa không trung bị tơ nhện vây khốn người luyện võ hát thiết cảnh và thanh đồng cảnh đã không còn nhiều sức lực để chống cự ngay đến cả những cao thủ bạch ngân cảnh cũng phải cố lấy hết chân khí thuốc uy năng linh khí trên người phát ra thì miễn cưỡng mới có thể chống lại sự vây khốn của tơ nhện nhưng lại không thể phá vây nhưng cũng không biết người này đã sử dụng thủ đoạn gì không ngờ lại làm nổ tung tơ nhện muốn một mình thoát thân doanh thừa phong đưa mắt nhìn chính là vị nữ tử trung niên vừa lớn tiếng quát người này có năng lực như vậy rõ ràng là còn lợi hại hơn so với những cao thủ bạch ngân cảnh khác chỉ có điều cái gọi là súng bắn chim đầu đàn là như này đứng núi chịu x à o chắc hờ hai một doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng hàn băng trường kiếm ở trong tay lại phát sáng lên lần nữa mấy đạo tinh thần lực lập tức c u ố n quanh trên bao kiếm c á c h ra vạn trượng hào quang sau đó hán vung tay lên năm đạo tinh thần lực ngưng tụ trên hàn băng trường kiếm lập tức bắn nhanh ra ngoài duy trì tốc độ nhanh như chớp tu vi của nữ tử trung niên kia đã đạt đến đỉnh cao bạch n g â n cảnh linh khí trên người vô cùng hùng mạnh nhưng người nàng gặp được lại là doanh thừa phong hơn nữa trong tay hắn còn có hàn bằng trường kiếm vô cùng khoa trương dưới sự điều phối của linh khí tuy rằng kiếm này cũng chỉ là bạch n g â n cấp nhưng lại có thể phóng thích uy năng này ra ngoài đến tận cùng thậm chí còn tốt hơn nhiều so với linh binh cực phẩm hoàng kim cảnh linh vũ giả được coi là cùng đẳng vô địch vô địch trong những người cùng đẳng cấp như vậy có linh binh mang linh khí này sẽ có thể khiêu chiến v ư ợ t cấp thậm chí còn có thể chiến thắng đây là uy năng và tác dụng của linh khí so với chỗ linh khí như vật chết này thì còn mạnh hơn gấp trăm lần và quý hiếm gấp vạt lần một k h ắ c cuối cùng của tính mạng kia khép lại nữ tử trung niên dường như phát hiện ra trên cổ tay nàng một thanh trường kiếm phát ra những ánh sáng vô cùng xinh đẹp lúc toàn gia tộc đều lấy hệ lực lượng hát cám và thần binh làm vinh quang nàng lại lựa chọn một loại linh binh hùng mạnh thuộc tính kim vào giờ phút này tất cả lực lượng trên linh binh đều bị nàng phóng ra ngoài nàng muốn dựa vào cái linh binh này để bảo vệ tính mạng của bản thân đinh tại thời khắc này âm thanh vang r ộ i trói thai phát ra một khắc này dường như đôi bên linh binh tiếp xúc với nhau linh binh trong tay nữ tử trung niên phủ kín một tầng xương sau khi hấp thu lực lượng của các vụn sao băng uy năng của hàn băng t r ư ở n g kiếm lại lần nữa được nâng cao đã cực kỳ gần với linh binh cấp hoàng kim rồi đặc biệt trong thế giới hàn băng hơi nước mà nó tạo ra theo ể thể giải phóng Húng giờ người hùng xung trong cùng đẳng đối. chi, tinh sinh linh binh phút cấp quanh thần mạnh. kích nháy thì chống h nó đó có này trên còn được được đạo được được. lực Lực cự tuyệt mắt t ở ra bao sao tiếng len k e n kia trường kiếm trong tay nữ tử trung niên kia lập tức gây ra nếu không như thế chỗ khe hở ấy vẫn lan tràn về bốn phía dường như thanh trường kiếm đã bị đông lạnh thành vô số khối trên mặt nữ tử trung niên hoảng sợ dù như thế nào nàng cũng không nghĩ ra Bảo m ệ nàng h linh binh trong tay mình không ngờ lại không chịu nổi một đòn như lại nổi trong ngờ đòn n tay một vậy.、Nàng、muốn thi triển tuyệt học khác nhưng tốc độ của hàn băng trường kiếm dữ dội nhanh chóng dường như một khắc này trường kiếm đã xẹt qua cổ của nàng phụ tia máu đỏ tươi phóng lên trong mắt nữ tử trung niên hiện lên một sắc thái khó có thể tin nổi cổ họng nàng khẽ động dường như đang thì thào nói gì đó nhưng thân thể của nàng từ trên không trung rơi xuống một khắc đụng phải mặt đất này đã trở thành một thi thể rõ đầu rõ ó đôi nơi này mờ mịn tràn ngập vô cùng trong mắt hơn trăm người bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xung quanh nhưng không có cách nào có thể nhìn rõ được xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì hơn nữa lúc phân công nhau bỏ chạy các cao thủ bạch ngân cảnh cũng không phải ngoại lệ cho nên căn bản cũng không có người biết rằng nữ tử trung niên có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ cũng đã mất mạng rồi doanh thừa phong lặng lẽ cười ánh mắt cũng chưa từng liếc qua người chết ấy một cái chân khí trong cơ thể hắn và tinh thần lực đã bắt đầu điên cuồng khởi động tương đạo lực lượng vô hình mánh liệt trồng ở phía trên trường lượng hình mánh hàn băng đạo lực vô phía ở khi i kiếm ế m Ngay quăng n sau đó, ư hướng sương tuyết, vắn nhanh về nhanh g những pháp đặc vốn có liên kết bí pháp không thường. vốn liên giống người kết người này tụ tập ở cùng một chỗ thì liên kết hắc long kích vọng vô cùng cường đại ngay cả doanh thừa phong cũng không dám dễ dàng sử dụng đoạn tầng điệp ra bí pháp để đánh lại nhưng giờ phút bất đồng này mọi người tự làm theo ý mình nên lực lượng không thể ngưng tụ ở cùng một chỗ hãn tự nhiên cũng không còn k i ê n kỵ gì nữa dường như hàn khí trong hư không càng phát ra thêm vài phần cũng không có tiếng kêu thảm thiết thê lương gì cả nhưng bị vây khốn trong hơi nước của thế giới băng tuyết và tràn đầy tơ nhện hàn độc tất cả mọi người đau đớn chống lại đều rất nhanh phát hiện ra điều không đúng ở bên cạnh bọn họ các vật thể c h u y ể n động dường như càng ngày càng ít với một loại tốc độ giảm bất cực kỳ nhanh chóng đặc biệt là những thế lực cao thủ bạch ngân cảnh d ũ n g manh kia không hiểu sao ngã xuống mà không rên một tiếng hơn nữa tại đây trong sương ngủ đầy trời hình như có một đạo quang điện loại ra đạo quang này nhanh đến cực điểm ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn qua chút quỹ tích mà ánh điện quang s ẹ t qua còn để lại mà căn bản là không có cách nào nhìn rõ được bản thân của điện quang chỉ có điều bọn họ đều biết đây chính một đạo ánh điện quang không gì sánh nổi cho nên mới làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng doanh thửa phong thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp chém giết hết tất cả cao thủ bạch ngân cảnh sau đó lại điểm danh từng người luyện võ thanh đồng cảnh về phần cuối cùng còn dư lại người luyện võ hát thiết cảnh Cho dù hắn không dù tuy h những người này cũng không chắc có thể sống sót được. Dưới sự không chế khí linh ở trường kiếm hàn hàn è m kiếm để được. độc ý tới, sót trường Dưới người này cũng sống băng, có sự ở nhập hấp hối, thể bất bỏ t cứ lúc nào cũng có nào mạng. u nhiên doanh t h ừ a phong vẫn tuân theo quan niệm diệt cỏ tận gốc hơn nữa lúc này ở ngoài thế giới hơi nước hàn băng còn có một vị là cao thủ đỉnh cao hoàng kim cảnh hắn cũng không muốn lúc đang cùng vị cao thủ kia h u đả lại gặp phải chuyện gì ngoài ý m u ố n cho nên điện quang đang bay múa trong hư không chẳng những không giảm bớt ngược lại còn nhanh nhạy hơn lúc đạo điện quang s ẹ t qua cổ của người cuối cùng toàn bộ thế giới hơi nước hàn băng liền không có dấu hiệu của mạng sống hắn thở dài một hơi nhanh chóng lấy từ trong túi không gian ra một bình ngọc nhỏ đổ ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng đây là một loại đan dược có thể nhanh chóng khôi phục chân khí tuy rằng không so kịp được với dung dịch sinh mệnh quý máu nhưng cũng là tinh phẩm hiếm có rồi khi hắn rời khỏi khí đạo tông lúc tiến vào chiến trường phong h ư ớ n g gần như rút hết vốn liếng cả đời ra bình đan dược này đúng là một loại vật phẩm chân quý nhất trong số đó cảm thấy được trong cơ thể kia đang nhanh chóng khôi phục chân khí trong lòng doanh t h ử a phong âm thầm cắm than nếu có ba vương thương trong tay như vậy trong tình huống chém giết nhiều người như này hắn căn bản sẽ không có khả năng bị khô kiệt chân khí thu lại một chút tinh thần cổ tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái ánh sáng trên trường kiếm hàn băng lập tức c ảm đạm tuy rằng hơi nước băng tuyết chưa tiêu tan nhưng cũng đã mất đi động lực rồi từ từ tan ra giữa trời đất sau đó hắn bước đi nhanh đi ra khỏi khu vực sương mù dày đặc bao quanh ở bên ngoài khải đặc nhĩ vẫn đang dây dưa với lang vương tuy nhiên lúc này lang vương đã không còn dũng mánh như trước nữa thân thể của nó nhỏ hơn gần một nửa so với lúc ban đầu ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn dù sao lang vương cũng chỉ có một bộ linh khí cấp bạch ngân mặc dù sau khi thu nạp tinh hoa nam trầm uy năng nâng cao một bậc nhưng lúc đối mặt với cao thủ đỉnh cao hoàng kim cảnh e là có trí linh cung cấp khả năng tính toán vô tận thì cũng không có cách nào để chống lại có thể kiên trì lâu như thế ngoại trừ quan hệ của trí linh ra chủ yếu nhất chính là từ tính uy năng thần bí mà độc đáo trên người lang vương loại năng lực này đã tạo thành một mối phiền nhiễu lớn đối với khải đặc nhĩ nếu không phải là áp chế tuyệt đối trên thực lực hắn chưa chắc dám nói mình có thể thắng được lang vương khủng bố này chỉ có điều khoe mắt đột nhiên nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xuất hiện từ trong hơi nước trong lòng khải đặc nhĩ lập tức trầm xuống hắn mơ hồ cảm thấy được bên trong mảnh thế giới băng tuyết hơi nước này tất cả cấp dưới của hắn e là đã gặp bất c h ắ c rồi tại thời khắc này trong lòng hắn thấy thật lạnh lẽo toàn thân không có một tia ấm áp nào cả những người này đều là tinh anh trong gia tộc là gia tộc hao tốn biết bao năm tâm huyết mới bồi dưỡng lên được nếu lúc này y đ â không phải sự tình quan trọng gia tộc cũng không thể nhẫn tâm tập trung bọn họ để đưa đến nơi này nếu dưới sự canh giữ của đại trận cho dù là cao thủ tử kim cảnh xâm phạm cũng không có khả năng chém giết toàn bộ môn h ạ n h ư n g bởi vì hắn nghĩ sai khiến những người đó rời khỏi đại trận cho nên mới tạo thành hậu quả không thể cứu vắn được một phần tư những tinh anh trong gia tộc đã hao tổn ở nơi này vừa nghĩ tới hậu quả tồi tệ của việc này trên mặt của hắn liền bao phủ một vẻ hàm đạo tuy nhiên ngay sau đó ánh mắt liền hướng về phía doanh thừa phong rất oán hận và khí tức trên thân cũng trở nên sắp bén đưa tay vào ngực hắn lấy ra một tấm phụ lục nhẹ nhàng nhóng lên khi hắn đối diện với lúc đầu đã chạy như bay phản ứng nhanh không gì sánh được cự lang cả người run lên ngã thật mạnh trên mặt đất xem bộ dạng nó lúc này dường như đã mất đi tất cả sức lực mà lúc này xích sắt trong tay khải đặc nhĩ đột nhiên bay ra đ ô i xích kia đập vào c h á n lang vương thật mạnh Ẩm. cả người lang vương bị sức mạnh tràn đầy phẫn nộ và kích động đập thành thịt bằm nhưng thân mình lang vương chính là do năng lượng thuần khiết cấu thành tuy rằng bị nện cho không thành bộ dạng nhưng cũng không chính thức tử vong sau đó thân thể của lang vương hóa thành đốm tiêu tan mà trong đó một đạo quang giống như thiểm điện phá ra đi trốn vào trong lang vương thuẫn trong tay doanh thừa phong khải đặc nhĩ hơi s ừ n g sốt gắt gao nhìn vào lang vương thuẫn trong tay doanh thừa phong trong lòng dâng lên một trận khó hiểu ánh mắt hắn trợn tròn khó tin nói siêu phẩm đây là siêu phẩm linh khí chương bốn trăm bảy mươi tám hai đại siêu phẩm doanh thừa phong cười ngạo nghễ hán phất lang vương thuẫn trong tay nói nếu không phải là siêu phẩm linh khí thì làm sao có thể ngăn cản ngươi lâu như thế quả thật nếu là linh thú do linh khí cấp bạch ngân bình thường ngưng tụ thì lúc gặp phải vị cao thủ đ ỉ n h cao hoàng kim cảnh é là sẽ không có tác dụng lớn chỉ cần khải đặc nhĩ đưa ra một quyền chắc chắn có thể đánh tan nó ra nhưng siêu phẩm lại không giống thế dưới sự chỉ huy của linh khí Loại linh tuy h thành thể phóng ú do toàn năng lượng ngưng này tụ mà thành này có thể phóng ra toàn bộ nhiên ă n g t ậ m chí so v ớ linh lại lần. i còn hơn n thú thật khó h trăm Tuy đấu gấp lang vương có thể làm được điều này ngoại trừ năng lực của bản thân nó ra khả năng tính toán của trí linh mới là đại công thần nếu như không có sự trợ giúp của trí linh cho dù từ tính lực của nó có thể khiến cho khải đặc nhi sợ hãi cũng tuyệt đối không thể kéo dài thời gian như vậy t r ầ m rãi gật đầu tâm tình khải đặc nhi giống như tảng băng lạnh đã chết một nửa sau một lúc mới dần dần hồi phục một chút khóe miệng hắn miết lên rồi cười g ầ n nói bây giờ ở trong tay ngươi có siêu phẩm linh khí tốt lắm chỉ cần lao phu mang linh khí này về cho gia tộc thì tất cả những sai lầm đã qua đều không thành vấn đề nữa rồi lúc này đây trong gia tộc có rất nhiều tinh anh đã tiến vào chiến trường khi hắn ra mệnh lệnh ngu xuẩn yêu cầu họ rời khỏi đại trận thì một phần tư trong số họ đã vĩnh viễn chôn vùi ở đó sai lầm không thể tha thứ như vậy cho dù lao tổ tông không ban chết cho hắn thì sau này cũng đừng mơ tưởng đến việc có ngày nổi danh trong gia tộc nhưng lúc nhìn đến siêu phẩm linh khí trong tay doanh t h ừ a phong lòng hắn lập tức tức sống lại siêu phẩm linh khí đó chính là một bộ đồ siêu phẩm cơ đấy linh khí có khí linh này đó là vật cường đại và quý hiếm đến cỡ nào hắn có thể khẳng định chỉ cần hắn cướp được linh khí này về tay mình và đưa đến trước mặt lão tổ tông như vậy đối với hắn quả là lập công lớn lấy một phần tư hậu bối tinh anh trong gia tộc để đổi lấy bộ linh khí siêu phẩm này tuyệt đối sẽ không vì thế mà bị lên án doanh t h ừ a phong nhìn cái khuôn mặt bởi vì hoảng sợ và vui mừng kích động đến mức kinh khủng kia không thể kìm nổi buồn cười nói muốn có linh khí siêu phẩm của ta sao có bản linh thì lấy đi chân khí trên người hắn bắt đầu khởi động trí linh không ngừng đưa ra những k ế sách và đem một tia lực lượng bên trong kia chuyển hóa thành vật chứa đựng quang minh lực thuần khiết bởi vì hắn nhận ra khải đặc nhĩ vừa lấy ra một tấm phụ lục đúng là phụ lục hắc cám khó lường nhất trong hệ phụ lục h ắ cám thần bí tấm phù lục này có hiệu dụng không thể tin nổi một khi phóng thích trước kẻ thù là có thể rút ra hết khí lực và chân khí của đối phương trong nháy mắt chắc hờ hai một không có ai biết nguyên lý trong nó cho dù là trí linh cũng không thể phân tích ra được nhưng không thể nghi ngờ sức mạnh cường đại của tấm phù lục này dưới sự trợ giúp của trí linh tuy rằng lang vương vẫn không đủ để chống lại khải đặc nhĩ nhưng để cùng hắn rằng co tạm thời cũng không thành vấn đề nhưng dưới tấm phù lục hắc cám kia thân hình nó nhanh như gió lập tức liền tê liệt trên mặt đất dễ dàng bị đối phương đập vỡ thân thể may m à khí linh trong cơ thể lang vương đã sớm có chuẩn bị thân thể vừa mới vỡ tan liền bay trở về trong vòng tâm c h á n nếu không tổn thất lúc này của doanh thừa phong thực sự là quá lớn lúc lang vương chết tự mình đối mặt với khải đặc nhĩ điều khiến doanh thừa phong lo lắng và cảnh giác nhất dường như là không có cách nào để đối phó với tấm phụ lục hát cám này tuy nhiên quang minh có thể khắc chế hát cám doanh thừa phong tin rằng chỉ cần hắn phóng thích quang minh lực thì nhất định có thể bài trừ sự nguyền rủa của hát cám ha ha tiểu tử ngươi đã muốn tìm đến cái chết như vậy lao phu sẽ tự mình ra tay khải đặc nhĩ nghe răng cười đ ớ c gác nhanh chóng vượt thẳng tới chô doanh thừa phong đồng thời xích sắt trong tay hắn quân nhanh thậm chí trong hư không còn có thể thấy được một lớp xoáy nho nhỏ đang n g ư n g tụ vì lang vương thuẫn trong tay doanh thừa phong vì báo thù cho tất cả cấp dưới khải đặc nhĩ tự nhiên dốc toàn lực ứng phó một chút năng lực cũng không lưu lại doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng có chút buồn b ự c vì sao tên này không tiếp tục sử dụng phụ lục đại hát cám hay là trên người hắn chỉ có vẹn vẹn một tấm phụ lục khủng bố đó ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu hắn thân hình doanh thừa phong đã phi lui xuống khải đặc n h ĩ kêu to một tiếng xích sắt trong tay hắn không ngừng chuyển động từng đạo hắc khí từ giữa tràn a n g h ra và chậm dại k h u ế c tán nhưng hắc khí này rung manh vô cùng ở thân thể hắn tổng hợp thành một đạo khí lốc xoáy màu đen hắn không ngờ là khí lốc xoáy này tiến công thẳng về hướng doanh thừa phong ánh mắt của doanh thừa phong vượt qua bên trên lốc xoáy màu đen hắn mơ hồ cảm thấy những hắc khí này tạo thành lốc xoáy không giống bình thường tốt nhất vẫn là không nên để nó lây dính đến bản thân trong tay hơi nhoáng lên một cái trường kiếm hàn băng hôm nay khi ngưng tụ đã tạo ra một q u a n cầu quả cầu tuyết nổ tung dưới mũi kiếm giống như bay hướng đến hắc khí nhưng lúc cầu tuyết và hắc khí chạm nhau không nằm trong dự liệu sẽ nổ của doanh thừa phong mà lại khẽ rút lên rồi lập tức tan dạ ở giữa hắc quang một đoàn hắc khí này không ngờ có một cố năng lượng cắn nuốt cường đại có thể làm tiêu tan hoàn toàn lực lượng mà nó công kích đương nhiên loại sức mạnh này khác với từ tính của lang vương thuẫn hơn nữa còn có một chút bị lực lượng từ tính khắc chế đây cũng là lý do lúc khải đặc nhi chạm trán với lang vương có chút bó buộc và thậm chí đến cuối cùng còn muốn sử dụng phụ lục hắc cám để giết địch bởi vì xem ra trong mắt hắn lang vương có được lực lượng từ tính còn khó đối phó hơn một chút so với doanh thừa phong vừa mới một mình chém giết rất nhiều cao thủ ha ha tiểu bối ngươi không cần vọng tưởng đến việc phá vỡ phòng hộ của lão phu nếu ngoan ngoãn đem linh khí siêu phẩm ra đây lão phu sẽ tha cho ngươi khải đặc nhĩ nói hiệu nói vượn g cũng chỉ là muốn khiến từng đoàn hắc khí ngưng tụ vững chắc hơn doanh thừa phong lặng lẽ cười đối với lời nói đó đến nửa chữ hắn cũng không tin cũng đã chém giết nhiều người của gia t ộ ca nhị pháp đặc như vậy nếu người này vẫn không từ bỏ ý đồ đó mới gọi là có quỷ tuy nhiên những hắc khí mà đối phương phóng thích ra cũng có chút khó chơi ánh mắt nhữ lại tương đạo tinh thần lực lại lần nữa vởn quanh trên trường kiếm hàn băng tại thời khắc này uy năng của đoạn tầng điệp gia bi pháp hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài khải đặc nhĩ dùng mình hắn mơ hồ cảm thấy được thanh trường kiếm trong tay doanh thừa phong không ngờ lại phóng thích ra ngoài một loại lực lượng khó có thể khuất phục như vậy có lực lượng mạnh mẽ này đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn về một cao thủ bạch ngân cảnh hắn mơ hồ cảm thấy uy năng phong thích ra từ trên thanh trường kiếm của đối phương này tuyệt đối có thể uy hiếp tính mạng của hắn đột nhiên hét lên một tiếng khải đặc nhĩ vô một quyền lên lồng ngực của mình ở trên người hắn lập tức tuân ra khí tức hát cám dày đặc sau khi khí tức trộn lẫn vào c u ố n quanh người những hát khí này lập tức hướng vào phía bên trong dán chặt trên thân thể hắn thậm chí cả đầu của hắn cũng không bỏ qua vèo tiếng xe gió của hàn băng trường kiếm đột ngột vang lên mang theo kiếm quang linh hoạt sắc bén đã nhanh đến mức không thể hình dung đâm c h ú n g khải đặc nhĩ nhưng điều khiến doanh thừa phong giật mình chính là cho dù là lúc này năm tầng tinh thần lực đang vờn trên hàn băng trường kiếm lại không đâm rách tầng áo giáp hắc khí dày đặc kia trong lòng của hắn hoàng sợ mỗi lần gia tăng đoạn tầng điệp ra bí pháp là tăng một tầng tinh thần lực uy năng này sẽ được tăng gấp đội cỗ lực lượng hùng mạnh này đã vượt xa hơn linh khí của bạch ngân cảnh có thể chống cự được rồi áo giáp cấp hoàng kim ha ha khải đặc nhĩ cười dài nói không sai trên người lão phu chính là áo giáp cấp hoàng kim làm sao ngươi có thể gây khó dễ được cho ta ánh mắt hắn hung hăng nói hóa ra ngươi là một linh vũ giả chẳng trách có thể đánh chết huynh đệ ai nhị pháp đặc ha ha tuy nhiên lão phu đã gieo trên người ngươi thần n i ệ m hát cám cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thể tránh khỏi sự truy đuổi của lão phu doanh thừa phong hơi giật mình túi đầu nhìn lại sắc mặt không khỏi biển đổi ở trên người hắn quả nhiên có một khí tức màu đen u ố n lượn như ảnh như hiện cố khí tức này quỷ dị khó lường khiến người ta khó có thể nắm bắt đến đây hắn mới hiểu được vì sao vừa rồi vị đỉnh cao cao thủ hoàng kim cảnh này lại biểu hiện yếu đuối như vậy không ngờ hắn lại lén lút giấu giếm được thai mắt để thi triển một loại bí thuật nhốt tinh thần vào bên trong khí tức hắc cám bí pháp quả nhiên là thần bí khó g i làm người ta khó lòng phòng bị thay đổi nội tâm thật nhanh lục soát lại trong đầu một lần những thứ đã học được trong ngọc thạch h ắ cám truyền thừa doanh thừa phong lập tức bình tĩnh lại đôi mắt của hắn chớp động lạnh lẽo hàn ý hắc á m truy tung ấn ký bí pháp thì có gì đặc biệt hơn người chứ thanh âm của hắn ẩn chứa sát khí nghiêm khắc chỉ cần giết chết n g ư ờ i thì hắc á m này sẽ tự nhiên mất đi không tồn tại nữa khải đặc n h ị hơi giật mình cười g ầ n nói ngươi cũng biết không ít đối với bí pháp của gia tộc a nhị pháp đặc chúng ta đó ha ha ngươi được gia tộc nào bồi dưỡng ra vì sao phải n h ầ m vào chúng ta là gia tộc mật hiết căn hay là gia tộc hoàng gia hay là doanh thừa phong thấy buồn cười có điều sự suy đoán của người này cũng không quá ký quái loại mật thuật này cũng không có lưu truyền rộng rãi ngoại trừ những gia tộc lớn đối địch với gia tộc ga nhị pháp đặc này ra thì có rất ít người có thể biết được cứ cho là sức tưởng tượng của khải đặc nhị khá phong phú cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được doanh thừa phong không chỉ được thừa kế ngọc thạch từ gia tộc bọn họ mà còn có thể sử dụng lực lượng hắc á m để đọc và tu luyện lúc này nhìn thấy vẻ mặt châm biếm trào phúng của doanh thừa phong hắn giận tím mặt nói bây giờ ngươi không nói vậy để lao phu bắt được ngươi xem ngươi có nói hay không xích sắt trong tay hắn đột nhiên dâng lên dâng cao lên hóa thành một đạo màu đen hồng quét về hướng doanh thừa phong vật ấy ở giữa không trung động đậy mơ hồ phảng phất như một con mãng xá lớn tản ra k h í tức hung bạo không gì sánh nổi cột tay doanh thừa phong d u n lên hàn băng trường kiếm bắn nhanh ra đồng thời hóa thành một đạo ánh sáng đinh đinh đinh giữa không trung hàn băng trường kiếm và xích sắt giao nhau vô số lần hàn ý trên trường kiếm đột nhiên tràn đầy lên gắt gao khống chế hắc khí của xích sắt khải đặc nhĩ chống mắt l i ễ u lưỡi trong mắt hắn tràn đầy thần sắc khó tin nhưng hắn là một vị cao thủ hoàng kim cảnh đỉnh cao chứ không giống những người phá được cảnh giới như trương vạn niên và a nhị phát đặc mà xích sắt trong tay hắn càng là một linh binh đỉnh cao cực phẩm bí văn cấp bạch ngân cảnh lúc này phát động lực bí văn hóa thành con trăn lớn thực sự đã là toàn lực ứng phó nhưng trong tay đối phương lại là một thanh trường kiếm uy lực vô cùng không ngờ áp chế ngược về phía hắn cho dù doanh thừa phong là một vị linh vũ giả không gì sánh được nhưng cũng không nên có sức mạnh như thế mới phải nhữ mắt lại hắn mơ hồ thấy trên bầu trời kiếm quang bay lượn vòng vòng kia thậm chí có một tia loái da trong lòng hắn nảy ra một niềm vui bất ngờ rồi hô to siêu phẩm đây cũng là siêu phẩm Trưng 479, Đại nhân tha nhân mạng. Đại doanh thừa phong cười dài một tiếng nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác sợ gì hắn có thể áp chế đối phương không phải dựa vào bản thân mà mấu chốt là do sức lực vô địch siêu việt của linh binh hàn băng trường kiếm đây là chỗ đáng ngưỡng mộ của linh khí siêu phẩm nếu như nói linh vũ giả có thể vô địch c ù n g cấp trong nhân loại như vậy thì linh khí siêu phẩm có thể vượt cấp khiêu chiến và chiến thắng ở trong linh khí Húng chi, doanh thừa phong phóng pháp Hàn không thể chạm phá linh khí áo hoàng ph còn đoạn tầng trên băng trường rằng giai giáp cấp sắc của điệp kiếm. kim đối dày áo ra Tuy bí ở tuy nhiên nếu khải đặc nhĩ là cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao thì thủ đoạn nắm giữ tất nhiên sẽ không chỉ có như thế mà điều khiến doanh thừa phong lo lắng nhất chính là phụ lục đại hắc á m thần bí khó lường kia chân khí trên người hắn lưu c h u y ể n sức lực tinh thần tích tụ lại chờ đợi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phong thích ra sức lực quang minh để đối phó với phụ lục đại h ắ n ám sở dĩ lần trước chúng chiêu là bởi vì không có phòng bị nhưng lúc hắn đã phòng bị thì cho dù phụ lục kia có uy năng cường thịnh trở lại thì cũng đừng mơ có thể dễ dàng làm tổn thương hắn nhưng mà không ngờ cờ giờ cờ lại không phóng xuất ra p h ụ lục đại h ắ t cám hắn đột nhiên điên cuồng cười một tiếng như một đầu trâu điên cuồng vọt lên doanh t h ừ a phong khẽ giật mình trong mắt hiện lên một chút khó hiểu nếu khải đặc nhỉ có thể sử dụng phụ lục thì hắn cũng sẽ là một vị linh sư phụ lục h ắ t cám lớn cường nhân như vậy hẳn đối địch với người khác thì khoảng cách chính là điều kiên kỵ nhất nhưng người này chẳng những không hề kéo dài cự ly xa ngược lại còn chạy thẳng về phía hắn thật là một việc khiến người khác cảm thấy khó hiểu sức lực tinh thần nhanh chặt s ừ n sông vào bên trong đồ trang sức ngay sau đó sắc mặt của hắn khẽ đổi dưới sự trinh thám toàn lực của mũ sắc doanh t h ừ a phong phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc chân khí trên người kcn dày đặc phảng phất như là một ngọn núi lớn hùng vĩ không thể nào phá vỡ nhưng sức lực tinh thần dập dờn quanh thân thể hắn lại là nhỏ tới cực điểm tuy rằng sức lực tinh thần kia chính là sức lực hắc cám tinh túy nhất nhưng lại mỏng manh đến mức này thì cũng quả là hiếm có trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể nào tin nổi người kia có lẽ không phải là phụ sư mà là một vị vũ giả hùng mạnh dưới chân k h ẽ động thân thể doanh thừa phong giống như điện bắn về phía sau nhưng vào giây phút này tốc độ của khải đặc nhĩ lại bạo phát mạnh thân thể cường tráng giống như sao băng bắn về phía doanh thừa phong không ngờ còn nhanh hơn so với hắn dùng toàn lực lui về phía sau một bậc vũ giả vũ giả rút mãnh một c h ú t kia cuối cùng doanh thừa phong đã xác định đối phương chính là một vị vũ giả hùng mạnh hoàng kim cảnh đỉnh cao về phần một vũ giả làm sao lại có thể phóng xuất ra p h ụ lục hắc á m thì không thể biết được k h ẽ quát một tiếng thân hình của doanh thừa phong nhẹ nhàng đung đưa thân pháp quỷ ảnh được hắn vận dụng đến cực hạn cả người phảng phất như là hóa thành một trịa h i ệ n là d ụ n g giờ trong gió cử động theo khí tức của khải đặc nhĩ vào lúc này ngay cả bản thân của doanh thừa phong cũng không thể xác định được hắn cuối cùng sẽ thổi tới đâu ánh mắt của khải đặc nhĩ ngưng tụ hắn dùng toàn lực buộc phát ra tốc độ và sức lực đều đạt tới một độ cao hoàn toàn có thể áp chế được doanh thừa phong nhưng thân pháp của tiểu tử quỷ dị khó lượng thậm chí hà còn mơ hồ cảm thấy mình đã mất đi sự khống chế toàn cục trong mắt của hắn hiện lên vẻ quyết đoán lòng bàn tay hắn t r ợ t lóe ra hắc khí trên người doanh thừa phong cũng hiện ra một luồng hắc quang đây là dấu ấn hắc ám lúc trước hắn đã lưu lại trên người doanh thừa phong dấu ấn hắc ám này sẽ ẩn nấp bên trong khí tức của doanh thừa phong và hòa thành một thể với sức lực của hắn kể từ đó cho dù doanh thừa phong trốn tới đâu cũng đều không thể tránh thoát cảm ứng của hắn nhưng lúc này hắn lại kích phát ra uy lực của luồng khí tức này kể từ đó cho dù thân hình của doanh thừa phong biến hóa như thế nào đều khó có thể chạy khỏi phạm vi nắm giữ của hắn nhưng nếu cuối cùng doanh thừa phong vẫn có thể tìm ra đường sống thì một phần dấu ấn này sẽ không còn tồn tại nữa vì đánh chết doanh thừa phong khải đặc nhị sẽ tận dụng hết mọi khả năng không hề lưu lại bất kỳ cái nào giữa hai đạo h ắ c quang dường như là có sức lực thần bí nào đó k i ể m chế lẫn nhau một bàn tay không ngừng k h u ế t tán trong đôi mắt doanh thừa phong dần dần lan ra khắp cơ thể ẩm một t hanh âm nổ vang r ộ i vang lên không ngờ một trưởng vô kiên bất tồi của khải đặc nhị không đánh trúng doanh thừa phong mà lại đánh vào một tâm chắn không thể nào phá vỡ sức lực cường đại tấn công tới thân thể của doanh thừa phong lộn ngược bay ra ngoài tuy rằng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hắn sử dụng lang vương thuẫn chặn một trưởng này của đối phương nhưng sức lực của một trường này lại quá mạnh mẽ tại thời khắc này lực bộc phát của cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao được thể hiện hoàn mỹ nhất cho dù là có siêu phẩm linh khí bạch ngân cảnh lang vương thuẫn làm suy yếu bất nhưng bây giờ doanh thừa phong cũng khó có thể tiếp nhận được đang ở giữa không trung một luồng sức lực hùng hậu lập tức nịch lại vọt lên dường như là muốn đi vào kinh mạch của hắn xé thân thể của hắn thành mạch nhỏ vũ giả vũ giả cường đại cũng là sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới bọn họ chỉ dùng thân thể và sức lực chân khí cũng đủ để chấn áp tất cả nhưng mà một k h ắ c luồng chân khí kinh khủng này xâm nhập vào trong cơ thể chân trí của doanh thừa phong và trí linh cùng vận chuyển chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đánh tan luồng chân khí từ bên ngoài tới này khải đặc nhi nhấn mày nói không hổ là linh khí siêu phẩm không ngờ đã hóa giải được hơn phân nửa sức lực của l ã o phu ha ha chỉ tiếc là rơi vào trong tay tiểu tử bạch ngân cảnh nhà ngươi nên căn bản là không thể phát huy uy năng thật sự của siêu phẩm hắn nghe miệng cười gắt thân hình không hề chậm chạp mà tiếp tục theo vào tốc độ di chuyển của vũ giả tuyệt đối là ở phía trên linh sư hát mang chất động trên bàn tay của hắn không ngờ là muốn một t r ư ờ n g tiếp một t r ư ờ n g đánh chết doanh thừa phong ẩm lại là một quyền đánh vào trên tâm c h ắ n chân khí cường đại lại lần nữa nghịch lại mà tập kích lên làm cho khí huyết của doanh thừa phong bị đảo lưu trong mắt hiện lên vẻ tàn ác doanh thừa phong tức giận hừ một tiếng hắn vốn di không phải là một người rộng lượng bị đối phương cách tấm chắn cứng rắn đập mấy cái nên vô cùng tức giận tâm niệm khẽ chuyển trên bầu trời chợt đánh xuống vạn đạo quang hoa hàn băng trường kiếm bay nhanh xuống đâm tới phía sau khải đặc nhĩ nhưng mà theo sát phía sau quang hoa là một luồng hắc khí thật lớn hung ác nện xuống lúc khải đặc nhĩ tấn công doanh t h ừ a phong tay kia vẫn thủy t r u n g cầm chặt một đoạn xích sắt không hề bông ra xích sắt này được chân khí của hắn không chế sức lực bí văn được phóng thích hoàn toàn tuy rằng không huyền rượu vạn phần như hàn băng trường kiếm nhưng lực đạo lại kinh khủng không thể khinh thường lúc này bám theo đ ô i hàn băng trường kiếm nện xuống có thể nói khí thế như cầu vồng cảm nhận được thanh âm khí tức g i í t gạo như cồn phong trong đôi mắt của doanh thừa phong cuối cùng đã hiện lên một tia sát khí kiên định một bàn tay của hắn vươn ra ngoài tấm c h ắ n nên đón khải đặc nhĩ hai mắt khải đặc nhĩ sáng ngời tuy rằng hắn không hiểu vì sao doanh thừa phong lại đột nhiên làm ra một việc giống như tự sát thế này nhưng cơ hội thật tốt ở phía trước tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua chân khí toàn thân tụ tập lại dưới bàn tay hung hăng đánh sang sau đó ngay lúc bàn tay của hắn tiếp xúc với bàn tay của doanh thừa phong trong lòng đột nhiên nổi lên một trận hàn ý xuyên tim một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm nháy mắt liền tràn ngập trong lòng hắn trong lòng khải đặc nhĩ biết không ổn hắn muốn lùi về phía sau nhưng lúc này toàn bộ chân khí đều xông về phía trước để đánh thì làm sao có thể dễ dàng rút lui trở về như thế được ẩm một tiếng nổ lớn phát ra giữa hai người một mảng lớn mưa m á u ầm ầm k h u y ế t tán mang theo sức lực vô cùng vô tận đánh vào trên thân thể của khải đặc nhĩ nhất khí hôn nguyên bạo chiêu thức cao nhất trong bí pháp quang minh được doanh thừa phong thi triển ra ngoài không chút do dự trong miệng của khải đặc nhĩ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết hắc khí hốn lượn trên người hắn lại bị doanh thừa phong đánh thấu qua tạo thành mưa máu một một luồng mưa máu rơi xuống trên người của hắn đều khiến trên người của hắn hiện ra nhiều thêm một lỗ máu bất kể trên người hắn là chân khí của cường nhân hoàng kim cảnh hay bảo giáp đã đạt đến cấp bậc hoàng kim cũng không thể ngăn cản một màn mưu máu vô cùng lớn này sức lực quang minh là sức lực quang minh trong miệng của khải đặc nhĩ phát ra một tiếng kêu thê lương một tay của hắn đã biến mất không còn trên mặt lại là máu thị t h ố n loạn dường như là bị vô số viên đạn bắn thành c á i sảng doanh thừa phong khẽ giật mình tuy rằng nhất khí hôn nguyên b ạ o lợi hại nhưng cũng không thể đánh một vị cường nhân hoàng kim cảnh thê thảm như vậy húng chi trên người của khải đặc nhĩ còn có một bảo giáp hoàng kim cảnh nữa tuy nhiên khi nghĩ lại hắn liền giật mình khải đặc nhĩ tu luyện chính là hệ sức lực hắc ám bảo giáp trên người hắn của là trí bảo hệ hắc ám nhưng nhất khí hốn nguyên công lại chính là công pháp quang minh thuần chính nhất trên thế giới t húng chí nhất khí hốn nguyên bảo lại ngưng tụ toàn bộ sức lực quang minh cùng một chỗ lại rồi b ộ c phát trong nháy mắt dưới một k í c h này đừng nói là cường nhân hoàng kim cảnh cho dù là cường nhân tử kim cảnh cũng khó mà chịu đựng được mà quang minh lại có thể khắt chế sức lực hệ hắc ám của khải đặc nhĩ vậy nên thương thế càng thêm nghiêm trọng cũng không có gì lạ cả lặng lẽ cường cổ tay doanh thừa phong khẽ say chuyển lưu quan g của lang vương thuẫn văng khắp nơi một con sói nho nhỏ hiện lên đi ra tuy rằng lang vương bị khải đặc nhĩ đánh tan nhưng linh hồn khí linh cũng không bị tổn thương vẫn có thể ngưng tụ lại một chút sức lực một luồng sức lực từ tính kỳ dị lập tức phóng ra ngoài tuy rằng luồng sức lực này cũng không hùng mạnh nhưng lại tạo thành hỗn loạn vô cùng lớn đối với khí tức trên người khải đặc nhĩ sức lực từ tính lại có thể khắc chế khí tức trên người hắn đây chính là kết quả do trí linh suy đoán ra sử dụng vào thời khắc mấu chốt này quả nhiên là làm ra hiệu quả nhanh chóng mà cùng lúc đó trên bầu trời chợt lóe q u a n g hoa hàn băng trường kiếm đâm xuống lúc này không có xích sắt quân quanh cũng không có bảo giáp chống cự cứng rắn đâm vào trong bụng khải đặc nhĩ hơn nữa còn đâm xuyên qua để lại trên người hắn một lỗ thủng khải đặc nhĩ rên thẳng một tiếng nhìn về hướng doanh thừa phong tuy nhiên ngay sau đó cặp mắt của hắn đăm đăm gần như là sợ tới mức hồn bay p h á c lạc không ngờ doanh thừa phong lại hoàn hảo vô khuyết đứng nguyên tại chỗ đôi cánh tay của hắn căn bản không có bất kỳ vết thương nào cả dường như bùng nổ vừa rồi giống như không phải hắn làm ra cười lạnh một tiếng doanh thừa phong tiện tay chỉ ra hào quang của hàn băng trường kiếm cao ngất sắc mặt của khải đặc nhi như cho tàn đột nhiên chịu đựng đau nhức kịch liệt giữa bụng và ngực quỳ mạnh xuống k ê u lớn đại nhân tha mạng chương 480, t r ờ i đưa đất đầy làm sao hàng nghìn hàng vạn tia sáng của hàn băng trường kiếm dừng lại giữa không trung doanh thừa phong kinh ngạc nhìn hắn một cường nhân hoàng kim cảnh đ ỉ n h phong không ngờ vào lúc này lại quỳ xuống trước kẻ thù cầu xin tha mạng chuyện này có thể nào cũng là một việc khó có thể tưởng tượng được trong mắt xoay tròn doanh thừa phong hừ nhẹ nói tháo bỏ toàn bộ linh khí xuống móc hết phù lục ra bổn tọa sẽ tha cho ngươi một mạng khải đặc nhi vừa khẽ trần trừ hào quang trường kiếm giữa không trung lập tức dày đặc thêm cũng không dám trần trừ nữa khải đặc nhi chịu đựng sự rau nhức giữa bụng và ngực khởi toàn bộ linh khí trên người ra bởi vì hắn cảm ứng được trên người doanh thừa phong có một luồng sát khí mãnh liệt tới cực điểm chỉ cần hắn t r ầ n trượt thì linh khí siêu phẩm dắt trên đỉnh đầu nhất định sẽ chém hắn thành thịt b ă m mất thật ra lúc này hắn thua thật là không đáng với thức lực và linh giáp hoàng kim cấp trên người nếu như không đụng phải sức lực quang minh thì sẽ không có khả năng thất bại thảm hại như vậy lúc này trên người hắn loang lổ vết máy tuy rằng chân khí vận chuyển đã giúp máu ngừng chảy nhưng đau đớn kịch liệt vẫn v i n h viên ăn mòn mỗi một tế bào trên người nếu không phải vì tính mạng bị hủy hiếp lớn thì có lẽ hắn đã hôn mê rồi ánh mắt của doanh thừa phong rơi xuống phía trên linh giáp sau đó lại khẽ lắc đầu t h ầ m kêu một tiếng đáng tiếc linh giáp hoàng kim cấp đây là linh khí quý giá cỡ nào cơ chứ nhưng giờ phút này hắc khí dậy đặc phía trên linh giáp lại suy yếu rất nhiều chỗ giữa bụng và ngực lại có thêm một lỗ hổng tuy nhiên chỗ hổng này cũng không lớn chỉ là dấu vết do hàn băng trường kiếm xuyên thấu qua lưu lại mà thôi không hổ là áo giáp hoàng kim cấp cho dù là trải qua lễ r ử a tội và tinh lọc của sức lực q u a n minh khiến uy năng của nó suy yếu đến mức tận cùng nhưng vẫn có được sức lực phòng hộ hùng mạnh như cũ có thể khiến uy năng của hàn băng trường kiếm có năm tầng sức lực tinh thần trồng chất đến trình độ thấp nhất nếu không có như thế cho dù khải đặc nhĩ là một vị cường nhân hoàng kim cấp đỉnh cao thì tuyệt đối là sẽ chết không thể nghi ngờ chỉ có điều sau khi trải qua sự tinh lọc của nhất khí hôn nguyên bạo trong sức lực q u a n minh uy năng của áo giáp đã bị giảm xuống sợ rằng chưa chắc có thể bảo vệ được hoàng kim cấp cùng bậc thu hồi ánh mắt doanh thừa phong trầm giọng nói khải đặc nhĩ gia tổ ca nhị pháp đặc các ngươi vây quanh di tích âm phong quỷ là muốn làm gì sở dĩ hắn tạm thời bỏ qua cho tính mạng của đối phương không phải là vì lao già này khẩn cầu mà là bởi vì hắn muốn biết nguyên nhân thật sự khiến đối phương phải tiêu phí các giá phải trả vô cùng lớn như thế bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy đối phương làm việc này hẳn là có liên quan tới huyết chỉ dưới mặt đất thân thể của khải đặc nhĩ khe run lên chỉ có điều giờ phút này linh khí trên người hắn đã mất hết bị tia sáng của hàn băng trường kiếm bao phủ đã trở thành người là giao tớt ta là thuốc cá không còn có cái vận may nào nữa bẩm đại nhân lúc này gia tộc chúng ta bậy đại trận là vì đợi lao tổ đến khải đặc nhĩ thở phì phò thật mạnh nói nếu như không phải là do lão tổ bế quan chưa ra thì gia tộc bọn ta sẽ không dốc toàn bộ lực lượng rồi chắc hờ hai một trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních lanh đ ạ o nói chuyện gì mà lại trọng yếu ngươi nói thật một chút đi trong lòng khải đặc nhĩ chua sót nhưng nếu đã khai báo câu đầu tiên thì chướng ngại trong lòng sẽ càng ngày càng nhỏ đi đại nhân việc này thì phải nói tới thiên tri kiêu tử thế hệ sau này của gia tộc a nhị pháp đặc hắn hít sâu một hơi chịu đựng sự đau nhức của vết thương trên người nói a nhị pháp đặc đưa tới mật thư nói tìm thấy được khí tức của quỷ binh tử kim cảnh ở trong di tích này quỷ binh tử kim cảnh sao doanh t h ừ a phong hít một hơi khí lạnh sắc mặt của hắn khẽ thay đổi trong lòng thầm kêu may mắn thông qua đôi mắt của sói con hắn đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng ai nhị pháp đặc chật vật thoát khỏi chỗ kia hơn nữa hắn cũng biết được sự thật khương văn lực đã không còn nữa vốn hắn còn tính toán muốn quan sát một chút nhưng bây giờ lại cảm thấy may mắn lúc trước chính mình không có lô mãng như vậy nếu không thì bây giờ sợ rằng mình cũng đã làm bạn với khương văn lực rồi từ kim cảnh là loại thực lực siêu phàm thoát tục mặc dù hắn là vũ giả hoàng kim cảnh và đã là hoàng kim cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng nếu như đối mặt với cường nhân tử kim cảnh thì tuyệt đối chỉ có con đường chết đúng vậy đúng là quỷ binh tử kim cảnh khải đặc nhi cười khổ một tiếng nói sau khi gia chủ nghe nói liền hạ hai mệnh lệnh đầu tiên là phái tinh anh của gia tộc sử dụng bí pháp tiến vào chiến trường cổ tất yếu phải bao quanh nơi này không để cho người ngoài tiến vào trong đó thứ hai hắn xem xét doanh thừa phong như thể là có điều muốn nói lại thôi doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nói nói mau vâng khải đặc nhĩ cắn răng một cái nói mệnh lệnh thứ hai chính là gia tộc chỉ thị cho môn hạ phải nhanh chóng điều tra rõ hung thủ đã đánh chết huynh đệ a nhị pháp đặc bắt hắn và đoạt lại bảo vật bảo vật sao doanh thừa phong khẽ giật mình trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái thanh n g u y ê n kiếm hoàng kim cấp trong tay a nhị pháp đặc tuy rằng h u n g mạnh nhưng tối đa cũng chỉ cao hơn linh giáp hoàng kim cấp trên người khải đặc nhĩ một chút thôi mà mà vị gia chủ kia lại đánh đồng cái đó trở thành bảo vật thật sự là khiến người ta có cảm giác không thể tin nổi trong lòng của hắn k h ẽ động hay là bảo vật trong miệng vị gia chủ kia không phải là nhuyễn kiếm hoàng kim cấp khải đặc nhĩ đó là bảo vật gì trong miệng khải đặc nhĩ hít lấy lãnh khí hắn muốn nôi chút thuốc cho vết thương trên người nhưng nếu doanh thừa phong không cho phép thì hắn cũng không dám làm bậy đành phải cắn răng chịu đựng nói là h á c t r ư ớ n g kỳ vật ấy thì có ích lợi gì đáng giá để các ngươi cướp đoạt như thế sao doanh thừa phong nghi ngờ hỏi tuy h á c t r ư ớ n g kỳ là một hung khí hiếm thấy nhưng nó lại chỉ vẹn vẹn ở bạch ngân cấp mà thôi mà giá trị như thế thì còn kém xa so với nhuyễn kiếm hoàng kim cấp như vậy thì làm sao có thể được đánh giá là rất tốt chứ khải đặc nhĩ cười khổ nói hát chướng kỳ là trí bảo gia tộc tuy rằng bây giờ cấp bậc của nó thấp nhưng tiềm lực và đặc tính của nó lại là độc nhất vô nhị dừng một chút hắn lại nói huống chi muốn đối phó với quỷ bình tử kim cảnh thì không thể thiếu hát chướng kỳ được doanh thừa phong khẽ nhăn mặt nói nói cẩn thận một chút đi khải đặc nhĩ lên tiếng nói đặc tính lớn nhất của hát chướng kỳ chính là có thể hút tụ đủ linh khí đặc biệt ở bên trong còn có thể tự tạo thành một không gian có thể cho quỷ binh mượn linh khí này mà an cư và tĩnh dưỡng trái tim của doanh thừa phong nhảy dựng lên hắn như thế nào cũng không ngờ tới hát chướng kỳ lại có công hiệu thần kỳ đến mức đó quỷ binh trong âm phong quỷ vô cùng cường đại nếu phóng xuất chúng ra thì đây tuyệt đối sẽ là một cỗ sức lực đủ để quét ngang thiên hạ bởi vì quỷ binh khác với sinh mạng bình thường chúng nó rất khó bị rết cho dù là bị đánh thành bột mịn cũng có thể sống lại ở trong âm phong quỷ đối diện với mấy quỷ binh hùng mạnh bất tử này bất cứ kẻ nào lâm vào cũng đều đau đầu không ngừng may mắn là địa vực có ảnh hưởng rất lớn đối với quỷ binh chúng nó nhất định phải sinh hoạt trường kỳ trong địa phương tràn ngập quỷ khí nếu rời khỏi hoàn cảnh này thì quỷ binh cường đại cũng sẽ dần dần suy nhược cuối cùng hóa thành hư vô doanh thừa phong trầm giọng nói gia tộc ca nhị pháp đặc các ngươi có phải là muốn hàng phục quỷ binh tử kim cảnh tia không vâng đại nhân thánh minh thoáng đ ạ i đã đoán ra được t i ể u nhân khâm phủ khải đặc nhĩ nịnh hót nói doanh thừa phong khinh thường cười lạnh một tiếng nếu liên hệ hai cái này lại với nhau mà còn không đoán được mục đích cuối cùng của gia tộc này thì chẳng phải hắn là kẻ ngu sao tuy nhiên ánh mắt của hắn lại đột nhiên phát l ạ n h nói n g ư ờ i nói hiệu nói vừa trong lòng khải đặc nhĩ h o à n g hốt vội vàng nói đại nhân minh giám những câu của tiểu nhân đều là thật không có một chút giả dối nào cả doanh thừa phong hừ nhẹ nói nếu hát chướng kỳ có đặc tính ma lực như vậy thì sao trong đó không có quỷ binh tồn tại thời điểm hắn nói những lời này sắc mặt có chút đỏ lên thật ra bên trong hát chướng kỳ từng hóa thân thành một người khổng lồ cao lớn và đã từng chiến đấu vô cùng oanh liệt với người tuyết khổng lồ do khí linh của hàn bằng trường kiếm biến thành nguyên bản doanh thừa phong còn tưởng rằng đây là năng lực bí văn đặc thù của hát chướng kỳ nhưng hiện tại mới biết được kia lại chính là một quỷ binh khải đặc nhĩ hơi giật mình vội vàng kêu lên đại nhân theo tiểu nhân biết ở bên trong hát chướng kỳ có một quỷ binh bạch ngân cảnh đấy về phần vì sao biến mất thì tiểu nhân không biết được doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại nói quỷ binh bạch ngân cảnh này là bị khí linh của hàn bằng trường kiếm đánh nát rồi thật ra nếu doanh thừa phong biết chuyện này từ sớm thì lúc quỷ binh bị đánh tan hắn sẽ không chế hát chướng kỳ thu quỷ khí vào bên trong như vậy thì quỷ binh này chắc chắn sẽ chậm rãi sống lại bên trong hát chướng kỳ nhưng đáng tiếc chính là trước đây doanh thừa phong lại hoàn toàn không biết gì cả cho nên mới lãng phí một cách vô ích như vậy tầm niệm khẽ chuyển hắn nói ở bên trong hát chướng kỳ chỉ có thể nuôi dưỡng một quỷ binh thôi hay sao khải đặc nhĩ lắc đầu liên tục nói linh khí này vô cùng huyền liền rượu có thể tăng lên theo cấp bậc nên số lượng cất giữ quỷ binh cũng càng nhiều thời điểm thăng lên bạch ngân cảnh ít nhất có thể dung nạp trên trăm quỷ binh ha ha nếu như có thể cất chứa nhiều như thế thì vì sao bên trong chỉ có một cái khải đặc nhĩ cười khổ nói đại nhân linh khí này không phải quỷ binh nào cũng có thể cất chứa hắn dừng một chút nhai răng trợn mắt nói chỉ có quỷ binh đã sinh ra một tia linh t r í mới có tư cách được linh khí nuôi dưỡng vì sao doanh thừa phong không hiểu hỏi bởi vì chỉ có quỷ binh có linh t r í mới có thể phân biệt ai là chủ nhân của linh khí mới có thể bị chủ nhân linh khí sử dụng nếu không một khi phong xuất ra thì quỷ binh sẽ quay ngược lại công kích chủ nhân linh khí vậy nên lúc này doanh thừa phong mới chợt hiểu sau đó lại thầm thấy đáng tiếc lúc quỷ binh thay ra đổi thịt trở thành tử kim cảnh thì ít nhất là có thể có được một tia trí tuệ linh tính nhưng dưới tử kim cảnh trở xuống thì tuyệt đại đa số quỷ binh đều là đần độn hoàn toàn làm việc dựa theo bản năng Quỷ binh trong hát chướng kỳ kia chỉ là bạch ngân cảnh nhưng không biết sao lại xuất hiện một tia linh trí đây là bảo vật khó khăn lắm mới có được vậy lại bị hắn hoàn toàn gạt bỏ trong lúc vô ý hiện giờ nghĩ đến lại làm người ta tiếc hận d ư ơ n g chân mày lên doanh thừa phong hỏi một nghi vấn cuối cùng vật quý giá như thế mà sao các ngươi lại giao cho một cường nhân bạch ngân cảnh khải đặc nhĩ bất đắc dĩ nói tuy rằng vật đó quý báu nhưng gia tộc ta đã nhiều lần trải qua trăm cây nghìn đắng cũng chỉ bắt được một quỷ binh bạch ngân cảnh mà thôi về phần quỷ binh tử kim cảnh chỉ có thể gặp nhưng không thể câu được căn bản cũng chưa từng hy vọng quá xa với hơn nữa vật ấy lại xứng đ ố i với sức lực tinh thần của a nhị pháp nhất nên gia tộc mới ban cho hắn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu không tin tin tưởng được trời đưa đất đầy làm sao mà cuối cùng vật ấy lại rơi vào trong tay mình chương 481, t hư thực nhìn thấy doanh thừa phong trầm ngâm không nói trong lòng của khải đặc nhĩ lại càng thêm sợ hãi hắn biết chính mình có thể sống sót hay không phụ thuộc vào việc mình có ích lợi gì cho người thanh niên này hay không nếu khi hắn sống có giá trị hơn chết thì mới có một con đường sống đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm khoanh tay chịu chết chỉ cần đi vào trong trận đồ thì hắn sẽ có biện pháp bất động thanh sắc kinh động tới ba vị cường nhân cung cấp với hắn trong gia tộc chỉ cần ba người bọn họ liên thủ lại thì nhất định có thể bắt được tiểu tử này cái này không chỉ là cơ hội sống duy nhất của hắn mà cũng còn là cơ hội chuộc tội duy nhất của hắn hít sâu một hơi hắn vội vàng nói đại nhân phía trước có trận đồ do gia tộc ta bố trí trận đồ này h g ư ờ i nào khó dò nếu là người không biết tiến vào thì sẽ kích hoạt cơ quan kẻ nặng bị chết còn kẻ nhẹ thì bị nốt hắn dừng một chút trộm liếc mắt nhìn doanh thừa phong nói tiểu nhân có chút hiểu biết đối với trận đồ này nguyện ý dẫn đường cho đại nhân cũng có chút hiệu quả doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói quy củ của chiến trường cổ là không phải cường nhân bạch ngân cảnh thì sẽ không vào được các ngươi làm sao có thể mang những vũ giả thanh đồng cảnh và hát thiết cảnh đó vào được khải đặc nhi giật mình không thể ngờ được doanh thừa phong lại đi hỏi chuyện không quan trọng như thế này tuy nhiên thấy sát mặt của doanh thừa phong dường như không tốt hắn vội vàng nói Đại nhân, chúng mượn ta là doanh n nghĩa cung cấp người h hầu h cấp c nhà trọ mà trọ đ ư b ọ ọ vào đây. Nói t ớ i đây, trên mặt của h ắ n hiện xuất h vẻ c u a sót. Đưa vào gần 500 người, nhưng có một Đưa người, nhưng vào gần phong ầ n này, và lúc trở về nhất định sẽ gây nên sóng tư trở t đều về ở chỗ lúc và gây sẽ gió l ớ k h ô n biết gia t ộ chậm p ả phải trả i cái giá nhiều tốn thế như n à rãi gật đầu đột nhiên nói ngươi rõ ràng là một vũ giả vì sao lại có thể sử dụng phụ lục cái này vừa hỏi mới chính là chỗ mấu chốt nếu vũ giả bình thường cũng có thể sử dụng được sức lực cường đại mà chỉ có linh sư mới có thể vận dụng được thì thế giới này sợ là sẽ náo loạn mất chắc h ờ hai một khải đặc nhi trần trừ một chút nói đại nhân thật ra việc này vô cùng đơn giản phù lục của tiểu nhân đều là do láo tổ tự tay sở luyện lúc luyện chế đã lấy máu tươi trên người tiểu nhân làm dẫn nên tiểu nhân mới có thể thuận lợi kích phát doanh thừa phong nhấn m ẩ y giờ mới hiểu được lý do vì sao hóa ra là có người luyện chế phụ lục cho riêng mình hắn hèn gì lại như thế chỉ có điều phương pháp này lại không hề phổ biến rộng rãi hơn nữa cũng chỉ có bùa sư cấp cao luyện chế cho vũ giả có cấp bậc không bằng mình mới có thể thành công cho nên ở hiện thực rất ít khi xuất hiện tình huống tương tự cũng làm cho doanh thừa phong phán đoán sai lầm h ừ gia tộc các ngươi đến đây bao nhiêu người phân bối như thế nào mau kể lại tỉ mỉ đi vân khải đặc nhi không dám d i ấ u giếm nói ra tường tận lúc doanh thừa phong nghe được trong đại trận vẫn còn ba vị cường nhân cung cấp với hắn liền biết hắn chưa từng nói dối được rồi ngươi nói trận đồ này có gì huyền diệu làm thế nào để thông qua doanh thừa phong không nhanh không c h ậ m mà nói trong lòng khải đặc nhĩ vui vẻ vội vàng giải thích tỉ mỉ tuy rằng hắn không phải là linh sư nhưng cũng không hề xa lạ đối với trận đồ này đương nhiên hắn không thể nói ra được quá trình bảy trận như thế nào nhưng phương pháp thông qua thì lại không hề xa lạ đại nhân trận đồ này tên là hắc ám khốn long trận phương pháp ra vào vô cùng phức tạp không chỉ cần nắm giữ rất nhiều khẩu quyết mà còn phải xem sắc trời để mà tính toán khải đặc nhĩ thuận miệng nói vào phương pháp tính toán khó đọc thật cẩn thận nhìn doanh thừa phong hắc ám khốn long trận sao doanh thừa phong thản nhiên cười nói quả nhiên ngươi không hề gạt ta muốn thông qua trận này thì phải sử dụng phương pháp tính toán như vậy cũng không sai nhưng nụ cười trên mặt hắn chợt tắt nói vì sao ngươi không nói các tính toán đơn giản cho ta biết chứ trong mắt của hắn lóe ra vẻ trào phúng nói ra một phương pháp tính toán cực kỳ đơn giản sắc mặt của khải đặc nhĩ lập tức như cho tàn nhìn không có một tia huyết sắc hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn doanh thừa phong không thể tin nói không thể nào không thể nào làm sao ngươi có thể biết được phương pháp ra vào trận đ ổ chứ doanh thừa phong lãnh đạm nói ta vốn dĩ không biết nhưng nếu ngươi nói cho ta biết tên trận đ ổ thì ta liền biết ngay ở bên trong thạch truyền thừa đạt được từ trên người ai nhị pháp đặc thật ra cũng ghi vài loại t r ậ n pháp bất kể là phương pháp b à y trận hay là phương pháp tiến vào thậm chí cả cách phá giải đều ghi lại thật tỉ mỉ nhưng trước đây doanh thừa phong cũng không nghiên cứu nhiều về trận đồ nên cũng không thể biết trận đồ ở di tích là cái gì nhưng giờ phút này biết được tên thì tất nhiên hắn sẽ biết được phương pháp ra vào giữa lao nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao đang vùng vây dây chết tại nơi này và thạch truyền thừa không biết nói kia doanh thừa phong không chút do dự lựa chọn về phía sau doanh thừa phong lặng lẽ cười nói cảm ơn ngươi đã cho ta biết nhiều như vậy hiện tại mời ngươi lên đường đi hắn chưa nói dứt lời thì hàn băng trường kiếm trên đỉnh đầu lập tức mánh liệt ban xuống hàn quang sượt qua một chút đầu của khải đặc nhĩ lập tức phóng lên cao một luồng máu tươi phun ra n h u ộ n hồng cả mặt đất nơi này đ ư ờ n g đ ư ờ n g là cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao một thế hệ nhưng lại chết như thế nhìn thi thể của hắn doanh thừa phong liền có chút cảm thán lúc hắn vừa trở về từ không gian tháp truyền thừa đối mặt với cường nhân hoàng kim cảnh của hồ ra ở thái hồ lại có cảm giác bó tay không có biện pháp nếu không nhờ có văn tinh đột nhiên xuất hiện tương trợ thì hắn căn bản đừng mong có thể báo thù thành công ngày hôm nay không ngờ rằng khi đối mặt với một vũ giả hoàng kim cảnh đỉnh cao còn hùng mạnh hơn so với hồ gia hắn lại có thể ngay mặt ninh địch và cuối cùng là chiến thắng bị chạm dưới kiếm của hắn sự t r a n h lệch trong chuyện này cực kỳ to lớn làm người ta khó có thể tưởng tượng đương nhiên sợ gì hắn có thể làm được việc này là bỏi vì nhất khí hôn nguyên bạo nếu không có cái này thì hắn cũng không có khả năng chiến thắng được cường nhân như vậy thu hồi tầm mắt doanh thừa phong quay đầu nhìn lại một cái lập tức bắt đầu di chuyển lúc này bởi vì mất đi sự giúp đỡ và tiếp việc của hàn băng trường kiếm nên thế giới thủy vụ và thế giới băng tuyết không thể duy trì dần dần tiêu tan trên mặt đất nằm ngổn ngang vô số thi thể ở bên ngoài thân thể của bọn hồ đều mang một loại sắc thái màu xanh nhạt quỷ dị đây là đặc thù của việc chết bởi hàn độc doanh thừa phong cũng không hề biến đổi sắc mặt vì cảnh tượng này nếu những người này muốn giết mình thì hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình nếu hắn không có thủ đoạn người tiên vậy thì người nằm trên mặt đất để người khác chiêm ngưỡng sẽ chính là bản thân hắn tuy nhiên tuy rằng những người này chết rồi nhưng linh khí trên người lại không ít tuy nói hiện giờ thân gia của doanh thừa phong to chưa chắc sẽ coi trọng mấy này nhưng khí đạo tông lại là thế lực lớn đệ tử môn hạ nhiều vô số cho dù hắn thu thập nhiều linh khí hơn nữa cũng sẽ không ngại quá nhiều thật ra hắn cũng không phải là tự có loại giác ngộ này nhưng vương phù đã biểu hiện ra ý nguyện truyền vị trí tông chủ lại cho hắn cho nên doanh thừa phong cũng sẽ suy tính nhiều hơn cho sau này thân hình hắn khéo động ra tay nhanh như điện lột sạch hết linh khí chai thuốc và các vật phẩm có giá trị trên người những người đó sau đó hắn mở ra một túi không gian khác bỏ toàn bộ tất cả vào trong vào thời khắc này hắn cảm thấy vui mừng vì đã từng gặp huynh đệ ai nhị p h á p đặc trên người hai người kia đều có được một túi không gian tuy rằng doanh thừa phong lãng phí mất một cái nhưng cái còn lại cũng đã trở thành trang bị mới của hắn chính là vì có vật ấy nên hắn mới có thể bỏ hết tất cả đồ vật này nọ thứ ở trên người trên trăm vị vũ sư cấp bậc khác nhau cho dù có kém cỏi thì cũng sẽ có vài món tinh phẩm nhưng doanh thừa phong lại không hề tra xét hắn dùng tốc độ nhanh nhất làm xong tất cả hai chân nâng lên cả người hóa thành một luồng lưu quang bay nhanh về phía xa xa t ừ trong miệng khải đặc nhĩ hắn đã biết được một ít bốn phía của đại trận đều có một vị cường nhân hoàng kim cảnh thống lĩnh tuy rằng là tới từ một gia tộc nhưng cành tranh ở giữa vẫn vô cùng kịch liệt bốn người này không hề lệ thuộc lẫn nhau hơn nữa lại có chút hương vị cạnh tranh cho nên sau khi khải đặc nhĩ phát hiện được doanh thừa phong một lòng mưu đồ hát trướng kỳ trên người hắn ra mệnh lệnh cho mọi người xuất trận nhưng lại không thông báo cho ba người khác dựa theo ý nghĩ của khải đặc nhĩ thì hắn rất nhanh sẽ bắt được doanh thừa phong khi đó truy hồi công lao của hát trướng kỳ thì sẽ do một mình hắn độc hưởng nhưng kết quả sau cùng lại khác xa so với dự kiến hắn và một đám cấp dưới đều bỏ mạng ở đồng hoang doanh thừa phong có thể khẳng định bởi vì bên trong gia tộc có quan hệ rắc rối phức tạp nên ba vị cường nhân hoàng kim cảnh khác có lẽ trong thời gian sẽ không phái người tới đây thăm dò cho dù bọn họ nhận thấy nơi này có chút không ổn nhưng cũng sẽ không mạo mội phái người đến khi không có người tới cầu viện nhưng lúc này lại khác nếu trong thời gian dài không có liên lạc thì bọn họ nhất định sẽ sai người tới điều tra và phát giác ra được tình huống dị thường ở nơi này cho nên việc doanh thừa phong cần phải làm bây giờ là nhanh chóng xuyên qua đại trận tiến vào bên trong di tích tuy nói bên trong di tích của quỷ binh tử kim cảnh mà cái vị lao tổ trong gia tộc ga nhị pháp đặc cũng sẽ nhanh chóng tới đây nhưng doanh thừa phong lại không thể không đi vào bởi vì khí linh của bá vương thương lưu lại một chút ý niệm ở trong đầu của hắn nói cho hắn biết thương linh sắp hoàn thành rèn luyện rồi nhưng tình huống bên ngoài dường như lại không tốt có một luồng sức lực mạnh lẽ phong tỏa ở trên khoảng không huyết trì không hỏi cũng biết cái này nhất định là sức lực của quỷ binh tử kim cảnh tuy rằng doanh thừa phong biết mình không phải là đối thủ của cái này nhưng hắn lại không thể bỏ qua bá vương thương được nếu lao tổ của gia tộc a nhĩ pháp đặc muốn thu phục quỷ bình vậy thì ở giữa hai người chắc chắn sẽ có một trận chiến ý nghĩ của doanh thừa phong vô cùng đơn giản đó là phải thừa nước đục thả câu chỉ cần lúc hai đại cường nhân giao chiến vụ trộm lấy đi bá vương thương sau đó cao chạy xa bay là được rồi về phần thắng bại của hai đại cường nhân tử kim cảnh kiệt thì hắn lại không thể biết được nửa canh giờ sau hắn lại trở về phía trước đại trận cẩn thận dò xét một lúc trong í tính Linh lại trải qua vô số lần suy tính và diễn luyện, trải diễn hắn hít sâu một hơi, thân hình lại lần nữa hóa thành một bóng đen hít hơi, hóa một một qua suy sâu bay vô và vậy v số à mở mịt, cứ như b ê t r o n đại 482, ký tư diệu trận. Trường tư tưởng. Trong 482, kỳ lòng yên lặng tính toán thân hình lại không ngừng lắc lư nhìn giống như một gã say uống quá nhiều bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã ở trong trận đồ nguy hiểm này nhưng mãi đến lúc hắn vượt qua toàn bộ đại trận lại chưa từng té ngã một lần tuy rằng đã biết được phương pháp xuyên qua trận đô nhưng dù sao cũng là lần hành động đầu tiên cho nên dọc theo đường đi doanh t h ử a phong đều nơm nớp lo sợ không dám làm sai một chút tuy nhiên quả nhiên đúng như thạch truyền thừa ghi lại lại được trí linh trợ giúp nên hắn liền xuyên qua đại trận mà gần như không hề hao phí tâm thần và thuận lợi tiến nhập vào bên trong di tích một k h ắ c thông qua trận đồ này thật ra hắn muốn thả ra vài sói con tiến hành giám thụ nhưng đáng tiếc chính là sau khi đánh một trận với khải đặc nhĩ nhóm sói con ở trong l à n g vương thuẫn hầu như không còn muốn khiến sói con này khôi phục thì cũng phải tính dưỡng một tháng nếu không thì đừng có mà mơ tưởng đương nhiên nếu ở trong tay của doanh thừa phong có từ tính tinh thiết thì tốc độ khôi phục có thể sẽ nhanh hơn nhưng đáng tiếc chính là loại tinh thiết này làm sao có thể dễ dàng tìm kiếm được chứ một canh giờ sau khi doanh thừa phong tiến vào trong đại trận rốt cục đã có hai người ở hai phương hướng khác chậm rãi tiến vào trong trận đ ổ càng là gia tộc khổng lồ thì tranh đấu và đấu đá nội bộ lại càng thêm nghiêm trọng lần này bốn cường nhân hoàng kim cảnh nhờ sổn khải đặc n h ị dẫn người tiến đến tất nhiên cũng có ý tứ liên kết lại chống đỡ địch nhưng cạnh tranh giữa bọn họ với nhau mới là kịch liệt nhất bọn họ đều mong l á o tổ có thể liếc nhìn một cái rốt cục là ai mới là nhân vật cường thế số hai trong gia tộc nếu có thể được l á o tổ vừa ý như vậy thì có khả năng sẽ tự mình ra tay giúp bọn họ tăng thực lực lên khiến cho bọn họ cũng tiến vào tử kim cảnh mà ai cũng hướng về cho nên bốn người bọn họ đều tự mình chỉ huy cấp dưới bày trận mặc dù không có góc chết gì cả nhưng lại phân chia phương hướng mỗi người phụ trách thủ vệ một bên trận đồ thật ra lúc khải đặc nhĩ thét dài gọi người ba cường nhân còn lại đã khẽ nhận thấy rồi chắc hờ hai một nhưng bởi vì quan hệ tế nhị giữa bọn họ nên bọn họ cũng không dám dễ dàng vượt qua lôi chỉ một bước cho đến tận lúc này nhìn thấy thời gian kéo dài lâu như thế nhưng bên kia vẫn không có một chút phản ứng nào cho nên bọn họ mới hiệp thương một chút cùng nhau phái người tiến đến tra xét nhưng kết quả tra xét lại khiến bọn họ kinh hãi gần chết ở đại trận bên này không còn một người sống để bảo vệ không những thế ra bên ngoài đại trận mười dặm bọn họ lại phát hiện vô số thi thể của cường nhân trong gia tộc trong đó có cả cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao khải đặc nhĩ có thể một lưới bắt xịt nhiều cường nhân như thế nhất định là một vị cường nhân độc nhất vô nhị chưa biết chừng còn là một vị tử kim cảnh sau khi biết được tin tức này ba vị cường nhân hoàng kim cảnh kia lập tức hạ lệnh mọi người cố thủ đ ạ i trận tuyệt đối không thể tự mình lý khai doanh thừa phong tất nhiên không biết được biến hóa bên ngoài nhưng hắn cố ý lưu lại thi thể của đám người khải đặc nhị cho người ta phát giác chính là vì muốn cảnh cáo những người này để cho bọn họ không dám rời khỏi trận đồ trước khi láo tổ trong gia tộc tới không chỉ là nhằm vào bên ngoài di tích mà là kể cả bên trong di tích vụ trộm tiến vào trong di tích doanh thừa phong quan sát một lúc ở nơi này trừ mình ra sợ rằng không có người thứ hai c h í linh lấy một ít sức lực tinh thần chuyển hoán thành sức lực h ắ c ám. khiến doanh thừa phong có được sự hiểm hộ và tìm được một chỗ tương đối an tĩnh hẻo lánh ở bên trong di tích việc hắn cần làm lúc này chỉ có một đó là yên lặng chờ đợi chỉ cần lao tổ a nhĩ pháp đặc tiến vào bên trong và lúc chiến đấu với quỷ bình tử kim cảnh kia chính là lúc hắn đục nước béo cỏ dừng lại trong huyệt động cảm thụ được một luồng âm phong quỷ khí nhộn nhạo quanh người doanh thừa phong lại kiềm chế tâm thần bắt đầu tu luyện trận chiến với khải đặc nhĩ đã khiến hắn ngộ ra được tầm quan trọng của thực lực nếu như hắn cũng là một vị cường nhân hoàng kim cảnh thì giải quyết khải đặc nhĩ chỉ như t r ở bàn tay làm sao lại r ằ n g c ó lâu như thế chứ thậm chí còn làm mất một cánh tay của linh khí cựu mệnh miêu mới có thể có thắng lợi cuối cùng cho nên hắn tranh thủ thời gian tiến hành tu luyện muốn khiến thực lực của mình đạt được thăng tiến lớn nhất dòng dã cả nửa ngày doanh t h ừ a phong chậm rãi thờ dài nhổ một bãi nước miếng toàn bộ tinh khí thần đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao vào thời khắc này thậm chí hắn còn muốn đấu thêm với khải đặc nhĩ một trận nữa lấy túi không gian ra hắn tùy ý kiểm tra một chút hơn trăm người kia mặc dù không có cường nhân hoàng kim cảnh nhưng mỗi người đều là vũ sư thứ tốt trên người lại không ít sau khi sửa sang thoáng qua một chút doanh thừa phong liền thấy được một ít linh khí và bảo vật c ự c phẩm tuy nhiên dù sao thì nơi này cũng không phải là nơi tốt để thu xếp đồ đạc hắn cũng không thể đổ ra toàn bộ để phân rõ ràng trong lòng khẽ động doanh thừa phong lấy hát chướng kỳ ra trước khi nói chuyện với khải đặc nhĩ hắn vẫn xem vật ấy là linh khí bạch ngân cảnh bình thường nhưng lúc này lại biết vật này nhất định không phải là phạm vật hơi do dự một chút một luồng sức lực tinh thần được đưa vào trong đó nhưng luồng sức lực tinh thần này vừa mới tiến vào liền bị một lực phản kích mãnh liệt một luồng lực cực lớn bắn ngược ra khiến sức lực của hắn bị bắn trở về đây là sức lực hắc cám âm trầm quỷ dị tràn ngập nguy hiểm không thể đo lường doanh thừa phong nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh linh khí h ắ cám thì sao chứ ở trong mắt hắn cũng thường thôi chân khí trong cơ thể tuân ra mãnh liệt trí linh lấy ra từng luồng chân khí và chuyển hoán thành sức lực hắc á m theo sau đó sức lực tinh thần của doanh thừa phong cũng sẽ ra chuyển biến biến thành sức lực hắc á m thuần chính nhất sau khi luồng sức lực này tiến vào hắc c h ứ n g kỳ không còn bị linh khí gây ra lực phản kích nữa vũ giả bình thường hay dùng chân khí để kích phát năng lực của linh khí nhưng linh sư lại có thể có hai lựa chọn bất kể là linh khí hay là sức lực tinh thần đều có thể sử dụng chân khí nếu xét về điểm này thì thực lực của linh sư hơn vũ giả gấp đối nhưng bởi vì cái gì cũng có một chuyên môn sâu của mình tuyệt nghệ mà linh sư am hiểu chính là luyện chế linh khí đan dược và phụ lục còn về phương diện kinh nghiệm chiến đấu thì lại yếu hơn một chút hơn nữa con đường thăng tiến của linh sư gian nan hơn so với vũ giả số lượng lại rất thưa thớt t h ư ờ n g t h ư ờ n g thì khi cùng tu luyện vũ giả đã thăng tiến nhưng linh sư lại vẫn dậm chân tại chỗ như cũ ai ưu ai kém khó có thể nói rõ tuy nhiên nếu linh sư có thể nâng cao cấp bậc lên thì tuyệt đối chính là một đám người đáng sợ nhất thế giới sức chiến đấu của bọn họ ngoại trừ trên phương diện kinh nghiệm không đủ còn lại thủ đoạn khách địch lại vô cùng vô tận tuyệt đối là hơn xa vũ giả cung cấp lúc này sau khi sức lực tinh thần đi thăm dò doanh t h ừ a phong mơ hồ cảm ứng được trong hát chướng kỳ quả nhiên là có một khoảng không gian tự hình thành không gian này tương đối quỷ dị ẩn nấp trong từng luồng mây mù màu đen ở bên trong lại tràn ngập khí tức h á cám không gì so sánh nổi nếu như không được khải đặc thụy nhắc nhở thì cho dù doanh thừa phong có sử dụng sức lực hắc cám để dò xét cũng chưa chắc sẽ phát hiện ra huyền ảo trong đó cẩn thận cảm ứng đôi mắt của doanh thừa phong trợn sáng ngời không gian của hát trướng kỳ khá quỷ dị ẩn ấ p trong bóng đêm có ma lực tầng tầng lớp lớp chính vì có sức lực lực hắc cám này tồn tại cho nên nó mới có thể được lưu giữ trong túi không gian không đến mức bị ảnh hưởng bởi hai tầng không gian không biết vật này do ai luyện chế mà lại có đặc thù thần kỳ như thế giống đột nhiên có một tiếng giống nhẹ nhàng t r u y ề n đến từ phía xa doanh thừa phong khẽ rùng mình lập tức để cao cảnh giác một con hổ lớn âm phong phiêu diêu từ tiền phương chậm rãi đi đến nó đung đưa cái đôi thật dài ánh mắt phiêu bạt liếc qua doanh thừa phong trước mắt ở trong mắt của nó doanh thừa phong có sức lực hắc cám dậy đặc quanh thân không thể nghi ngờ chính là đồng loại của nó cho nên nó chỉ liếc qua liền không có hứng thú gì nữa nhưng mà một k h ắ c này lại khiến trong lòng doanh thừa phong chấn động hắc t r ư ớ n g kỳ là một linh khí cực kỳ hùng mạnh nhưng ă căn n lớn nhất của nó không phải là công thủ mà là có thể nuôi dưỡng quỷ binh. Đương nhiên, trướng cùng binh, binh linh nếu không thì căn bản không thể ở trong linh khí được. Nếu như gặp những người khác, đối mặt với tình huống như vậy thì sẽ bó tay không có biện pháp, ngoại duyên không biện nào n g gặp lực là là là của có có cầu cao có được. khác, có việc chờ đợi cơ duyên ra thì không có biện pháp nào khác. với với phải thủ thể hát phi thì thể khí thì pháp, thì pháp trừ trí, mặt tay trừ ra bó kỳ vô đối mà quỷ yêu quỷ quỷ đã đợi vậy ở sẽ doanh thừa phong lại khác ở trong đầu của hắn lại có thêm sự hiện hữu của trí linh chỉ cần trí linh tách ra một chút tinh thần liền có được khả năng tính toán và trí tuệ giống như một đứa trẻ khí linh ba vương thương và hàn băng trường kiếm đều được luyện chế ra như thế như vậy nếu để trí linh tách ra một chút sức lực tinh thần và đánh nốt linh hồn quỷ binh vào bên trong thì sẽ phát sinh biến hóa gì ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn giống như đ ị a quang nhưng lần này như hảo quang thiểm định lại khiếm cho cả người doanh thừa phong vì kích động mà phát run Nếu... nếu ý tưởng này có thể thành công thì hát chướng kỳ trong tay hắn sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của hắn bất kể là đoạn tầng điệp r a bí pháp hay là nhất khí hốn nguyên bại đều không thể so sánh được với hát chướng kỳ hắn hít sâu một hơi một lúc lâu sau gọn sóng trong lòng mới dần dần bình tĩnh lại ánh mắt khẽ quay tròn doanh thừa phong lập tức đứng dậy đi về hướng di tích bên ngoài ở bên trong khu di tích này càng tới gần khu vực trung tâm thì cấp bậc của quỷ binh càng cao ở nơi trung tâm nhất tuy rằng quỷ binh hoàng kim cấp không thể nói là chỗ nào cũng có nhưng tuyệt đối là không hiếm thấy nhưng ở tầng ngoài cùng của di tích cũng là thiên hạ của quỷ binh h ắ c thiết cà afg mười lăm phút sau doanh thừa phong dừng bước ánh mắt của hắn sáng lời nhìn về một quỷ binh hình rắn đang chậm rãi t r ư ờ a tới từ hơi thở được p h o n g thích ra ở trên người của quỷ binh thì có thể thấy nó chỉ là một h ắ c thiết cấp mà thôi hơn nữa h ắ c quang trên người nó cũng không nồng đậm bộ dáng giống như là vừa mới ngưng tụ thành hình không bao lâu loại quỷ binh cấp bậc này tuyệt đối là tồn tại ở tầng c h ố t nhất trong di tích tuy nhiên sau khi doanh thừa phong nhìn thấy nó liền hết sức vui mừng lập tức tập trung vào mục tiêu quỷ binh đang thương này còn không biết đại họa lâm đầu nó nhàn nhã du động không ngừng hút âm phong quỷ khí vào người chậm rãi rèn luyện thân thể đột nhiên một luồng điện quang hiện lên hung hăng đánh vào trên người nó quỷ binh hình rắn giận tí m ặ t lúc nó ngẩng đầu phát ra tiếng gào chát chúa thông chi đến đồng bọn lại là một luồng điện quang bắn nhanh đến xuyên thấu qua cổ của nó đây là một luồng quang minh ẩ n chứa sức lực sinh mệnh n h á t mắt đã xua tán hết tất cả sức lực của nó chương 483, luyện chế quỷ binh một luồng sức lực quang minh chậm rãi tràn ra ngoài lập tức bao phu quỷ binh hình rắn ở bên trong mà ở bên ngoài màn hào quang doanh thừa phong cẩn thận nơm nớp lo sợ mà khống chế sức lực quang minh trong cơ thể sợ rằng sức lực cường đại kia vượt qua giới hạn mà quỷ binh kia có thể thừa nhận khiến nó hoàn toàn bị tinh lọc quỷ binh quả nhiên là một trong những sinh vật hùng mạnh khó đối phó nhất trên thế giới Quỷ binh trước mắt này rõ ràng chỉ là một h ắ t thiết cảnh nho nhỏ vừa mới ngưng tụ thành hình không lâu nhưng năng lực vốn có của nó lại không như bình thường ngay từ đầu lúc doanh thừa phong đánh lén mặc dù nó không có bất kỳ phòng bị nào nhưng sau khi thừa nhận điện quang công kích linh hoạt sắc bén của doanh thừa phong thì thân hình lại không hề tiêu tan mà chỉ là run rẩy một chút và có xu thế phản kích nếu không phải doanh thừa phong nhanh tay lẽ mắt lập tức kích phát ra một tia sức lực quang minh bao phủ thì nó đã truyền ra sóng âm kéo theo đồng bọn hùng mạnh tới hát chướng kỳ trong tay nhẹ nhàng đào qua một luồng hắc khí mãnh liệt trào ra lập tức hút vật nhỏ này vào trong đó hắn có vẻ đắc ý cười mặc dù hát chướng kỳ không có năng lực gì cả nhưng chỉ dựa vào khả năng nuôi dưỡng cũng đã biết nó là một bảo vật tuyệt phẩm chắc hờ hai một tuy rằng túi không gian có được không gian vô tận nhưng lại không thể chịu được tải trọng của sinh mạng có năng lực cho dù sinh mạng của quỷ binh này được sinh ra ở trong âm phong quỷ nhưng cũng không có khả năng sống trong túi không gian cho nên hễ là đồ đ ặ c có không gian có thể nuôi dưỡng được linh thú hoặc sinh vật có năng lượng đặc thù đều là bảo vật vạn kim khó cầu đột nhiên sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn mơ hồ cảm ứng được không xa chỗ này có mười sinh mệnh mang khí tức hùng mạnh bay nhanh tới hắn lập tức h i ể u được đây chính là hậu quả xấu của việc mình vừa mới phóng thích sức lực q u a n minh ở âm phong quỷ này mà có người dám dùng sức lực q u a n mình cũng tương đương như là một chiếc đèn chiếu sáng trong đêm tối đen như m ư ợ vậy ngoại trừ người mù thì những người khác vừa liếc qua liền thấy ngay tuy â m nghiệm khẽ c ể nhiên sức lực t i n thần lập tức chuyển lập xảy ra b ế chiếc chiếu n thân thể của hắn lại lần nữa tràn ngập sức lực hát cám. Giống như là chiếc đèn sáng n thể hát h của sức lực cám. lại là i đột nhiên mất nhóm đi binh ánh sang, nhóm quỷ cho ả m mà ứng tức đến này lập tức giống n lập ư c n không đầu mà bay loạn xa lên. Nhưng, đến cũng nhiên, ruồi đầu Tuy mười. thật thể chỉ cho đây mà tìm bay xa sự có thể tìm đến đây cũng chỉ có tuy nhiên, cho dù chúng nó tìm đến đây cũng không hề tìm được bất cứ dấu vết của kẻ nào bởi vì doanh thừa phong đã sớm cầm h ắ t trướng kỳ chạy đến phương xa không thấy tung tích một lúc lâu sâu doanh thừa phong ngưng lại tại một nơi tự cho là an toàn hắn hít sâu một hơi trong lòng thoáng không yên liền đưa sức lực tinh thần vào trong linh khí ngay sau đó hắn cảm ứng được sự hiện hữu của quỷ binh hình rắn trong bóng đêm vô tận vật nhỏ này không hề có biểu hiện sao động ở trong không gian của linh khí mà ngược lại còn mang bộ dáng buồn ngủ doanh thừa phong khẽ gật đầu xem ra ngoại trừ công năng nuôi dưỡng của hát trướng kỳ r a còn có thêm a i chấn áp có thể khiến được quỷ binh ở trong không gian ở nên hiền lành đương nhiên một khi phóng xuất quỷ binh này ra ngoài nó nhất định sẽ lập tức bùng nổ c ù n g tính không nhận người thân mà tìm người chém giết cho nên khi nó tiêu diệt kẻ thù hoặc là bị người giết chết k h ẽ nhắm hai mắt lại doanh thừa phong bắt đầu liên lạc với trí linh ở trong não bộ gần như trong p h ú t chốc ở trong não bộ liền xuất hiện một bóng người nhàn nhạt, nhạt đây là ảo ảnh sau khi trí linh hấp thu chân khí ngưng tụ thành tuy nhiên ảo ảnh này cũng không đơn giản nó thể hiện ý chí của trí linh thời gian dần trôi qua bóng người mở nhạt bắt đầu đứng lên một luồng hào quang nhàn nhạt từ trên người của hắn phóng thích ra ngoài theo thân thể đồng dừa của hắn mà luồng hào quang kia lại ngưng tụ ra thêm một bóng người khác thuật phân thân đây là do trí linh phân chia một tia tinh thần ra thành mảnh nhỏ ở trong mảnh nhỏ này ẩn chứa sức lực tinh thần của doanh thừa phong cùng với trí linh biên soạn ra một dãy số giống như mật mã nguyên nhân lớn nhất có thể tạo ra mấy chữ số này chính là do trí năng có thể có được trí khôn hai mắt đột nhiên sáng ờ i trong mắt doanh thừa phong mang theo vẻ hưng phấn lưu quang vang ra khắp nơi hắn nhẹ nhàng động tay một chút lập tức một luồng hào quang liền xuất hiện ở bên trong hát trường kỳ điều khiển sức lực tinh thần hắn cảm ứng được rất rõ nét một luồng hào quang ẩn chứa sức lực tinh thần bị phân chia ra nhanh chóng đi tới bên bên người quỷ binh hình rắn đang ngủ say ngay sau đó quỷ binh này lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt thân thể của nó run rẩy giống như là phát sốt biên độ mạnh mẽ thế này khiến trong lòng doanh thừa phong có chút lâm vào run sợ cho dù là với định lực của doanh thừa phong thì tại thời khắc này đều mang theo vẻ khẩn trương và lo âu không yên bởi vì ngay cả hắn cũng không thể xác định ý tưởng này của mình có thể thành công hay không dần dần biên độ đong đưa của quỷ binh hình rắn chậm rãi giảm nhỏ và cuối cùng là hoàn toàn ngừng lại hai mắt doanh thừa phong đột nhiên phát sáng lên trong mắt của hắn hiện lên một chút vui mừng kinh ngạc thành công tuy rằng quỷ binh hình rắn không hề nhúc nhích thêm nhưng doanh thừa phong có thể cảm ứng được ở bên trong thân thể của nó có một loại cảm giác vô cùng thân thiết đây là một loại cảm giác ỉ lại khó có thể hình dung chính vì loại cảm giác này nên doanh thừa phong mới có thể khẳng định trên người quỷ binh này đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất vô cùng lớn khe chuyển động tay hắc t r ư ớ n g kỳ lập tức sáng ngời bắt đầu chuyển động theo sự lay động của nó âm phong quỷ khí lập tức tràn vào không gian bên trong ở trong không gian này vốn dĩ có sức lực hắc cá minh ông nhưng sau khi hấp thu một quỷ binh thì lực cân đối ở bên trong giường như cũng có chút thay đổi cho nên khi doanh t h ừ phong bắt đầu hấp thu âm phong quỷ khí trong di tích cũng không bị ảnh hưởng chút nào cả một lát sau số lượng lớn âm phong quỷ khí đã tiến nhập vào bên trong hát chướng kỳ và vờn quanh thân thể quỷ binh hình rắn đang ngủ say kia khiến nó lúc đang ngủ cũng có thể hấp thu được số lượng lớn năng lượng có tính chất tương đồng với mình mọi lúc sắc thái trên người quỷ binh hình rắn dần dần dày đặc ban đầu khi bị sức lực quang minh chiếu dọi nên bị lâm vào cảnh sắp chết nhưng sau khi được chữa trị đặc tính bất tử lớn nhất của quỷ binh lại được kích phát triệt đề nó rốt cục ngẩng đầu lên lại một lần nữa sinh khí r ồ i dào đứng lên khẽ lung lay hát t r ư ớ n g kỳ một chút quỷ binh hình rắn kia lập tức rớt ra ngoài doanh thừa phong có chút khẩn trương nhìn nó tuy rằng hắn đã cảm ứng được trên người quỷ binh này có cảm giác thân mật nhưng cuối cùng là đạt tới trình độ nào thì hắn lại hoàn toàn không biết gì cả ba nhẹ nhàng quỷ binh hình rắn ngã xuống trên mặt đất sau khi nó nhúc nhích thân mình liền tập trung nhìn vào doanh thừa phong tuy rằng nó đã nhận ra tên m à toàn thân đều tản ra khí tức ác cám tà ác này chính là người đã trói buộc nó nhưng nó cũng không hề lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân mà là lắc đầu vây đôi đi lên đứng bên cạnh doanh thừa phong nhẹ nhàng vớt ve trong lòng doanh thừa phong cảm ứng hết thảy liền thở ra một hơi thật dài trên mặt lại toát ra vẻ mừng như điên hắn thành công hát chướng kỳ chỉ có thể cầm giữ quỷ binh có trí khôn nhưng quỷ binh có điều kiện phù hợp lại vô cùng ít trừ phi là thăng tiến lên từ kim cảnh mới cũng chính vì vậy nên cho dù gia tộc a nhị pháp đặc có dốc hết toàn lực cũng chỉ tìm được một quỷ binh bạch ngân cảnh có trí tuệ mà thôi về phần quỷ binh tử kim cảnh cho dù có người may mắn gặp được thì cũng sẽ trở thành bất hạnh lớn nhất cuộc đời họ bởi vì rất khó có người có thể sống sót rời khỏi dưới móng vuốt sắc bén của quỷ binh tử kim cảnh mà cho dù cường nhân nhân tộc cung cấp tìm được chúng nó nhưng làm thế nào mới có thể khiến quỷ binh tử kim cảnh đã có được linh trí thần phục chính mình được đây là chuyện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhức đầu cũng vì thế nên vật báo hát chướng kỳ bị giáng xuống thành mặt hàng hạ n g ba và cuối cùng là bị tiểu a nhị pháp đặc lấy mang đi hát chướng kỳ đối với người thường mà nói là việc làm vô bổ ă n không mùi vị nhưng bỏ thì lại tiếc lúc tiểu a nhĩ pháp đặc tiếp nhận hát chướng kỳ bên trong có một quỷ binh bạch ngân cảnh mà nhiều năm hắn trải qua vô số trận chiến ở trong chiến trường cổ nhưng quỷ binh cũng nhưng không gia tăng mà quỷ binh duy nhất kia lại bị linh khí hàn băng trường kiếm biến thành người tuyết khổng lồ đánh tan tuy nhiên đối với doanh thừa phong mà nói thì tất cả các t r ư ớ n g ngại này không trở thành trở ngại đối với hắn chỉ cần cho hắn đủ thời gian là hắn có thể khiến trí linh phân ra vô số mảnh n h ỏ tinh thần chế tạo ra số lượng ngang với quỷ binh có linh trí cho đến khi nhồi hết toàn bộ trong gian bên trong mới thôi nhẹ nhàng vây vây tay quỷ binh hình rắn lập tức lĩnh hội được ý tứ của hắn theo hắn đi đến phía trong khu di tích tuy rằng số lượng quỷ binh quanh quẩn ở bên ngoài di tích không ít nhưng đều là hát thiết cảnh ngẫu nhiên cũng chỉ nhìn thấy vài quỷ binh thanh đồng cảnh mà thôi nhưng loại quỷ binh cấp bậc này lại không có lực hấp dẫn lớn đối với doanh thừa phong không gian bên trong hát chướng kỳ có hạn nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ để chứa một trăm quỷ binh có thể nói từng quỷ binh đều là cực kỳ quý giá doanh thừa phong thầm nghĩ muốn hàng tinh phẩm chứ không muốn có một đống hôn tạp thật giả lẫn lộn ở trong đó mười lăm phút sau sau khi đông vòng tây vòng một hồi doanh thừa phong đi tới trong một hang động hắn cảm ứng được có một quỷ binh hình người bạch ngân cảnh hùng mạnh đang nhàn nhã tàn bộ hai chân của hắn phảng phất như là có được tính dính hùng mạnh chậm rãi di chuyển ở đỉnh hang động bạch ngân cảnh tốt lắm chính là mục tiêu hai mắt doanh thừa phong nhữ lại một luồng sức lực hắc cám cường đại lập tức phóng ra ngoài hung hăng đánh trúng thân thể quỷ binh hình người nọ quỷ binh phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ nó vừa quay đầu sững sờ nhìn doanh thừa phong và quỷ binh hình rắn ở bên cạnh hắn ở trong cái đầu giống như bột nhão c ó lý giải thế nào cũng không hiểu được vì sao đồng loại lại tập kích nó doanh thừa phong khẽ giật mình trong lòng thầm mắng không ngờ quỷ binh bạch ngân cảnh lại biến thái như thế thật sự là không thể tin nổi tuy nhiên thực lực của linh sư bình thường cũng không thể so sánh với hắn nhẹ nhàng đưa tay lên tia chớp thần binh hạt khí cũng với sát khí sung thiên đều tụ tập lại trong n g á y mắt bao phủ thân hình quỷ binh nọ ở trong đó mà quỷ binh hình rắn kia lại hung hãn không sợ chết mà nhào tới cắn một phát vào trên cổ của quỷ binh hình người đâu tiểu tử này vừa mới bị doanh thừa phong giao xuống dấu ấn tinh thần nên đã hoàn toàn trở thành sùng vật do hắn nuôi dưỡng quỷ binh hình người gầm thét một tiếng nó căm tức nhìn doanh thừa phong từ từ tránh khỏi các loại gông xiềng đang quấy nhiêu nó nhưng mà đột nhiên một luồng sáng lại nở rộ trên người của nó giống như là đèn sáng trong đêm tối Chiếu cả người nó. chương i ế bốn trăm tám mươi bốn quỷ binh bạch ngân cảnh quỷ binh hình người kêu trên một tiếng khí tức trên thân đột nhiên giảm bớt mấy phần ở bên trong luồng sáng k i a ẩn chứa một k i a sức lực quang minh nó đương nhiên sẽ không hiểu vì sao sức lực quang minh lại xuất hiện trong hoàn cảnh này nhưng nó chỉ cảm ứng được sức lực quang minh đã mang tới cho nó thương tổn vô cùng lớn không gì so sánh nổi nó lay động thân thể khổng lồ quỷ khí b ố n lượn quanh người thật không hổ là quỷ binh bạch ngân cảnh hưng mạnh thật ra thực lực của nó so sánh với quỷ binh hình rắn là một trời một vực cho dù bị sức lực quang minh giống như khắc tinh tập kích đột ngột cũng không có s u thể bị tiêu tan không những thế bởi vì sức lực quang minh được sử dụng nên không ngờ rằng nhóm quỷ binh phụ cận lại bị kinh động mà đến giống như là ném một viên đá lớn vào trong giếng nước k i ế n tĩnh làm t ó é lên gọn sóng và bọc nước vô tận sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nếu như k h ô n g chế quỷ binh bạch ngân cảnh này ẩu đả cùng người khác như vậy thì huy năng tất nhiên càng lớn càng tốt nhưng lúc bắt giữ hắn lại hy vọng sự chống cự của quỷ binh càng kém càng tốt kẽ h quát một tiếng doanh t h ừ a phong con ngón tay búng ra hàn băng trường kiếm được bắn nhanh ra ngoài năm luồng sức lực tinh thần liên tục trồng chất ở trên thân kiếm giống như điện quang xuyên thấu qua lại trên người quỷ binh hơn mười lần mỗi một lần xuyên thấu sẽ khiến hình dạng của quỷ binh trở nên h ề hoài vài phần sau khi hơn mười lần đánh xuyên qua đã khiến thân thể của nó phiêu diêu bất định dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị phân tán đại kỳ trong tay doanh thừa phong vụt lên một cái một luồng hắc khí liền tràn ngập ra ngoài khóa lại trên người của quỷ binh bạch ngân cảnh này lúc này quỷ binh bị một tia kiếm quang mang theo sức lực quang minh tấn công đã gần bị hủy điện đột nhiên cảm thấy có một sức lực hắc cám đến hỗ trợ nên không cần nghĩ ngợi mà chủ động tiến nhập vào trong đó doanh thừa phong hơi ngẩn ra cảm ứng được quỷ khí hùng mạnh ở bên trong hát trướng kỳ kia hắn cũng không tránh khỏi mà hơi sửng sốt bởi vì hắn căn bản không ngờ tới quá trình lúc này lại thuận lợi như vậy giống trạc hờ hai một cách đó không xa tràn ngập thanh âm tức giận rú lên điên cuồng đã cắt đứt mơ màng của hạ sắc mặt của doanh thừa phong liền biến hóa lập tức lấy đại kỳ ra hàn băng trường kiếm dùng tốc độ không gì sánh nổi bay tới trong tay hắn mà quỷ binh hình rắn đang ở ngoài đại kỳ lại hóa thành một luồng quỷ khí trốn vào trong kỳ sau đó doanh thừa phong mở rộng chân ra nháy mắt liền thoát khỏi hiện trường chỉ một lát sau khu vực chỗ này liền bị một đống quỷ binh bao vây chung quanh tốc độ và phản ứng của bọn nó nhanh hơn so với h ắ c thiết cảnh đồng bạn rất nhiều nhưng đầu sỏ gây nên là doanh thừa phong đã xơm trốn không còn thấy bóng dáng thân hình khẽ c h ấ p động đi tới một nơi an toàn khác doanh thừa phong nhẹ nhàng thở hổn hển hai cái lúc này trái tim đang nhảy kịch liệt mới dần bình ổn lại sự cương đại của quỷ binh bạch ngân cảnh vượt xa so với dự liệu của hắn tuy nói trên người đám quỷ binh cũng không có linh khí cho nên lực chiến đấu của bọn nó lém hơn so với cường nhân cùng bậc của nhân loại không ít nhưng Quỷ binh này cũng có được điểm mạnh mà người thường khó có thể sánh bằng đó chính là bọn chúng có được thân thể gần như bất tử nếu trên phi kiếm của doanh thừa phong không có sức lực quan m ì n h vậy thì căn bản không có khả năng khiến chúng bị thương nặng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà khi đó số lượng quỷ binh bạch ngân cảnh đến từ bốn phía không hề ít lại còn kéo dài thì sợ rằng doanh thừa phong có thể sẽ lâm vào trong vòng vây c h ố n g chất khó có thể thoát thân mặc dù sức lực hắc cám có tác dụng ngụy trang nhưng lúc hai bên giao chiến với nhau sẽ không cách nào thể nào tiếp tục cần giấu mà quỷ binh bạch ngân cảnh lại rất khó dây dưa nếu thật sự lâm vào bao vây tầng tầng lớp lớp sợ rằng ngay cả doanh thừa phong cũng không dám nói chắc rằng hắn sẽ thuận lợi tạo ra được một con đường sống một luồng sức lực tinh thần được phóng ra ngoài quanh quẩn ở bên trong hát t r ư ớ n g kỳ cảm ứng được hơi thở hùng mạnh quanh quẩn trên người quỷ binh hình người bọ khoe miệng của doanh thừa phong lộ ra nụ cười vì sự giúp đỡ của cấp bậc này coi như là bảo hiểm một chút cũng là đáng có được trong đầu xuất hiện d i biến trí linh không ngừng hấp thu chân khí và chuyển hóa thành một mảnh nhỏ tinh thần doanh t h ừ a phong lại tiếp tục đưa mảnh nhỏ tinh thần này đánh vào bên trong hát trướng kỳ cũng không biết là vì sao quỷ binh nào bị hút vào không gian hát trướng kỳ đều trở nên buồn ngủ không có tinh thần loại trạng thái này vô cùng tốt đối với sự không phục và tích tụ sức lực của quỷ binh nhưng năng lực phản ứng và tính cảnh giác của bọn nó lại rơi xuống trình độ thấp nhất cho nên lúc một luồng năng lượng kỳ quái tiến cận thân hình quỷ binh nhưng nó vẫn không hề có cảm giác nhưng khi luồng năng lượng này tiến vào trong cơ thể quỷ binh liền bắt đầy khống chế thần trí của nó lúc bắt đầu cấp đoạt quyền khống chế thân thể của nó thì nó liền xuất hiện phản kháng kịch liệt một luồng khí tức dâng lên dậy đặc khắp không gian hát chướng kỳ nếu không phải là ở trong không gian riêng thì nhất định sẽ bị rất nhiều quỷ binh khác phát hiện ra sức lực dũng manh kia giống như từng luồng sóng lớn cọ dựa sức lực tinh thần từ bên ngoài đến dường như là muốn tiêu diệt hoặc đuổi đi mặc dù quỷ binh bạch ngân cảnh không có khả năng sinh ra trí tuệ nhưng bản năng của bọn chúng lại cường đại hơn so với quỷ binh h ắ c thiết cảnh rất nhiều có lẽ biết được sau khi bị luồng sức lực này ăn mòn thì chúng nó sẽ trở nên không còn là chính mình cho nên bọn chúng liền bài xích sự xâm lấn của luồng sức lực này nhưng đáng tiếc chính là hoàn cảnh lúc này của quỷ binh hình người lại bất đồng mà trạng thái của nó cũng vô cùng suy yếu dưới sự khống chế của doanh thừa phong ở trong hát chướng kỳ quần quận nổi lên từng luồng h ắ c khí luồng khí này trói buộc bao quanh quỷ binh không những thế luôn khí này còn không ngừng xâm nhập vào thân thể của nó tận lực trói buộc tất cả sức lực có trong cơ thể của nó đồng thời sức lực tinh thần của doanh thừa phong cũng không lưu tình mà dùng sức lực của hát chướng kỳ không ngừng quất roi và tàn phá quỷ binh hình người nọ cho dù nó ngưng tụ ra bao nhiêu sức lực đều bị tiêu diệt sau khi gắng sức chống chọi với doanh thừa phong động tác của quỷ binh bạch ngân cảnh càng ngày càng chậm càng ngày càng vô lực hơn nữa thân thể của nó cũng thay đổi gần như trong suốt suốt nửa canh giờ người này rốt cục đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự tùy ý cho ngoại vật xâm nhập vào thân thể và ăn mòn mỗi một tế bào của nó ánh mắt khẽ run rẩy doanh thừa phong thu hồi sức lực tinh thần hắn nhẹ nhàng vung hắt t r ư ớ n g kỳ một luồng hắc khí lập tức tràn ngập ra ngoài quỷ binh hình người liền hiện ra ngoài tuy rằng tinh thần của nó nhìn qua có chút thể vải nhưng trong đôi mắt lại có một tia sáng g i ỏ i khác thường đây là hào quang thuộc loại trí tuệ hoàn toàn phân biệt nó với quỷ binh bình thường nhìn quỷ binh hình người nọ cúi đầu thật sâu với doanh thừa phong sau đó ngồi xuống bắt đầu l i ề u mạng hấp thu âm phong quỷ khí ở bên ngoài trước khi quỷ binh bị khống chế đã nhận lấy thương thế rất nặng không chỉ bị hàn băng trường kiếm ẩn chứa sức lực quang minh xuyên tấu h thân hình hơn m ộ ư ơ i lần hơn nữa ở trong hát chướng kỳ còn bị đánh đến trình độ tàn phế nếu như nó bị trong suốt hoàn toàn thì quỷ thể cũng sẽ hoàn toàn bị biến mất không tồn tại nếu như nhân loại nhận lấy loại thương thế này sẽ sẽ cách cái chết một bước mà thôi cho dù sử dụng linh đan rượu dược cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể khôi phục nhưng quỷ binh lại khác nó hấp thu âm phong quỷ khí càng nhiều thì thương thế trên người nó lại càng nhẹ đi ngắn ngủn trong hai canh giờ lúc quỷ binh đứng dậy thì thương thế trên người đã khỏi hắn hơn nữa trong quỷ khí trong thân thể càng thêm bành trướng đạt đến trạng thái đỉnh cao doanh thừa phong khẽ chép miệng quỷ binh đúng là quỷ binh loại thuộc tính khó chết này chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng tâm niệm khẽ chuyển doanh thừa phong mang theo hai quỷ binh tiếp tục đo lại trong di tích càng tới gần trung tâm của di tích thì quỷ binh gặp được có cấp bậc càng cao nhưng tầm mắt của doanh thừa phong đã khác h ắ n căn bản không còn coi trọng quỷ binh từ bạch ngân cảnh trở xuống đi thẳng tới khu vực trung tâm di tích số lượng quỷ binh bạch ngân cảnh ở nơi này không ít thậm chí ngẫu nhiên còn có thể gặp được quỷ binh hoàng kim cảnh thế nhưng lại không hề thấy tung tích của quỷ binh tử kim cảnh nếu như không biết được sự tồn tại của quỷ binh cấp bậc này từ trong miệng của khải đ ặ c nhĩ thì doanh thừa phong chưa hẳn sẽ tin ở trong di tích này có binh vương cường đại như thế ánh mắt khẽ sáng đến doanh thừa phong thấy được một quỷ binh hình hồ bạch ngân cảnh hắn nhẹ nhàng đưa hát chướng ký lên lập tức quỷ binh hình người và quỷ binh hình rắn liền nhảy ra ngoài quỷ binh và quỷ binh nếu gặp nhau ở bên trong di tích thì đều là bình an vô sự trừ phi bởi vì một ít nguyên nhân vô cùng đặc thù nếu không thì giữa quỷ binh sẽ không phát sinh chiến đấu bởi vì quỷ binh không có quan niệm lãnh địa chúng nó chính là quỷ du đãng ở chung quanh mã trong quá trình lãnh vảng sẽ từ từ hấp thu âm phong quỷ khí để tu luyện nâng cao thực lực trừ phi là gặp phải chuyện làm ảnh hưởng đến tính mạng nếu không thì chúng cũng không nguy hại lắm cho nên thời điểm doanh thừa phong thao túng hai quỷ binh nhào tới hướng quỷ binh hình hổ quỷ binh này chỉ mở to ánh mắt mờ mịt căn bản không biết chuyện gì xảy ra giống giống giống quỷ binh hình người và quỷ binh hình rắn gào rú một tiếng xông tới gắt gao đẻ thân thể của quỷ binh hình hổ xuống có lẽ là vì đã lấy được trí tuệ nên động tác của hai quỷ binh này nhanh nhẹn và hung hắn hơn đặc biệt là quỷ binh hình rắn tuy chỉ là hắc thiết cảnh nhưng lúc đối mặt với quỷ binh bạch ngân cảnh cũng không hề có một chút kính sợ vây thân hình thô to cuốn thân hình của quỷ binh hình hổ lại quỷ binh hình người lại vung nằm đấm hung hả n h ở đánh trên đầu của hổ mỗi một q u y ề n xuất ra đều tạo nên một luồng hắc khí trên người quỷ binh hình hổ hắc khí kia chính là sức lực ngọn nguồn của quỷ binh sức lực của quỷ binh hình hổ không ngừng suy nhược theo hắc khí tràn ra ngoài ngao quỷ binh hình hổ phát ra một tiếng giống thế lương tuy rằng nó không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng bản năng của sinh vật lại khiến nó lựa chọn chống cự nhưng thân thể của nó bị quỷ binh hình rắn vây khốn quả đấm của quỷ binh hình người lại giống như mưa hạ xuống khiến sức lực của nó không ngừng suy nhược ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết kiệt thì dường như không có phương pháp phản kích tuy nhiên quỷ binh bạch ngân cảnh vẫn hùng mạnh như cũ thân thể của hổ trợt lớn lên theo sự nổi giận của nó ba một tiếng quỷ binh hình rắn bị hất văng mà lúc này cũng có mấy quỷ binh nghe tiếng mà đến theo tiếng chu của quỷ binh hình hổ cục diện trong sân lập tức trở nên khẩn trương chương 485, phân liệt quỷ binh năng lực mới doanh thửa phong g i ấ u mình ở bên trong âm phong quỷ khí thân hình của hắn trồng chất tầng tầng lớp lớp sức lực há cám dưới sự che giấu của sức lực này chỉ cần hắn không ra tay thì thân hình phiêu diêu như xương không khác gì so với một quỷ binh tuy nhiên lúc này hắn nhìn thấy quỷ binh vì nghe động mà đến khiến trong lòng vô cùng khẩn trương trước kia hắn chưa từng gặp tình huống tương tự cho nên căn bản cũng không biết phải ứng phó như thế nào cả ra tay trợ giúp quỷ binh hình người dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu hay là tiếp tục gần nút như vậy cùng đợi chiến đấu giữa hai quỷ binh kết thúc tuy nhiên chưa đợi hắn có hành động thì nhóm quỷ binh mới tới đã giúp hắn ra quyết định thời điểm nhìn thấy khách không ngợi mà đến doanh thừa phong liền ẩn nút hắn tận lực quận thân thể mình lại lăng lặng tránh sang một bên quan sát nhưng chỉ một lát sau trên mặt của hắn liền xuất hiện sự vui mừng bởi vì hắn thấy được tuy rằng nhóm quỷ binh này tới đây nhưng sau khi nhìn thấy hai bên đang chiến đấu lại chỉ lướt qua sau đó liền xoay thân thể lại lại lần nữa tiếp tục nhàn nhã phiêu đãng mà đi không những thế dưới sự theo dõi của mũ sát doanh thừa phong cảm ứng được rất rõ nét những quỷ binh rời đi dường như p h ó n g xuất ra tín hiệu nào đó cho nên nhóm quỷ binh đang vội vàng chạy tới từ phía xa cũng trở nên lười biếng không còn một chút động lực để đi tới đây nữa phảng phất chỉ trong n g a y mắt nơi này liền từ trung tâm náo nhiệt biến thành nơi hẻo lánh hoang vắng trong đôi mắt của doanh thừa phong hiện lên vẻ hớn hở hắn rốt cục đã biết nhóm quỷ binh không có bất kỳ hứng thú gì với sự tranh đấu lẫn nhau cả mà điều này đối với hắn mà nói lại chính là tin vui ánh mắt khẽ lướt qua lại lần nữa rơi xuống trên người hai quỷ binh đang không ngừng chiến đấu tuy rằng đều là quỷ binh bạch ngân cảnh nhưng quỷ binh hình người lại hành động trước hơn nữa bản thân nó lại có trí khôn nên giờ phút này chiếm được thế thượng phong tuyệt đối khiến cho quỷ binh hình hộ không hề có lực phản kháng chắc hờ hai một tuy nhiên điều duy nhất khiến doanh thừa phong cảm thấy đau lòng chính là Thực lực của quỷ binh hình kia lại quá kém, bị quỷ binh hình hồ bạch ngân cảnh lực của lại kia quỷ quá quỷ bị rắn ngân kém, đột á rách n thành h tả tơi m l u ồ nhiên g âm p o n g quỷ khí, b ế biến biết n không còn tâm tích. Mặc dù luồng tín hiệu kỳ dị ở trong đầu của hắn không biến mất hoàn toàn, nhưng n mất tâm Mặc mất mới mất mới tích. trời thể khôi phục lại. Đột kỳ khôi hiệu phải phục h của có có lâu dù dị lại. đầu i ở bao ánh mắt của doanh thừa phong t r ợ t ngưng tụ lại trên mặt của hắn toát ra vẻ kinh ngạc phía trước hai quỷ binh đang chiến đấu có một luồng hắc khí đang dần dần ngưng tụ lại và chậm dại biến thành hình dạng quỷ binh hình rắn ngay lúc doanh thừa phong nghĩ đến danh con này cần phải tu luyện một thời gian nữa mới có thể lại t ụ thể thì nó lại mang cho hắn một niềm vui rất bất ngờ vội vã truyền ý niệm của mình tới ngoại trừ việc tiểu tử kia xuất hiện mà cảm thấy vui mừng doanh t h ừ a phong còn muốn biết làm sao nó lại có thể dễ dàng ngưng tụ thành hình thể như thế ngay sau đó tiêu tử kia lập tức truyền đến một luồng sống điện giống như tin tức những tin tức này vô cùng cổ quái ngoại trừ trí linh ra thì cho dù có người chặn được ở giữa cũng sẽ không phân tích ra được nội dung trong đó thật ra ở trong thế giới linh đạo này không ai có khả năng cắt đứt được thông tin sóng điện nhưng lúc trí linh phân liệt sức lực tinh thần của mình thành những mảnh nhỏ lại vẫn tuân thủ điều lệ an toàn tiến hành việc mã hóa trình tự cần thiết điều này làm doanh thừa phong vô cùng cảm thán với máy móc có trí tuệ cũng cảm nhận được vài phần khâm phục đối với sự cẩn thận tỉ mỉ và chuyên nghiệp của chúng trí linh gần như là phiên dịch ra những thông tin này trong giây lát một lát sau rốt cục thì doanh thừa phong đã hiểu được nguyên nhân trong đó nơi này là âm phóng quỷ Tất cả các được Cho chính của quỷ đều binh sinh nơi nên này sân nhà n h đây. ra ở là ó mà quỷ binh hình rắn không chỉ là sinh vật thuộc loại độc đáo ở nơi này hơn nữa nó còn có được trí tuệ tuy rằng trí tuệ này là bị người khác cưỡng ép dung nhập vào nhưng đã thành công tạo được một quỷ binh có trí tuệ quỷ binh như vậy sau khi cả người bị dập nát sẽ có ý nguyện muốn khôi phục tự thân mãnh liệt hơn quỷ binh bình thường gấp trăm ngàn lần cho nên nó mới có thể tích lũy đầy đủ âm phong quỷ khí chỉ trong một thời gian ngắn và được sinh ra lần nữa vui sướng gật đầu một cái vẻ mặt của doanh thừa phong không che giấu được ý cười nơi này đúng là sân nhà của đám quỷ binh nhưng cũng là sân nhà của hắn k h ẽ vây cái đuôi thô to quỷ binh hình rắn không quan tâm việc mình vừa mới khôi phục lập tức anh dũng lao tới quỷ binh hình hổ một lần nữa Quỷ quỷ quỷ binh hình hổ vốn đã bị quỷ binh binh người đánh cho vật phần. hiện giờ lại hình vốn hình đánh vạn phần, hình rắn nữa, hổ cho chật thêm vật đã mặc một doanh ù cùng thực lực của quỷ binh này chỉ là háp thiết một binh chỉ háp cảnh nhưng cũng như lực của cũng cộng dơm cuối là là quỷ này ả rơm dạ đ lạc lấy, lực cuốn chặt lấy, không còn một chút năng lực để chống cự. đà đất, để khiến không thân hình thân nó ngã xuống rắn năng ẩm ẩm một bị d o t h ừ a phong thấy thế liền mừng rỡ trong hoàn cảnh đặc thù này muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ binh chính là chuyện gần như không thể làm được mà đây cũng chính là nguyên nhân mà nhóm quỷ binh không muốn gây ẩu đả bởi vì cho dù ai bị đánh tan thân thể thì cũng có thể sống lại ở nơi có âm phong quỷ khí vô tận như thế này một khi đã như vậy thì cần gì phải uống phí thời gian tuy nhiên doanh thừa phong lại khác hắn là vì muốn vô bắt quỷ binh hùng mạnh nên muốn đánh chúng nó tới hấp hối không có bao nhiêu năng lực để chống cự lúc này mới có thể thuận lợi khiến phân thân của trí linh thành công ký sinh lúc này mắt thấy quỷ binh hình hổ dường như là không còn chống cự khiến hắn mừng thầm trong lòng đại kỳ khẽ vung lên lập tức thu vào trong đó quỷ binh hình rắn cũng bị thu vào trong đại kỳ truyền q u a tui net thân hình vừa qua doanh thừa phong mang quỷ binh hình người tới chỗ mình tránh nạn lúc này hắn không thu hồi quỷ binh hình người lại mà là khiến nó ở bên cạnh cảnh vệ nếu như có đồ vật gì đó đuôi mù muốn tới gần thân thể hắn đều sẽ nhận đả kích trí mạng đến từ quỷ binh hình người có cảnh vệ này bên người khiến doanh thừa phong an tâm rất nhiều hắn phóng y niệm ra ngoài tiến nhập vào trong hát trường kỳ trong không gian riêng biệt của đại kỳ quỷ binh hình rắn đang gắt gao quấn lấy quỷ binh hình hổ mà quỷ binh hình hổ kia thì đang phụ phục trên mặt đất thân thể của nó đã tương đối mờ nhạt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan trong lòng doanh thừa phong khẽ động mặc dù quỷ binh hình rắn là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của hắn nhưng thực lực của quỷ binh hát thiết cảnh lại quá kém lúc đối mặt với quỷ binh bạch ngân cảnh sẽ không thể kiên trì nổi mặt hàng như thế càng nhiều sẽ khiến uy năng của hát trướng kỳ càng kém mà lúc này ở trong hát trướng kỳ chỉ có thể chứa được một trăm tên doanh thừa phong n g ô n g muốn tất cả ở trong đó đều là quỷ binh tử kim cảnh vậy nên sao có thể để một quỷ binh hát thiết cảnh chiếm một vị trí trong đó được trong lòng khe do dự hắn có ý muốn vứt bỏ quỷ binh hình rắn nhưng dù sao thì d a n h con này cũng là do hắn liên thủ với trí linh chế tạo ra giống như là đứa bé của hắn cho dù như thế nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua được đúng lúc hắn đang do dự đột nhiên quỷ binh hình rắn phóng xuất ra một luồng sóng điện đôi mắt của doanh thừa phong liền khe sáng ngời quỷ binh hình rắn này vẫn còn một loại thần bỉ hơn o cao cao ặ c có thể nói là một năng lực cắn có cắn của bậc chóng sức lực của chính nói nó thể một nuốt thể nuốt khủng Không binh nhanh mình. để năng ngờ năng lượng nâng là quỷ bố. ư đ g nữa h chính phần hao hết thân thể, chỉ phần thành thăng Hơn i tiêu cõi mười biến giúp tiến. ê n năng lượng nó cắn nuốt đến củng cứng của thân thể. Chỉ còn một phần mười năng lượng sẽ biến thành năng lượng giúp nó n được có cố của một để độ sẽ sẽ bị loại phương pháp cắn nuốt này cũng không thể hiệu quả với tất cả các quỷ binh chỉ có cắn nuốt năng lượng của quỷ binh cung cấp hoặc là bậc cao thì mới có thể sử dụng loại năng lực này doanh thừa phong nháy n h y mắt kết nối với t r í linh mặc dù quỷ binh là một trong những linh vật hùng mạnh nhất trên thế giới nhưng nếu như nói từng quỷ binh đều có được đặc tính lịch thiên như vậy thì lại không đúng nếu loại năng lực này là vốn có của nhóm quỷ binh thì tuyệt đối sẽ không thể có sự hòa thuận như thế giữa bọn chúng quả nhiên một lát sau doanh thừa phong đã có được lời giải lúc chí linh phân sức lực tinh thần ra mảnh nhỏ đã đánh nhốt một phần bí văn vào trong đó mà trộm linh lực và sinh lực lực trong năng lực bí văn là một b ổ phẩm không thể thiếu trong đó chỉ có điều hai loại sức lực này không thể nào đạt được đầy rủ bí văn cho nên loại năng lực cắn nuốt này cũng có hạn chế rất lớn đó là chúng nó không thể cắn nuốt đủ năng lượng của quỷ binh có cấp bậc thấp hơn chúng cho dù là như thế cũng đã khiến doanh thừa phong mừng rỡ như điên hắn không chút lựa chọn mà mệnh lệnh cho quỷ binh hình rắn cắn nuốt sau khi nhận được mệnh lệnh quỷ binh hình rắn lập tức dùng mọi khả năng buộc chặt thân hình càng thêm đè ép quỷ binh hình h ổ sau đó nó mở miệng lớn dính máu ra n u ố t quỷ binh hình hổ giống như manh xà bình thường nuốt thức ăn bụng của nó lập tức to lên tuy nhiên có một điều khác với manh xà bình thường là bụng của nó rất nhanh đã thu nhỏ lại mà từ trên người của nó lại dần dần hiện lên luồng hơi thở không gì so sánh nổi luồng hơi thở này vô cùng quen thuộc nhưng cũng có mấy phần xa lạ một lúc lâu sau rốt cục nó đã khôi phục nguyên dạng tuy nhiên lúc này nó đã xảy ra cải biến vô cùng lớn không chỉ có chiều dài thân thể và độ tráng kiện phát sinh biến hóa mà chủ yếu hơn chính là khí tức trên thân nó đã đạt tới cường đột quỷ binh thanh đồng cảnh rồi chỉ cắn nuốt một quỷ binh bạch ngân cảnh đã khiến nó nhảy tới thanh đồng cảnh tốc độ thăng tiến bực này quả thực khiến người ta không thể tin nổi tuy nhiên doanh thừa phong cũng biết chỉ ở giai đoạn bắt đầu mới có thể có được tốc độ mau lẹ như vậy mà càng nâng cao hơn nữa thì tốc độ này sẽ càng chậm lại sau khi quỷ binh hình rắn cắn nuốt một quỷ binh bạch ngân cảnh có thể thăng tiến lên đến thanh đồng cảnh nhưng muốn nó thăng tiến lên bạch ngân cảnh thì chỉ sợ ít nhất còn phải cắn nút năm sáu quỷ binh bạch ngân cảnh nữa hoặc là hơn mười quỷ binh thanh đồng cảnh đó là lý do mà từ nay về sau hắn vẫn phải cố hết sức tìm kiếm quỷ binh bậc cao tiến hành ký sinh và cải tạo nếu không thì nguyên một đám nâng cao lên cũng đủ khiến hắn mệnh chết rồi thả quỷ binh hình ra thanh đồng cảnh ra ngoài doanh t h ừ a phong mang theo hai vị này bắt đầu đi cắn quét rất nhanh sau đấy toàn bộ linh binh bạch ngân cảnh và thanh đồng cảnh trong di tích đều bắt đầu xui xẻo chương bốn trăm tám mươi sáu thành quả trong ba ngày vội vàng đi trong ba ngày dấu chân của doanh thừa phong gần như là có mặt ở khắp phía bên ngoài di tích đương nhiên tới gần khu vực trung tâm hay là cấm đại lại khiến hắn không dám dễ dàng mà tiến vào trong bởi vì tại đó có rất nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh sự cương đại của các quỷ binh này cũng không thua kém so với cường nhân hoàng kim cảnh của nhân loại nhiều lắm hơn nữa diện tích của khu vực trung tâm quá nhỏ cho nên tuy rằng số lượng quỷ binh ít nhất nhưng lại là nơi chật trội nhất húng chi doanh thừa phong lại biết rất rõ ở bên trong di tích này thậm chí còn có cả sự hiện hữu của quỷ binh tử kim cảnh trong truyền thuyết nếu hắn không c ẩ n thận thi triển sức lực quang minh ở khu vực này thì khả năng dẫn quỷ binh tử kim cảnh tới là cao nhất đó là lý do vì sao mà khi không nắm chắc tuyệt đối doanh thừa phong lại không dám k i n h suất tuy nhiên hắn cũng không hề lãng phí vô ích ba ngày trong thời gian này hắn bắt được hơn bảy mươi quỷ binh nhưng trong nhóm quỷ binh này chỉ có tám quỷ binh bạch ngân cảnh bị doanh thừa phong gieo phân thân của trí linh vào biến thành quỷ binh hùng mạnh có trí khôn mà hơn mấy chục quỷ binh còn lại thì khác ở trong nhóm quỷ binh này ngoại trừ có một quỷ binh bạch ngân cảnh thì còn lại đều là quỷ binh thanh đồng cảnh sau khi quỷ binh hình rắn thăng tiến lên thanh đồng cảnh liền không ngừng cắn nuốt hơn năm mươi quỷ binh khác lúc này khó khăn lắm mới đưa khí tức của nó tăng lên tới thanh đồng cảnh đỉnh cao chắc hờ hai một nhưng sau khi đến một bước này cho dù nó có cắn nuốt nhiều quỷ binh thanh đồng cảnh hơn nữa thì sức lực h ắ t cám trong cơ thể cũng không tăng lên nữa đến lúc này doanh thừa phong mới hiểu ra hẳn là đã tới lúc cần phải đột phá cảnh giới rồi vì thế nên hắn lại lần nữa đi săn bắt một quỷ binh bạch ngân cảnh để nó cắn nuốt quả nhiên sau khi cắn nuốt quỷ binh bạch ngân cảnh thì quỷ binh hình rắn đã nhanh chóng tiến lên cấp bạch ngân cảnh rồi đến lúc này thì bên trong hát chướng kỳ đã có mười quỷ binh bạch ngân cảnh tuy rằng sức chiến đấu của mười quỷ binh bạch ngân cảnh chưa được doanh thừa phong xem trọng nhưng đừng quên ở trong hát chướng kỳ có không gian có thể cất chứa cả trăm quỷ binh bạch ngân cảnh đây là một cỗ thực lực rất hùng mạnh cho dù doanh thừa phong có tự tin thế nào thì cũng không cho là mình có thể địch nổi một trăm vị cường nhân bạch ngân cảnh cho dù trong tay hắn có ba linh khí siêu phẩm cũng không thể có được uy năng này húng chi linh binh bạch ngân cảnh cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn sau khi sửa sang lại một chút cuối cùng doanh thừa phong cũng bước vào trong khu vực trung tâm di tích số lượng quỷ binh trong này cũng không nhiều lắm nhưng đều là tinh phẩm có thể dừng lại ở đây thì ít nhất cũng là quỷ binh bạch ngân cảnh mà quỷ binh hoàng kim cảnh lại có thể nhìn thấy ở mọi chỗ muốn gặp một quỷ binh hoàng kim cảnh ở bên ngoài cũng không hề dễ dàng nhưng quỷ binh hoàng kim cảnh ở trong này lại là hàng trăm hàng ngàn điều này cũng không hề kỳ quái chỉ cần ngẫm lại một chút lịch sử của chiến trường cổ là có thể hiểu sau khi trải qua một thời gian dài ngập nước cho dù quỷ binh đần độn chỉ tu luyện được một ít nhưng chỉ cần chúng nó có thể sống sót trong thời gian dài vô tận thì thực lực của bọn nó sẽ dần dần được đột phá với thời gian tồn tại của chiến trường cổ cho dù số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh nhiều hơn gấp trăm lần nữa dường như cũng không phải là chuyện kỳ quái có lẽ chính vì lý do như thế nên cường nhân nhân loại bình thường không dám tiến vào trong di tích thậm chí còn không dám tùy tiện đi vào nơi đây những doanh t h ừ phong lại phá vỡ quy tắc t h ư ờ n g hắn là cường nhân nhân loại lần đầu xâm nhập vào trong khu vực trung tâm của di tích trong vòng mấy chục năm qua chuyện thế này cho dù là cường nhân tử kim cảnh bình thường cũng sẽ nghĩ cho thật kỹ và ra sức tránh khỏi từng luồng sức lực hắc ám phóng ra từ trên người doanh thừa phong bao phủ lấy thân thể của hắn sức lực hắc ám này cũng không hề cố định là phiêu phiêu theo gió khiến thân thể của hắn cũng khẽ đong đưa giống như một cái bóng trong nước quỷ binh có cấp bậc càng cao thì thân thể do bọn nó ngưng tụ thành sẽ tốt hơn lúc quỷ binh hình rắn ở h ắ c thiết cảnh còn có một chút dấu hiệu không ổn định nhưng lúc nó thăng lên tới bạch ngân cảnh lại xảy ra biến hóa cực lớn cả người vô cùng chắc đ ị n h không còn bộ dáng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phân tán tuy nhiên nếu như so sánh với quỷ binh hoàng kim cảnh thì chúng nó rõ ràng là kém hơn một bậc lúc này doanh thừa phong đang nhìn chằm chằm vào một quỷ binh quái thú có hai đầu ở cách đó không xa quỷ binh này không biết là dùng nguyên mẫu của sinh vật nào để tiến hóa thân hình nó có thể nói là thô to nhưng lại có thể thong thả mà đi giống như một loài bọ sát ở trên đầu có nó lại mọc ra hai cái đầu từ trên người của nó phóng xuất ra hơi thở hùng mạnh vô cùng nguy hiểm nếu chỉ nói riêng về trình độ hùng hậu thì có lẽ nó không hề thu kém vị cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao khải đặc nhĩ kia thân thể của nó khúc khắc sinh vật bình thường lắm nếu như nó không ở trong hoàn cảnh âm trầm quỷ dị này thì không ai có thể dễ dàng nhìn ra lai lịch của nó tuy rằng quỷ binh hoàng kim cảnh không có thần chí nhưng chúng lại nhạy cảm hơn quỷ binh bạch ngân cảnh rất nhiều sau khi nhìn thấy ánh mắt của doanh thừa phong trên người của nó liền dâng lên một luồng khí thế khủng bố làm lòng người kinh hãi dường như là đang cảnh báo doanh thừa phong không nên hành động thiếu suy nghĩ trong lòng khẽ dùng mình doanh thừa phong lại càng không dám khinh thường quỷ binh hùng mạnh này tuy nhiên mục đích hắn tới đây chính là để bắt giữ quỷ binh hoàng kim cảnh bây giờ đã thấy một con thì tất nhiên không thể bỏ qua được khẽ duỗi tay hắc t r ư ớ n g kỳ lập tức xuất hiện trong tay giống quỷ binh hai đầu kia đột nhiên xoay người vọt tới hướng doanh thừa phong khẽ ngần ra tiến vào trong âm phong quỷ thời gian lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có quỷ binh chủ động tìm hắn gây phiền thoái doanh thừa phong biết rằng cái này nhất định là có liên quan đến sát khí mà mình đã để lộ ra quả nhiên quỷ binh hoàng kim cảnh không dễ đối phó mẫn cảm hơn so với quỷ binh bạch ngân cảnh rất nhiều nhưng nếu doanh thừa phong đã dám đến thì tất nhiên sẽ không sợ hãi hắn nhẹ vung đại kỳ lên mười luồng hắc khí lập tức phóng ra ngoài mười quỷ binh bạch ngân cảnh hùng mạnh giống tuân ra như tổ hóng hình thái chúng nó khác nhau thậm chí còn có một con hóa thành bộ dáng của hoa an thị người mười quỷ binh bạch ngân cảnh phối hợp với nhau thành một tổ ong ngăn chặn quỷ binh hoàng kim cảnh này ở bên trong quỷ binh cũng có phân chia ra cấp bậc nói chung là quỷ binh cấp bậc thấp hơn sẽ không chủ động đi khiêu khích quỷ binh cấp bậc cao hơn bởi vì khi không có linh khí công pháp và các yếu tố khác gây ảnh hưởng thì quỷ binh cấp bậc cao hơn hoàn toàn nhưng việc gì cũng có ngoại lệ nếu số lượng của quỷ binh cấp bậc thấp hơn đạt đến một giới hạn nào đó thì sẽ có được tư cách vượt cấp khiêu chiến hơn nữa mười quỷ binh bạch ngân cảnh hiện giờ đều không phải là mặt hàng bình thường chúng nó đều có được một tia thần trí và vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với trí linh dưới khả năng tính toán hùng mạnh của trí linh chúng nó phát huy ưu thế số lượng tới cực hạng ắ t gao cuốn lấy quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu này rất nhanh liền có vài nhóm quỷ binh khác đi tới đây nhưng vừa nhìn thấy hai bên giao thủ liền mất đi hưng t h ú xem hoặc là nhúng tay cuộc chiến tuy rằng hai bên giao chiến là một quỷ binh hoàng kim cảnh và mười quỷ binh bạch ngân cảnh nhưng giao chiến trong hoàn cảnh đặc thù này thì lại gần như không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với những quỷ binh này nên chỉ một lát sau ngoại trừ hai bên giao chiến ra thì không còn bất kỳ một quỷ binh nào biểu hiện ra sự hứng thú đối với nơi này mà đây chính là việc doanh thừa phong c ầ n nhất quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu khàn r i ọ n g dích đ ạ o tuy rằng nó không hiểu vì sao đồng bạn lại ra tay công kích mình nhưng nó lại vô cùng tự tin vào việc nó là quỷ binh cấp bậc cao có thực lực hùng mạnh hai miệng kia khép mở hết sức rộng phun ra hắc quang nồng nặc hắc quang này hung hăng quất tới trên người đám quỷ binh bạch ngân cảnh kia lúc này sự hung hãn của quỷ binh hoàng kim cảnh được bày ra vô cùng nhõn nhuyễn pham là quỷ binh nào bị hắc quang quất chúng đều bị đập bay về phía sau và đập thật mạnh vào trên vách tường của di tích nếu chỉ có một hoặc hai quỷ binh bạch ngân cảnh thì dưới oanh kích khủng bố của quỷ binh hoàng kim cảnh sẽ nhanh chóng bị đánh thành bà vụn hóa thành hư hảo và phải ở trong bóng đêm vô tận chờ đợi sức lực và thân thể ngưng tụ lại nhưng lúc này bên cạnh quỷ binh hoàng kim cảnh lại có đến mười ủy binh bạch ngân cảnh bất kể là con nào bị nện chúng thì cũng sẽ có một quỷ binh khác thừa cơ tiến vào sử dụng sức lực cường đại nhất của mình đánh vào quỷ binh hai đầu kia mà dưới sự điều khiển chỉ huy của trí linh có hai ủy binh đặc biệt cường tráng thủy trung tấn công ở phía trước cứng rắn công kích đại bộ phận của quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu và lúc chúng nó sắp không kiên trì nổi lại lập tức đổi thành hai ủy binh khác tuy rằng quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu hùng mạnh ngông quần tự cao tự đại tạo t h à nửa h chênh lệnh rất lớn、so、với nhân loại cùng bậc. Nhưng, trong hợp thì chênh lệnh không thành sự so sẽ dựa cực cùng bậc. có được còn việc bên lớn trong trường bên bản năng lớn này sẽ không trở thành chướng ngại nữa. n loại lại làm tuệ, rất trí trở một với vào kia đã canh giờ sau màu sắc trên người quỷ binh hoàng kim cảnh hai đầu dần dần ưu ám đồng thời cũng bắt đầu trở nên trong suốt tuy nó mở miệng to phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ xuất phát từ bản năng sợ hãi nhưng dưới sự phối hợp vô cùng chặt chẽ của quỷ binh bạch ngân cảnh liền vô kế khả thi đột nhiên quỷ binh hoàng kim cảnh xoay người một cái hai cái đầu liền hướng cùng một chỗ trong miệng liên tiếp phun ra hơi thở sắc bén ác liệt cứng rắn dùng sức lực cường đại mở ra một đường thoát sau đó nó nhanh chóng chạy như điên tới chỗ hổng doanh thừa phong n h ớ n mày hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn quỷ binh hoàng kim cảnh này trong ký ức của hắn trong đầu góc của quỷ binh chỉ có một suy nghĩ đó là phải chiến đấu một mất một còn nhưng không ngờ rằng quỷ binh này lại cố hết sức chạy trốn chuyện này tuyệt đối chưa từng xảy ra tuy nhiên doanh thừa phong đã chuẩn bị lâu như vây sớm đã suy tính hết mọi tình huống có thể xảy ra cổ tay hắn vung lên hàn băng trường kiếm lập tức xẹt qua một luồng hồng quang bạch sắc nháy mắt liền xuyên thấu qua thân thể của quỷ binh thậm chí còn đánh nát một cái đầu còn đang sinh sôi quỷ binh hai đầu kêu rên một tiếng động tác của nó lập tức chậm lại mà một loại quỷ binh cùng nhau tiến lên phát huy chiến thuật quần đầu đến cực điểm đã khiến quỷ binh hoàng kim cảnh này bị trọng thương đến mức không thể nhúc nhích nổi một lúc lâu sau doanh thừa phong vung đại kỳ trong tay lên Rốt c ụ c đã t h u đ ư ợ c quỷ b i n h h o à n g Kim c ả n h vào t r o n g Khi l à m xong tám ấ t thừa cả doanh thừa phong l i mươi bảy năm g dừng hề l một chút. n mươi hoàng kim lúc này không gian trong hát chướng kỳ vẫn như cũ doanh thừa phong cảm ứng được bên trong không gian này dường như được chia làm một trăm phần trước đó cho dù quỷ binh bị hút vào có cấp bậc thế nào hay hình thể như thế nào thì cũng chỉ chiếm cứ một phần không gian trong đó mà thôi dường như ở trong không gian này hình thể của chúng nó sẽ tự động biến hóa vô cùng huyền bí nhưng sau khi quỷ binh hoàng kim cảnh kia tiến vào lại cứng rắn chiếm đoạt hai phần không gian hình thể của quỷ binh hai đầu thật ra không phải là dài nhất nhưng lại có thể tích lớn nhất ở trong hát trương kỳ cho dù quỷ binh bạch ngân cảnh hóa thân thành hoa ăn thịt người có thể tích khổng lồ nhất nhưng khi tiến vào trong không gian của hát t r ư ơ n g kỳ cũng sẽ c o r ú n thành một cục nhưng Quỷ binh hai đầu này không chỉ không thu nhỏ lại mà còn to hơn một tí toàn bộ thân hình chiếm cả hai phần không gian khiến doanh thừa phong trận mắt l u lưỡi khó có thể tin được chí linh đây là có chuyện gì vậy doanh thừa phong nhữ mày hỏi ý kiến chí linh ở thời đại trước là thời đại các quang có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm kiếm đáp án trên mạng sau khi doanh thừa phong đi tới thế giới linh đạo này nhưng vẫn giữ lại cái thói quen này chí linh ở trong đầu hắn bắt t r ư ớ c ra vô số tiếng đánh bàn phim máy tính t h a n h âm tích tắp kia khiến hắn cảm thấy xem thường http một lát sau chí linh chậm rãi nói căn cứ suy tính của ta thì đó chính là do chất lượng của linh khí chất lượng của linh khí doanh thừa phong nhấn mày có chút giật mình nói ý của ngươi là hoàng kim cảnh chính là kinh khí bạch ngân cảnh nên không thể cất chứa được quỷ binh hoàng kim cảnh phải không đây là giải thích duy nhất chí linh không nhanh không chậm dường như là việc không liên quan đến mình mà chậm rãi nói tuy nhiên thì vấn đề này cũng không khó giải quyết trong lòng của doanh thừa phong mừng rỡ vội vàng nói có biện pháp gì uy lực lớn nhất của hát t r ư ớ n g kỳ không phải là lực công thủ của bó mà là việc nó có không gian chứa được quỷ binh từng quỷ binh mà doanh thừa phong nắm giữ đều cờ tờ sức chiến đấu thật lớn cái này gần như có thể mang đến cho hắn một tên bất tử có sức lực vô tận nhưng mà sức lực của một quỷ binh thật ra cũng không phải là rất mạnh đối với người hiện giờ có thể chém giết cường nhân hoàng kim cảnh như doanh thừa phong nếu không hình thành một số lượng quỷ binh nhất định thì trợ giúp đối với hắn sẽ vô cùng bé nhỏ sức lực của quỷ binh hoàng kim cảnh hơn xa bạch ngân cảnh nhưng nếu chúng cứ chiếm cứ không gian gấp đôi như thế này sẽ khiến doanh t h ử a phong vô cùng đau đầu nhức góc cho nên khi nghe được trí linh nói như thế trong lòng của hắn liền vô cùng vui mừng nếu như có thể giải quyết vấn đề này thì hát chướng kỳ có thể cất chứa không phải chỉ năm mươi quỷ binh mà là một trăm quỷ binh hoàng kim cảnh Chắc hờ hai một. vào thời khắc đối mặt với bất kỳ cường nhân nào thì sức lực của năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh là không thể thiếu thậm chí là một luồng sức lực khổng lồ quyết định thắng bại cuối cùng thanh âm của trí linh không hề dao động nó vô cùng bình tĩnh nói chỉ cần ngươi tấn thăng hát t r ư ớ n g kỳ lên tới hoàng kim cấp là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này doanh thừa phong khẽ sửng sốt sắc mặt lập tức trở nên cổ quái hát t r ư ớ n g kỳ chính là một linh khí đặc thù có lai lịch thần bí khó lường mà ghê tởm hơn chính là trong linh khí này không có khí linh cho nên ngay cả doanh thừa phong cũng không biết phải làm thế nào mới có thể tăng chất lượng của nó lên trong lòng khẽ động hắn hỏi do chí linh ngươi đã có phương án để giúp hát t r ư ớ n g kỳ t h ă n g tiến rồi sao không có chí linh không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của hắn doanh thừa phong tức giận khẽ xem thường nhưng lại biết rõ lực sát thương của động tác này đối với chí linh gần như là không khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong lắc lắc đầu có chút buồn rầu sờ sờ cảm bây giờ ngươi định làm gì chí linh do hỏi chỉ huy năm mươi hoàng kim cảnh hay là một trăm quỷ binh bạch ngân cảnh doanh thừa phong tức giận vô nghĩa tất nhiên là năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh rồi tuy rằng hai giá trị này hơn kém gấp đôi nhưng lực chiến đấu lại cách nhau rất xa lúc một trăm quỷ binh bạch ngân cảnh đối mặt với năm mươi hoàng kim cảnh thì rất khó có khả năng có thể hoàn thủ cái kia hoàn toàn không đ ố i xứng mà ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào trí linh cũng không phản bác mà là tự động hấp thu chân khí và chuyển hoán thành mảnh nhỏ tinh thần thông qua hát chướng kỳ đưa vào trong cơ thể quỷ binh hai đầu mỗi một lần mảnh vỡ tinh thần xâm lấn đều gặp phải sự chống cực kịch liệt của quỷ binh trình độ kháng cự này rất c ư ờ n g đạt gần như có thể nói là nhóm quỷ binh đang thiêu đốt tính mạng của mình quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không ngoại lệ sự cường đại của sức chống cự kia quả thực là không thể tin nổi m ả n h vỡ tinh thần vừa mới xâm lấn vào trong cơ thể của quỷ binh hai đầu liền bị một luồng sức lực cường đại phản kích ra ngoài hơn nữa luồng sức lực này còn tìm cơ hội mà ra dường như là muốn xé mánh vỡ tinh thần này thành phấn vụn cũng may là doanh thừa phong đã sớm chuẩn bị hắn khẽ quát một tiếng hát chướng kỳ khẽ lay động mười quỷ binh bạch ngân cảnh lập tức tiến vào trong đó chúng nó cùng gào lên mười luồng quỷ khí mang màu sắc bất đồng đánh thẳng vào thân hình quỷ binh hai đầu đánh nó thành tổ hong tuy rằng những hắc khí này đều mang sức lực giống như nhưng nếu bàn về trình độ tổn thương thì sức lực bình thường không thể so sánh với cái này được tuy rằng quỷ binh hai đầu không có linh trí nhưng so với quỷ binh bạch ngân cảnh thì hùng mạnh hơn và còn có thêm một ít trí tuệ cho nên sự phẫn nộ của nó còn mãnh liệt hơn thân hình nó lăn lộn muốn cắn giết toàn bộ quỷ binh cấp bậc thấp ti tiện này nhưng sự liên thủ của mười quỷ binh bạch ngân cảnh gần như trói buộc thân thể đang trong tình trạng kiệt sức của nó không thể nhúc ních đồng thời từng luồng h ấ p khí hùng mạnh cũng không ngừng đánh thẳng vào ý chí của nó mà mánh vỡ tinh thần do trí linh phân liệt ra lại tìm khiếm khuyết mà vào muốn nhân cơ hội khống chế thân thể của đối phương nhưng quỷ binh hoàng kim cảnh vẫn là hoàng kim cảnh cho dù bị cường độ tra tấn và tàn phá ở mức độ này nhưng vẫn chưa từng tan tắc và vẫn bảo vệ chặt chẽ một ít điểm mấu chốt khiến mảnh vỡ tinh thần của trí linh không có cơ hội tiến vào doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng trong lòng có chút buồn bực người của tộc cường nhân hoàng kim cảnh hắn cũng đã gặp vài người dường như cũng không khó đối phó như thế này nhưng hắn thật sự không nghĩ tới ngoại trừ vị hoàng kim cảnh trương vạn niên gà mở kia ra thì hai vị cường nhân hoàng kim cảnh khác mà hắn gặp được đều là dựa vào nhất khí hốn nguyên bạo mới có thể giải quyết hết nếu như không có công pháp lưỡng bại câu thương hùng mạnh đứng đầu hệ quang mình thì hôm nay hắn cũng không còn cơ hội đứng ở đây để mà thương thảo và cân nhắc đắn đo trên thực tế nếu là một cường nhân bạch ngân cảnh bình thường gặp một hoàng kim cảnh bậc cao thì biện pháp tốt nhất chính là trốn đi rất xa người có được sức lực vượt cấp khiêu chiến biến thái như doanh thừa phong tuyệt đối là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trầm ngâm một chút doanh thừa phong đưa tay nhẹ vỗ trên đại kỳ một cái mà chính tại thời khắc này một luồng sức lực quang minh nhàn nhạt lập tức thông qua kỳ can tiến vào trong không gian của hát t r ư ơ n g kỳ hát t r ư ơ n g kỳ chính là thánh khí thuần túy của hệ hát cám trời sinh đã kháng cự lại sức lực quang minh nếu như không phải là do doanh thừa phong nắm giữ trong tay thì hắn căn bản không làm được bước này nháy mắt sau đó quỷ binh hai đầu bên trong không gian hát t r ư ớ n g kỳ đột nhiên run rẩy kịch liệt rốt cuộc sức lực chống cự, cự cứng như bàn thạch trọng cơ thể của nó khi bị sức lực quang minh xâm nhập vào đã xuất hiện một khe hở mà mảnh vỡ tinh thần của trí linh lại giống như rồi bỏ bình thường lập tức chen vào bên trong quỷ binh phát ra tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết nhưng thanh âm này lại càng ngày càng thấp cuối cùng gần như là bình ổn lại quá trình này tương đối quen thuộc đối với doanh thừa phong lúc mỗi một quỷ binh tiếp thụ mảnh vỡ tinh thần đều kêu vô cùng thê lương nhưng một k h í chúng nó được cải tạo thành công liền phát sinh ra chuyển biến cực lớn đây là tác dụng kỳ diệu của mảnh vỡ tinh thần do trí linh phân liệt ra cho dù là quỷ binh cấp bậc thế nào cũng đều chưa từng ngoại lệ đại kỳ khe nhoáng một cái quỷ binh hoàng kim cảnh liền bắn ra ngoài một đầu còn lại của nó khe hướng về doanh thừa phong một chút lập tức bắt đầu điên cuồng hút âm phong quỷ khí vào người số lượng lớn quỷ khí bắt đầu khởi động khiến thân thể của nó khôi phục lại với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được ngắn n g ủ trong nửa khắc đồng hồ mà thôi Quỷ binh hoàng kim cảnh bị thương nặng gần chết lại khôi phục thành bộ dáng quái thú hai đầu hơn nữa k h í tức trên thân nó đã xảy ra một k i a biến hóa diệu kỳ dường như là ở bên trong đã nhiều thêm một chút hương vị kiên cường doanh thừa phong kinh ngạc nhìn nó hắn khẽ cảm ứng được nó dường như có cơ duyên hơi nhiều một chút tuy nhiên làm thế nào khiến phần cơ duyên này hóa thành sức lực thật sự thì còn cần thời gian để nghiên cứu và lắng đ ọ n g lại thu lại tâm thần doanh thừa phong vung tay lên mang theo nhóm thủ hạ có khả năng bắt đầu đi càn quét ở khu vực trung tâm di tích tuy rằng hắn vẫn cẩn thận nhưng cũ nhưng thực lực của thủ hạ bên người lại không ngừng gia tăng vậy nên tốc độ đi săn cũng nhanh lên mười quỷ binh bạch ngân cảnh đánh mộ quỷ binh hoàng kim cảnh có lẽ cần thời gian thật lâu mới có thể khiến nó dần dần chết đi nhưng lúc mười quỷ binh hoàng kim cảnh vây công một quỷ binh bạch ngân cảnh thì đơn giản là có thể giết chết trong n g á y mắt một tháng suốt một tháng trời cuối cùng thì doanh thừa phong cũng đã thu tay lại tuy nhiên lúc này ở khu vực trung tâm của di tích đã trống trải rất nhiều ở trong này có trên trăm quỷ binh hoàng kim cảnh nhưng giờ phút này đã bị doanh t h ử a phong đi săn mất một phần ba đương nhiên số lượng quỷ binh bạch ngân cảnh biến mất lại nhiều hơn rất nhiều vì để cho mười tên bạch ngân cảnh ban đầu kia ở trong hát chướng kỳ thuận lợi tấn thăng đến hoàng kim cảnh đã khiến doanh t h ử a phong hao tốn rất nhiều tâm tư đương nhiên tất cả cũng có được hồi báo vô cùng lớn lúc này ở trong hát chướng kỳ đã có được năm mươi quỷ binh hình thái chúng nó khác nhau cho dù là cùng hình người nhưng cũng có chỗ khác nhau tuy nhiên chúng nó giống nhau ở một điểm đó chính là chúng nó đều là hoàng kim cảnh toàn bộ năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh nếu như lấy đến trong hiện thực thì sợ là ngay cả cường nhân tử kim cảnh gặp phải cũng sẽ bỏ chạy chối chết nhìn hát chướng kỳ trong tay lúc này doanh thừa phong mới có can đảm và ự tin cướp thịt từ trong miệng cường nhân tử kim cảnh nhưng vào lúc này ở bên ngoài đại trận di tích quần quận một đám người một vị nhân vật khó lường được vô số người trong gia tộc a n h ị pháp đặc chờ đợi đã đi tới chương bốn trăm tám mươi tám lão ai nhĩ phát đặc ở bên ngoài di tích một lão nhân chậm rãi tiến vào trong trận đồ đây là một lão già râu tóc bạc trắng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chút hơi thở cuối cùng nhưng một lão nhân lư vật lại can đảm tự mình tiến vào trong chiến trường cầu nguy hiểm và không hề kiêng nể mà tiến vào trong đại trận động tác của hắn nhìn như là chậm c h ạ m nhưng không hiểu sao tốc độ của hắn lại nhanh tới cực điểm một chân đạp ra như thế là dâng qua một không gian vô tận đi thẳng tới mặt đất bên ngoài mấy chượng chắc h hai một lao tổ tông tới rồi cũng không biết là người nào mừng rỡ kêu lên một tiếng lập tức liền kinh động đến ba vị cường nhân hoàng kim cảnh trong đại trận bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt lão nhân cùng nhau không người thi lễ lao nhân này nhìn qua dường như không thể già hơn nữa dĩ nhiên cũng là người hùng mạnh nhất trong gia tộc a nhị pháp đặc là một vị cường nhân độc nhất vô nhị đã đặt chân vào tử kim cảnh ở trăm năm trước nếu nói về số tuổi doanh thừa phong đã từng nghe nói qua cũng chỉ có chân nhân linh tháp mới có thể so sánh với hắn về phần những người khác bao gồm cả võ lao cũng kém hơn không ít lao nhân chậm rãi gật đầu một cái nói tình hình thế nào một vị cường nhân hoàng kim cảnh vội và nói g n đám đệ tử canh gác rất nghiêm ngặt trong một tháng này không có kẻ nào ra vào trong đó cả ngoại trừ hắn dừng một chút lét liếc mắt nhìn lão nhân một cái lúc này mới khẽ không yên mà nói ngoại trừ khải đặc nhĩ và một đội ngũ toàn quân của hắn bị diệt thì những người khác cũng không bị thương lao nhân khẽ hừ một tiếng thanh âm này tuy rất nhẹ nhưng vào hai người khác lại giống như tiếng sấm nổ ai mấy năm trước lao phu nhìn thấy hai huynh đệ bọn họ còn nghĩ rằng mình đã có người kế tục cho nên mới truyền danh hiệu truyền thừa xuống thanh âm của hắn dần dần chấm thấp nói thật không thể tin được không ngờ hai huynh đệ bọn họ đều chết trước ta một bước ha ha xem ra danh hiệu của gia tộc này lão phu vẫn phải tiếp tục gánh vắt vậy ba vị cường nhân hoàng kim cảnh kia liếc mắt nhìn nhau một người trong đó phủ phục trên mặt đất cao giọng nói lao tổ tông ở trong gia tộc chỉ có ngài mới xứng với cái tên a nhĩ pháp đặc trừ ngài ra thì không ai có thể kế thừa được vinh dự này lão nhân than nhẹ một tiếng nói thôi cho dù đau lòng nhưng việc nên làm vẫn phải hoàn thành hán dương mắt nhìn di tích phía trước đôi mắt khẽ loay sáng dường như là nhớ lại thời khắc hăng hái từ nay về sau lão phu sẽ lại là a nhĩ pháp đặc vâng bái kiến a nhĩ pháp đặc lão tổ tông ba vị cường nhân hoàng kim cảnh vui mừng q u á đôi vội vàng quỳ gối l ã o nhân a nhĩ pháp đặc nhẹ nhàng phất phất tay nói lão phu bảo các ngươi truy tìm tung tích của hát chướng kỳ giờ đã có manh mối gì chưa ba vị cường nhân hoàng kim cảnh lộ ra vẻ cười khổ một người cầm đầu giảm thanh em nói đệ tử đã cố gắng hết sức để tra xét nhưng vẫn không thể xác định là do ai làm hắn dừng lại một chút lại nói thế nhưng đệ tử hoài nghi người có năng lực thế này và cướp đoạt trí bảo trong tộc chắc chắn là một trong những gia tộc cường nhân nếu để doanh thừa phong nghe được bọn họ nói chuyện thì chắc chắn sẽ vui sướng vạn phần dù sao ai cũng không muốn có một kẻ thù n ú t trong bóng tối sống chết không ngừng đối địch khắp nơi với hắn a nhĩ pháp đặc hư nhẹ một tiếng ép xuống một số ý niệm không hợp lý ở trong lòng xuống lúc lao phu tới đã mang theo một vật thay thế a nhĩ pháp đặc hư nhẹ nói nhưng vật ấy chỉ có thể đủ để quỷ binh tử kim cảnh làm c h o ở tạm thôi các ngươi phải tiếp tục tìm kiếm hát c h ứ n g kỳ nhất định phải mang về cho lao phu vâng cẩn của lúc cường Cảnh cao chúc cả Cảnh. Chỉ cần tộc của chúng ta cũng tuân nhân. Trong nhất toàn trận tiếng như nhân Hoàng giọng nói, tông thắng ngay trận thuần binh không ngờ ngàn năm không thời, Một tổ từ hết tất tử vật bất thì ta thể đều đầu, quỷ sau, suy lời là lao đại Kim Kim gia bại. dạy ấy xảy mấy hóa ra đồ hô sấm. bộ sẽ vị mọi người khẽ gật đầu trong lòng đều là lửa nóng vô cùng cường nhân tử kim cảnh đối với một gia tộc mà nói lại tồn tại giống như một trụ cột chỉ cần có cường nhân cấp bậc này c h ấ n thủ thì gia tộc này sẽ ổn như bàn thạch cho dù là t r ọ c tới phiền v ã i ngập trời cũng có thể giải quyết nhưng một khi trong gia tộc mất đi loại cường nhân cấp bậc thế này thì thế lực của gia tộc sẽ chịu tấn công rất lớn thậm chí còn sẽ sụp đổ thậm chí còn có thể biến thành mấy gia tộc nhỏ không ai biết đến đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra bởi vì chuyện này chỗ nào cũng có nên khiến lòng người đều lo lắng địa vị của l à o a nhĩ pháp đặc trong gia tộc giống như mặt trời ban trưa bản thân của hắn lại là một vị cường nhân tử kim cảnh đỉnh cao nhưng tuổi của hắn đã quá lớn không ai biết hắn còn có thể sống được bao lâu đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người trong gia tộc đều lo lắng nhưng lại không cách nào giải quyết được còn lần này phát hiện được quỷ binh tử kim cảnh tuyệt đối là niềm vui ngoài ý mớn nếu lào a nhĩ pháp đặc có thể hàng phục quỷ binh tử kim cảnh và bắt về gia tộc để sử dụng như vậy thì cho dù ngày sau lào a nhĩ pháp đặc có chết đi thì cả gia tộc sẽ không bị phân liệt cũng sẽ không có thể lực cường đại nào có thể đối phó với bọn họ điểm khác nhau lớn nhất giữa nhân loại và quỷ binh chính là tuổi thọ tuổi thọ của quỷ binh gần như là vô cùng vô tạng chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ âm phong quỷ khí thì quỷ binh có thể sinh tồn rất lâu nhưng nhân loại lại không như vậy cho dù cường nhân tử kim cảnh có tuổi thọ hơn xa người bình thường nhưng vẫn có một cực hạn một khí tới đại nạn trừ phi có thể đột phá tới một cảnh giới rất cao nếu không thì cũng chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết Lao luôn liền là lưu lại Lao A quan, sau của gian quan ra, kia gia A sau trong mong trong cho bảo vào Nhĩ nhà muốn Nhưng nghe tin binh Cảnh buông ngắn cũng hắn muốn phần vọng Nhĩ giọng nói, ngươi tiến vào đã xảy ra chuyện gì, hay nói rõ từng Vâng. Pháp thể phá. khi hết thời phá hy Khẽ Pháp khi hay chi cái các Đặc đột được đảm. đầu, Đặc đã có tức cả, tộc quỷ ở bởi tử tất một gật trầm tiết ra rõ ra. gì, mà và bế Kim xảy vì ba vị cường nhân hoàng kim cảnh lần lượt mở miệng nói ra những sự kiện quỷ dị gặp được vào ngày đó lúc nói đến đệ tử của gia tộc đến c h â n thủ một phương đều bị lâm nạn thì trên mặt của bọn họ đều khẽ biến sắc đây chính là một vị cường nhân hoàng kim cảnh đỉnh cao và trên trăm vị phần tử tinh anh của gia tộc trong đó còn bao gồm hơn mười bạch mấn cảnh thật không biết là hạ người hay vật gì ra tay lại có thể giết sạch hết bọn họ mặt lao a i nhĩ pháp đặc vẫn không đổi sắc hắn chậm rãi nói sau đó thì sao một vị cường nhân hoàng kim cảnh cung kính nói sau đó các đệ tử đều đề cao cảnh giác cùng nhau hợp tác cố thủ đ ạ i trận nhưng sau đó lại không phát sinh chuyện gì nữa nói tới đây hắn cũng có chút khó hiểu nếu đối phương có được thực lực dũng manh như thế thì vì sao lại không có một chút tiếng động nào cả hắn là người đầu tiên không tin đối phương vì sợ hãi mà đã trở ra ngoài lao á nhĩ pháp đặc trầm ngâm một lát nói các ngươi có biết vì sao khải đặc nhĩ lại đưa người rời khỏi đại trận mà truy kích kẻ thù không người nọ mang vẻ mặt đau khổ nói việc này đệ tử cũng suy nghĩ trăm lần mà vẫn không có lời giải đáp chỉ có khải đặc nhĩ mới có quyết lực khiến tất cả các, các đệ tử tinh anh rời khỏi đại trận nhưng thật không hiểu vì sao hắn lại ra loại mệnh lệnh này chẳng lẽ là hắn thì thào nói không ra lời tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn hắn là đang hoài nghi khải đặc nhĩ đã bị điên thật ra nếu không tìm thấy thi thể của khải đặc nhĩ ở hiện trường thì sẽ còn có người hoài nghi người này đã phản bội gia tộc lao a nhĩ pháp đặc lặng lẽ cười nói nếu khải đặc nhĩ hạ mệnh lệnh này thì khẳng định là có lý do của hắn ha ha người tới chỗ này ngoại trừ việc bày ra đại trận và đuổi những người không liên quan đi thì còn nhiệm vụ gì nữa đôi mắt của một vị cường nhân hoàng kim cảnh khác đột nhiên sáng ngời nói ta hiểu rồi nhất định là khải đặc nhị đã phát hiện được manh mối của hát chướng kỳ nên mới liều lĩnh rời khỏi đại trận thủ hộ người không biết rõ tình hình tất nhiên là ngơ ngác nhìn nhau vẻ mặt m ở mịt nhưng ba vị cường nhân hoàng kim cảnh và một ít nhân sĩ cấp bậc cao lại hoàn toàn hiểu rõ chứ hát t r ư ớ n g kỳ thì còn đồ vật gì đáng giá để khải đặc nhĩ phải liều mạng như vậy chứ lao a i nhĩ pháp đặc cười ha ha trong đôi mắt của hắn đột nhiên bắn ra ánh sao mãnh liệt không gì so sánh nổi khi hắn tới chỗ này ngoại trừ tốc độ di chuyển quỷ dị một chút thì biểu hiện khác cũng không khác gì so với một lao nhân bình thường nhưng vào thời khắc này trên người của hắn lại t u ô n ra hơi thở khủng bố của cường nhân tử kim cảnh đỉnh cao tất cả mọi người đều cúi đầu bọn họ kinh sợ đứng yên đồng thời trong lòng cũng tràn ngập kiêu ngạo kính trọng và ngưỡng mộ có một lão nhân như vậy c h ấ n thủ trong gia tộc là điều khiến mọi người đều cảm thấy hưng phấn ha ha nếu lao phu đoán không nhầm thì người làm ra việc này hẳn là mấy vị lao bằng hữu kia lao a nhĩ pháp đặc mỉm cười nói nếu có thể đánh lén huynh đệ tiểu a nhị pháp đặc cướp đi bảo vật trên người bọn họ và tập sát đám người khải đặc nhị thì hắn nhất định đã thông qua được đại trận tiến vào trong di tích thân hình của ba vị cường nhân hoàng kim cảnh khẽ dun tất cả bọn họ cùng nhau nói đại nhân ta nguyện đi theo ngài tiến vào di tích bầm thây vạn đoạn người này để báo thủ cho con em gia tộc nhưng lão a nhĩ pháp đặt lại k h ẽ phất phất tay nói người này có thể giết chết đám người khải đặc nhị trong thời gian ngắn như vậy thì hẳn cũng là một vị cường nhân tử kim cảnh ha ha nếu các ngươi mất sự phù hộ của đại trận thì làm sao có thể chống lại hắn được trên mặt ba vị cường nhân hoàng kim cảnh đều toát ra một chút xấu hổ thanh âm của lão a nhĩ pháp đ ặ c mềm nhẹ hơn ba người các ngươi mang theo tộc nhân trở về đi ba người bọn họ cùng nhau ngẩng đầu lên trong mắt có vẻ buồn bực và khó hiểu lao á nhĩ pháp đặc bình tĩnh mà nói nếu ta đã đến đây thì các ngươi hẳn là nên trở về hắn khẽ cười nói hay là các ngươi còn lo lắng cái gì trong lời nói của hắn lộ ra một loại khí phách to lớn không thể nào hình dung được ba vị cường nhân hoàng kim cảnh không dám nói một lời nhưng một người trong đó vẫn lên tiếng đại nhân ngài tiến vào di tích nhưng lại không ký người hầu hạ hay là để đệ tử hầu hạ ngài được không lao a nhĩ pháp đặc không kìm nổi cười hắn khoát tay h à o nói không cần phiền toái như vậy việc bây giờ các ngươi phải làm chính là siêng năng tu luyện nếu có một ngày có thể thăng tiến lên tử kim cảnh thì đó chính là báo đáp tốt nhất đối với gia tộc hắn còn chưa dứt lời thì thân hình đã mất tích cho dù là ba vị cường nhân hoàng kim cảnh cũng không nhìn thấy hắn rời đi như thế nào ba người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng hét to một thế vì thế các thành viên của gia tộc ga nhị pháp đ ặ c đóng quân phong tỏa nơi đây một tháng đã rút lui hoàn toàn khiến chỗ di tích trong chiến trường cổ lại lần nữa lộ ra ngoài chương 489, t ư ờ n g đá mở lại ở trong hang động yên tĩnh doanh thừa phong đang yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện sau khi trải qua một tháng bắt giết hắn đã thu thập được đủ số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh tuy rằng số lượng quỷ binh bậc cao ở trong di tích vẫn rất nhiều nhưng doanh thừa phong lại không còn động tâm với bọn chúng nữa cho nên hắn tìm một chỗ yên lặng ở bên ngoài di tích tuy h ả ra q nhiên nghi ngờ này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ bởi vì trong một tháng này khí linh bá vương thương thông qua một phương thức thần bí nào đó nói cho hắn biết thương thể đã thu nạp đầy đủ máu tươi và có được tiến bộ nhảy vọt nhưng nó cũng không từ trong huyết trì trồi lên bởi vì nó cảm ứng được ở trên không của huyết trì có một luồng sức lực cường đạt không thể tin nổi phong tỏa không gian dường như là đang chờ đợi sự xuất hiện của nó doanh t h ừ a phong đã từng đi qua tấm cửa lật hơn nữa còn đi tới trước mặt một tường đá nhưng lần này hắn lại không mở tường đá ra mà là thật cẩn thận theo đường cũ trở về đó là bởi vì hắn cảm ứng được ở phía sau tường đá này tràn ra một hơi thở khủng bố vô cùng đáng sợ luồng hơi thở này mạnh liệt còn tốt hơn so với tề thiên lão tổ cho dù là võ lao cũng dường như không có thần uy như thế trong ký ức của hắn cũng chỉ có chân nhân linh thắp và uy thế của hình chiếu ác long mới có thể hơn được luồng hơi thở này chắc thờ hai một hơn nữa luồng hơi thở này mang đến cho doanh thừa phong một loại quen thuộc mạnh liệt đương nhiên hắn quen thuộc không phải chủ nhân của luồng hơi thở này mà là bản chất năng lượng của luồng hơi thở này đây là loại khí tức của quỷ binh nhưng quỷ binh có được khí tức cường đại như thế dĩ nhiên là quỷ binh tử kim cảnh như a nhị pháp đặc đã từng nói mặc dù ở trong hát t r ư ớ n g kỳ của doanh thừa phong đã có năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh nhưng hắn vẫn có chút bực bội tiếp tục tiềm phục ở trong di tích lẳng lặng chờ đợi cơ hội nếu để người khác biết được một cường nhân bạch ngân cảnh nhỏ nhỏ mà cũng dám đánh chú ý tới trên đầu cường nhân tử kim cảnh sợ là tất cả mọi người sẽ đều cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình nhưng doanh thừa phong đang chờ đại lại không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh hòa nhã một ngày này hắn tiếp tục một mình tu luyện đột nhiên một luồng tin tức không rõ ràng thông qua sóng điện chuyển tới hai mắt hắn lập tức mở rộng trong mắt toát ra niềm vui bất ngờ và mang vẻ mặt ngưng trọng một tháng đã đủ để lang vương thuẫn khôi phục tới trạng thái đỉnh cao mà toàn bộ sói con bị tiêu vong hầu như không còn đều khôi phục cho nên hắn để lại vài con sói con ở trong và ngoài để theo dõi từ xa tuy rằng sóng điện truyền lại sẽ có thể bị phát hiện nhưng hiện giờ lang vương t h u ậ n đã là một linh khí bạch ngân cảnh đỉnh cao vốn đã có sức lực và h uy năng không gì có thể so sánh nổi đặc biệt là sau khi có sức lực từ tính thần bí kia càng làm cho nó như hổ thêm cánh ở trên phương diện vận chuyển sóng điện cũng trở nên không rõ ràng hơn nữa bây giờ bọn họ lại ở trong âm p h o n g quỷ muốn tìm được một luồng dao động không ổn định trong luồng quỷ khí nhiễu loạn quả thật là không làm được cho nên doanh thừa phong mới to gan để cho nhóm sói con truyền tin tức hiện tại có vẻ kết quả rất tốt quả nhiên là giống như trong dự định của doanh thừa phong trong đầu đột nhiên có một hình ảnh một vị lão nhân dâu tóc bạc trắng chậm rãi đi tới ở trên người của hắn phong thích ra luống sức lực hắc cám nồng đậm tới cực điểm sức lực trùng trùng điệp điệp kia giống như nước gợn khiến hắn phảng phất như là sứ giả câu hồn đang đi lại ở dương gian tràn ngập một loại hàn ý âm trầm làm lòng người kinh hãi tuy rằng không thể đích thân tới kỳ cảnh nhưng hắn vẫn có thể thông qua ánh mắt của đám sói con mà cảm nhận được vị lao nhân này rất hùng mạnh sau khi vị lao nhân này đi tới một phòng bịt kín hắn đảo mắt một vòng đột nhiên thân hình chật lóe bắt đầu chuyển động giống như địa quang lúc hắn chậm rãi đi liền giống như một ông láo tóc trái đ à o nhưng thân pháp triển khai lúc này lại giống như gió như lửa bước tiến của hắn cũng không lớn vôi vàng vòng quanh góc t ư ợ n g doanh t h ừ a phong vừa thấy liền hiểu được lao già này đang tìm cửa lật một lát sau lão già này đột nhiên ngừng lại mà hắn lại đúng lúc đứng ở phía trên cửa lật doanh thừa phong hít một ngụm khí lạnh lúc lao già này đi lại ẩn hiện ra khí thế mênh mông vô tận mỗi một bước chân của hắn tựa hồ như ẩn chứa sức lực nàng cân nhưng thời điểm hắn đứng ở phía trên cửa lật lại giống như không có một chút sức nặng cứ như không khí treo mình đứng ở trên tấm cửa lật nếu chỉ như thế thì doanh thừa phong tự đánh giá mình có cũng có thể g ắ n g gượng làm được nhưng tốc độ chuyển hoán nhanh như tên bắn nhẹ nhàng thoải mái như vậy lại vượt ra khỏi cực hạn của hắn với lại nhìn thấy bộ dáng của lao giống như xử lý việc khó dễ dàng như vậy lại giống như chưa dùng hết toàn lực cường nhân tử kim cảnh quả nhiên có thể có được thực lực siêu cường mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được lạnh lùng cười lao già nhẹ nhàng giơ chân đạp xuống cửa bản rốt cục bị xốc lên mà thân hình lao già lại lập tức rơi xuống phía dưới ở phía dưới cửa lật cũng có sói con mà doanh thừa phong phong thích tới vậy nên nhất cử nhất động của lao già đều bị hắn giám thị ở trong thông đạo yên tĩnh như thế này Vẻ mặt cùng ủ đủ của a cao gia A nay. đang Lão lại là liệt lại lờ. là đã trong cho trong hoàn cảnh ác liệt như âm phong Nhân ngưng trọng. rằng hắn cường nhân cảnh đỉnh nhị cũng chuẩn chuyện ngày Nhưng cảnh như khiến hắn không dám có chút phớt lờ. Cưới bộ của hắn càng ngày càng chậm, như thế là đang đi ở trên chút Pháp hôm chút phớt chậm, thế thép H.T.T.P. âm dây kim Cưới đi có tộc Đặc, ác có c Tuy tử quỷ đầy và dám ở ở ở bộ bị vệ. -t -t lúc đó khí tức h ắ cám từ trên người của hắn cũng tuân ra càng thêm nồng đậm hơi thở màu đen quanh người giống như đã ngưng thành thật chất sói con mai phục tại một góc gâm vũ đã hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh nên sẽ không phát run vì bị sức lực cường đại áp bách nhưng chúng nó lại truyền thụ lại cảm giác của mình không sai một chút doanh thừa phong khẽ n h í u chặt mày hắn nắm hai tay lại thật chặt thân thể khẽ phát run thông qua hơi thở do nhóm sói con truyền tới lúc này thân thể của doanh thừa phong cũng phảng phất như là bị luồng khí chàng kia áp bách hắn gian nan hít vào chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp chế ở trên đầu gần như là sẽ nghiền hắn thành một phấn đến lúc này hắn mới thật sự biết được cường nhân tử kim cảnh đáng sợ đến mức nào tu vi hiện giờ của hắn chỉ mới là bạch ngân cảnh mà thôi có sự chênh lệch rất lớn so với tử kim cảnh tuy nói hắn nắm giữ rất nhiều thủ đoạn có thể lực chiến đấu với cường nhân hoàng kim cảnh mà không bại nhưng chiến đấu với hoàng kim cảnh đã là cực hạn với hắn lúc đối mặt với cường nhân tử kim cảnh thì hắn thật sự bất lực lúc thấy hắn sắp không kiên trì nổi trí linh trong đầu liền quả quyết ra tay chặt đứt liên hệ với sói con doanh thừa phong thở phì phò từng ngụm từng ngụm nhưng đối mắt của hắn lại sáng ngời trước nay chưa từng có hắn biết rằng đây là một kỳ nộ g khó có được đối với hắn mà nói thì chính là một lần tôi luyện hắn hoàn toàn có thể khiến năng lực ý chí của mình nâng cao một bước tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi thở dốc xong doanh thừa phong lại lần nữa mở ra kết nối với sói con lập tức cảm giác gáp bách hùng mạnh lại xuất hiện một lần nữa sói con truyền cảm giác của mình tới không sót một chút mà doanh thừa phong cũng vì vậy nên nhận lấy một hồi thể nghiệm khó có được giống như là có một vị cường nhân tử kim cảnh đỉnh cao ở trước mặt hắn phóng thích ra h uy áp nhưng mỗi khi hắn sắp không chịu nổi đã k i ể m chế h uy áp kia lại mà một lúc hắn có vẻ đĩ đi thì, thì thấy h uy áp phóng xuất ra khổng lồ có thể đè ép con người ngồi phịch xuống dưới mặt đất cả hai cứ luân phiên nhau dường như sự tồn tại của vị cường nhân tử kim cảnh đỉnh cao chính là để tu luyện cho năng lực ý chí của doanh thừa phong cũng không biết trải qua bao lâu doanh thừa phong cảm nhận được uy phong vang r ộ i dần dần mất hẳn hắn khẽ ngẩn ra t i n h thân liền tập trung lại trong đầu lại xuất hiện rõ ràng một loạt hình ảnh lao nhân kia đã đi qua thông đạo đến dưới tường đá hắn c h ấ p hai tay sau lưng lẳng lặng quan sát đồ án trên tường đá không biết tại sao ở trong này lão nhân kia lại thu liễm hoàn toàn uy áp khổng lồ trên người kia trong lòng doanh thừa phong nghi ngờ không biết hành động lần này của lao già có thâm ý gì tuy nhiên nhóm sói con đã mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp hơi thở phía trước tường đá dường như cũng đã xảy ra biến hóa vì rượu một loại quỷ khí ẩn chứa uy nghiêm vô cùng khủng bố đang được phóng thích ra l u ồ n quỷ khí hùng mạnh này không hề kém cỏi so với lao nhân này xem ra thì khí thế mênh mông lúc trước của lão nhân này đã kinh động đến quỷ binh tử kim cảnh tiềm phục ở nơi này chỉ có điều quỷ binh kia cũng không ra mặt giữ gìn địa bàn của mình mà lại phóng xuất ra hơi thở đe dọa dường như là muốn bức lui lão nhân này nên như trong lúc vô tình mà gặp được thì có lẽ lão a nhị pháp đặc sẽ chủ động rời khỏi bởi vì đối địch với quỷ binh ở bên trong âm phong quỷ tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất trên thế gian nhưng hôm nay lão a nhĩ pháp đặc tiến đến là vì công cuộc thiên thu vạn tái gia tộc hắn làm sao có thể dễ dàng dừng tay hắn yên lặng nhìn tường đá phía trước một lúc lâu sau đôi mắt liền đột nhiên sáng n ờ i thân hình nhoáng lên một cái thân thể của hắn như thể là kéo dài ra giống như quỷ dị liên tiếp gõ trên tảng đá tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều so với khương văn lực thời trước gần như chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn thành xong ầm ầm thanh âm thật lớn vang lên phía trên vách đá mặt vách đa kia ầm ầm rút về hướng hai bên và lộ ra tình hình bên trong doanh thửa phong và vị lão nhân kia cùng nhau ngừng hô hấp bởi vì bọn họ đều biết ở bên trong là sinh vật khủng bố như thế nào tối đen một màu tối đen tràn ngập trong không gian của m ậ t thất màu đen kia bắt đầu trở mình phảng phất như là có một con dao lòng đang qua lại không ngớt trong hơi biển sương ngủ, tạo nên cơn sóng gió đ ộ n g trời giống một tiếng gầm gừ cự đại từ trong hơi biển sương mù vang lên đó là một tiếng giống vô cùng tức giận nương theo tiếng gầm rú này một luồng xương đen giống như roi mãnh liệt quất tới hướng lao nhân chương 490, quỷ binh hoàng kim cảnh tinh quang trong đôi mắt lao g i ả trợt lóe lên gã không hề né tránh ống tay háo vung lên một lực lượng khổng lồ t u ô n ra mãnh liệt một tiếng nổ ầm ầm khí kinh hùng mạnh tràn ra chung quanh v a n g kích ở trên thạch bích phát ra tiếng gầm rú thật lớn nhưng vách đá chắc chắn vô cùng cho dù phải chịu công kích như vậy cũng không bị nứt mẹ một chút nào gừ con người đây không phải là nơi các ngươi có thể tới mau mau ra về bên trong màn xương đen vang lên một đạo thanh âm lạnh băng băng lao giả khẽ mỉm cười chỉ có điều trong lòng của gã cũng hơi buồn bực dựa theo sách sử ghi lại mỗi quỷ binh đều hùng mạnh hung bạo đặc biệt là quỷ binh tử kim cảnh mà đứng đầu là những quỷ binh bên trong di tích ở chiến trường cổ nếu ở trong gió âm quỷ quái gần như chúng là vô địch theo dự tính lúc ban đầu của gã một khi gặp quỷ binh hai bên sẽ phải chiến đấu long trời lở đất tuy rằng ở trong này gã không thể chân chính giết chết được quỷ binh tử kim cảnh nhưng cũng có thể dựa vào thực lực đỉnh cao tử kim cảnh để áp chế vẻ kiêu ngạo của quỷ binh khi đó mới có thể đạt được cơ hội đàm phán hòa bình với quỷ binh nhưng quỷ binh trước mặt lại vượt xa dự liệu của gã không ngờ nó không xông lên liều mạng với gã mà lại tiếp tục gần nấp trong màn xương đen kêu gọi gã đầu hàng sự việc kỳ lạ như vậy khiến gã nghi hoặc tuy nhiên đã sống lâu như vậy biến gã thành một loại người c á o già chắc hờ hai một mặc dù trong lòng hết sức n g h i hoặc nhưng trên mặt lại bất động nói quỷ binh tử kim cảnh tôn kính lao phu là lao a nhị pháp đặc trong gia tộc a nhị pháp đặc ta không cần biết ngươi là ai thanh âm trong màn xương đen càng nổi giận nếu ngươi không đi ra ta sẽ giữ ngươi ở lại đây mãi mãi lao a nhị pháp đặc cười ha hả nói quỷ huynh làm gì phải cuống lên như thế chẳng lẽ không muốn nghe ý tứ của lao phu sao hừ loài người các ngươi gian trá giảo hoạt có gì tốt chứ màn xương đen càng trào ra mãnh liệt một cái quỷ trào thoát tẩn thoát hiện lộ ra ngoài sắc mặt của l à o a nhĩ pháp đặc k h ẽ biến l à o thỏ tay vào ngực lấy ra một vật đây là một viên ngọc màu đen toàn bộ châu thể rất tròn chính bao quanh nó là một k i a khí đen quỷ dị những khí đen này vô cùng biến ảo có cảnh tượng vô cùng quỷ trào chợt dừng lại sau đó màn xương đen đang quần quận cũng từ từ bình tĩnh lại l à o a nhĩ pháp đặc cười lớn một tiếng nói Quỷ huynh, bây giờ ngươi nên tin tưởng thành ý của lao phu đi nếu đã như vậy xin hiện thân gặp mặt h ừ đi ra ngay hay là ngươi cho rằng ta sợ ngươi đi cùng tiếng hét phẫn nộ là một tiếng v g một bóng người chui ra từ trong màn xương đen một quỷ binh hình người cao chừng bà thước mặt mũi hung tợn tóc đỏ trên đầu bay bay giống như một con rắn độc k h ố lượn khiến người khác có cảm giác khủng bố hơn là đôi bàn tay của nó đó không phải bàn tay của con người hay của một l o à i sinh vật nào đó chắc chắn là bàn tay của ác quỷ trong truyền thuyết bàn tay to gấp năm lần tay người bình thường ngón tay dài bằng hai ba móng tay càng không tương xứng trên mỗi móng tay đều lấp lánh nhiều điểm lần quang khiến người khác thất kinh a nhĩ pháp đặc yên lặng cảm ứng khí tức của đối phương sau khi nhìn thấy diện mạo đối phương thì không khỏi dùng mình bất giác vừa kinh sợ vừa vui mừng kinh nghiệm sống của gã rất phong phú tuy rằng chưa từng gặp qua quỷ binh tử kim cảnh nhưng cũng hiểu khá rõ quỷ binh cho nên chỉ liếc mắt một cái gã đã xác định được đối phương cũng là cường giả đỉnh cao cấp tử kim cảnh giống như gã nếu có được sự công nhận và lòng trung thành của chúng vậy thì địa vị gia tộc g i nhị pháp đặc trong lĩnh vực của chúng sẽ vững như núi thái sơn ít nhất trong vòng hàng ngàn năm sau khi gã chết cũng không có khả năng sụp đổ hoặc bị gia tộc khác chèn ép nhưng điều khiến gã kinh ngạc và đau đầu chính là muốn chiếm được sự công nhận của tên này khó khăn hơn rất nhiều so với quỷ binh mới thăng nhập cấp tử kim cảnh chỉ có điều việc đã đến nước này thì gã cũng không còn đường lùi rồi hít sâu một hơi lao a nhĩ pháp đặc trầm giọng nói quỷ huynh lao phu không muốn vòng vo với huynh cho nên cứ việc nói thẳng ra h ừ im đi quỷ binh tử kim cảnh giữ tợn cười nói lần này lao phu đến chỉ có một mục đích lao a nhĩ pháp đặc dừng lại một chút nghiêm nghị nói lao phu muốn thỉnh cầu quỷ huynh cho gia tộc g nhĩ pháp đặc chúng ta cung phụng chỉ cần quỷ huynh đồng ý gia tộc bọn ta nguyện đem sức lực phụng sự cho huynh rõ ràng quỷ binh tử kim cảnh hơi s ư ớ n g sốt con mắt giống như chuông đồng của nó nháy nháy nói ta không giống như loài người các ngươi các ngươi cung phụng cũng không có ích gì đối với ta lão a nhĩ pháp đặc khẽ mỉm cười cơ cơ viên ngọc tròn trong tay nói quỷ huynh chẳng lẽ vật này cũng không có tác dụng đối với huynh sao quỷ binh há hốc mồm há ra đầu lưỡi dài như roi đỏ tươi màu máu nó thẹ ra nuốt vào nói đúng là vật đó có tác dụng cho ta ngươi ở lại đây đi lão a nhĩ pháp đặc hơi nhăn mặt nói quỷ huynh lão phu có ý mời huynh vào hàn xá lập lời thề với gia tộc a nhị pháp đặc chúng ta từ nay về sau cùng chung hoạn nạn với gia tộc bọn ta như thế lão phu mới có thể kính dân vật này cho ngài phi mặc dù đúng là hồn phách binh vương có tác dụng cho bổn tọa nhưng nếu ngươi muốn dùng vật đó khiến bổn tọa bán mạng cả đời cho gia tộc bọn ngươi sẽ không bao giờ có chuyện đó quỷ binh tử kim cảnh n h e răng cười độc ác chu lên nói ngươi đã đến đây vậy ở lại đây đi còn chưa dứt lời lập trên ứ c cánh hơn tay dài ấ lấy t thường trộm tay t nhiều、so、với người bình thường liền Nhĩ Lân quang Pháp với so Lào r A Đặc. móng thực a y sắc n ọ n hẳn người. Nhĩ không thay đổi, dường như đoàn này. Trên loài Lào đổi, ra, trước A thay Pháp h ý bước được Sắc Đặc việc mặt t đã tế nếu như có nhiều thứ có thể dùng sức mạnh cướp đoạt thì chắc chắn không cần phải suy tính âm mưu quỷ binh tử kim cảnh có tri khôn nhưng sống trong môi trường như thế này sẽ càng có thói quen cướp đoạt công khai nó không có khái niệm giao dịch khi dùng lời nói với đối phương không được thì tất nhiên là ra tay c ấ p đoạt nhưng mà cổ tay lão a nhĩ pháp đặc khẽ r u n g lập tức viên ngọc màu đen liền biến mất thay vào đó là một cây đ o ạ n kiếm trong tay đây là một thanh đ o ạ n kiếm màu đen giống như dao găm toàn bộ dao găm vô cùng tối đen không có một chút ít ánh sáng nhìn sơ qua giống như một thanh dao găm được chế tạo từ sắt phế phẩm nhưng cây dao găm ở trong tay của lão a nhĩ pháp đặc lại tựa hồn như là sống lại gã nhuống cổ tay lên rất khéo léo đặt trên móng tay của quỷ binh tử kim cảnh đinh tựa hồ như là thanh nhâm kim loại giao kích lân quang trên móng tay quỷ binh biến mất giống như là g ặ p k h ắ c tinh mà quỷ binh lại gào thét hoảng sợ thân hình của nó bay ngược về sau ánh mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào dao găm trong tay đối phương dường như vô cùng kiêng kỵ vật này lao a nhĩ pháp đặc thản nhiên cười nói quỷ huynh vật ấy chính là thần binh tùy thân trăm năm của lao phu một thanh thần binh hùng mạnh đã thăng tiến cực phẩm tử kim cảnh dung vật này chiến đấu có thể khiến cho thực lực lão phu tăng gấp bội quỷ binh tử kim cảnh nổi giận nói loài người các ngươi thật vô lại động một chút lại sử dụng linh binh linh khí không dám tay không ứng chiến với chúng ta lão a nhĩ pháp đặt hơi giật mình hắn bất đắc dĩ liếp mắt quỷ binh tử kim cảnh hiếm thấy hơn nữa lại có trí khôn nhưng chúng nó vẫn không thể bằng con người ít nhất là về mặt trang bị binh khí cười khổ một tiếng lão a nhĩ pháp đặt nói quỷ huynh huynh có cảm giác như thế nào đối với linh binh trong tay lão phu phải chăng cảm thấy uy lực của nó không tầm thường quỷ binh tử kim cảnh do dự một chút nói uy lực của nó rất mạnh nhưng cũng chưa chắc có thể làm gì được ta ha ha lao a nhĩ pháp đặc bật cười nói vậy lao phu hỏi huynh một câu nếu linh khí này rơi vào tay huynh huynh có sử dụng nó hay không quỷ binh tử kim cảnh s ư ớ n g sốt nói đương nhiên phải sử dụng huynh sử dụng vật ấy huy năng có thể nâng cao thêm mấy thành ít nhất năm thành cũng không do có phải là do ngưỡng mộ hay không mà hai mắt quỷ binh tử kim cảnh nhận hiện hường quang nhìn chằm chằm vào thanh dao găm lao a nhĩ pháp đặc mỉm cười nói lao phu cũng cấp đỉnh cao tử kim cảnh hiện giờ trong tay có linh binh cấp tử kim hơn nữa trên người mặc bảo giáp quỷ huynh t ử nghị xem có thể giữ ta ở lại đây hay không trong lúc gã nói những lời này đột nhiên trên người tuân ra màn xương màu đen dày đặc màn xương m g không bình thường lại mang đến cho người ta cảm giác ngưng trọng ở trong trung tâm màu đen còn có một tia màu đen nhạt có thể nhìn thấy lờ mờ quỷ binh tử kim cảnh lui về sau mấy bước nếu như lúc đầu nó chỉ kiên g kỵ linh binh của đối phương thì lúc này nó đã chú ý đến bảo giáp trên người gã nhìn thấy quỷ binh tử kim cảnh do dự lao a nhị pháp đặc vội và nói g n quỷ huynh nếu như huynh đồng ý gia nhập a nhị pháp đặc gia tộc chúng ta sẽ mở cho huynh một nơi gió âm quỷ dị trong gia tộc mời huynh ở lại dứt lời gã lại thò tay lần nữa lấy ra viên ngọc tròn hôn phách binh vương là của huynh sau khi lão phu chết bảo giáp và dao găm cũng đều thuộc về huynh để lôi kéo tên quỷ bất tử này lão a nhị pháp đ ặ c quả thực đánh cược hết rồi ba món trí bảo trong tay gã nếu mang đi bán đấu giá thì chắc chắn là vô giá nhưng lúc này gã lại không hề do dự hứa hẹn cho đi trước mặt quỷ binh tử kim cảnh thì không cách nào dối trá được nếu sau này gã không giữ lời quỷ binh sẽ không bảo vệ gia tộc ngược lại sẽ giết chết tất cả những người có cùng huyết mạch với gã cho nên nếu nó đồng ý thì những thứ đó sẽ thuộc về quỷ binh rồi tuy rằng cái giá phải trả rất lớn nhưng chỉ cần có được tình hữu nghị và sự bảo vệ của quỷ binh tử kim cảnh thì tất cả đều đáng giá lão a nhĩ pháp đặc nhìn quỷ binh trước mặt bằng ánh mắt mong chờ mãnh liệt gã vô cùng tự tin chương bốn trăm chín mươi mốt đoán ánh mắt quỷ binh tử kim cảnh loại ra nó nhìn chằm chằm lão a nhĩ pháp đặc hôn phách binh vương trong tay lão truy thủ linh binh và bảo giáp linh khí có sức hấp dẫn không gì so sánh được nếu như có được chúng thực lực của nó sẽ càng mạnh đặc biệt là năng lượng khổng lồ trong hồn phách binh vương nếu hấp thụ được sức mạnh này thậm chí nó còn có thể đột phá cực hạn binh chủng trở thành truyền thuyết ngàn năm ở chiến trường cổ nhưng chưa bao giờ có quỷ binh nào có thể tấn thăng như vậy dường như đã nhìn thấy vẻ do dự của quỷ binh tử kim cảnh nụ cười trên mặt lao a nhị pháp đặc càng bình thản hơn lao có một loại trực giác quỷ binh tử kim cảnh không thể cự tuyệt điều kiện mà lao đưa ra một lúc lâu sau quỷ binh tử kim cảnh quay đầu lại nhìn một cái Nó nhìn căn phòng bí mật bị màn xương đen nồng tràn ngập, trong bí bị mật đậm lão ú c hét to, thân hình cao phía nhị pháp đã Lao giật biểu lộ thành ý với quỷ binh tử kim cảnh h ồ n phách binh vương hai loại linh khí tử kim cảnh hệ hắc cám hùng mạnh điều kiện như thế đủ để khiến quỷ binh tử kim cảnh hùng mạnh nhất cũng phải động lòng theo tính toán của lão sau khi lão thi triển thực lực cường đại vị cường giả quỷ binh tử kim cảnh này sẽ phải từ bỏ ý định cướp đoạt mà đáp ứng thỉnh cầu của lão nhưng đ á n g tiếc là lão tính được đoạn mở đầu chứ không tính đến kết quả quỷ binh tử kim cảnh này đúng là vô cùng động lòng nhưng lựa chọn của nó không phải là hợp tác với gia tộc a nhị pháp đặc mà là trực tiếp dùng sức mạnh cướp đoạt nhẹ nhàng cơ thanh trùy thủ trong tay không hề có chút sức mạnh nào tràn ra ngoài nhưng khi móng nuốt sắc bén của quỷ binh tử kim cảnh đi tới trước mặt lão ngụy trùy thủ lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm chúng móng đuốt sắc bén móng đuốt sắc bén to lớn và trùy thủ nhỏ bé khi ở trước mặt cự trào thì thanh trùy thủ nhỏ bé giống như một c o n rơm không có gì đáng nói nhưng thanh trùy thủ nhỏ bé này lại có sức mạnh khổng lồ khiến người khác không thể tin nổi cự trào doanh kích ở phía trên trùy thủ móng đuốt nhìn như không thể phá vỡ đã bị trùy thủ cắt rách chẳng những như thế móng đuốt bị cắt rách giống như bị lực lượng thần kỳ nuốt trừng màn xương mù dày đặc quần quận bỗng nhiên biến mất từng sợi nhỏ màn xương đen tản ra lại quần c u ộ n bay đến truy thủ và bị nó từ từ hút sạch cây truy thủ này chính là thần binh hắc ám tử kim cảnh tất nhiên có vô số công dụng thần kỳ đặc biệt là khi đối mặt với sinh vật hắc ám nó có lực khắc chế bẩm sinh giống như linh khí quang minh cho dù là thực lực dũng manh của quỷ binh tử kim cảnh khi đối chiến trực tiếp với thanh linh binh này thì cũng chịu thiệt thòi không nhiều thì ít tuy nhiên quỷ binh tử kim cảnh làm sao chịu cảnh bị ức hiếp như vậy trong miệng của nó phát ra một tiếng gầm gừ thật lớn lập tức tóc của nó chuẩn bị dựng thẳng lên và h ố n lượn trong hư không bay về phía đối phương ánh mắt của lao a nhĩ pháp đặc n ư ơ n g tụ tuy rằng linh binh trong tay lão có thể khắc chế quỷ binh nhưng khi quỷ binh thi triển thủ đoạn không theo quy tắc thông thường thì lão không thể chỉ dùng linh khí chống cự lại hư nhẹ một tiếng hắc khí trên người lao a nhĩ pháp đặc cuộn cuộn lực lượng linh giáp phóng xuất ra dường như không gian quanh người có thêm một lớp màng mỏng phía trên lớp màng mỏng đó nổi lên hoa văn thần bí linh khí tử kim cảnh đã hùng mạnh tới mức có thể bước đầu liên quan đến sức mạnh không gian tuy rằng còn lâu mới đạt tới cảnh giới thần kỳ thực sự hóa hư thành thật nhưng để đối phó với cục diện trước mắt thì không phải là việc quá khó một khi vô số sợi tóc tới gần những hắc khí này lập tức dựng đứng lên như thể là rắn độc bị đ á n h trùng không thể tàn sát bừa bãi được lao a nhĩ pháp đặc cười ha hả truy thủ trong tay nhẹ nhàng vẽ ra một lỗ tròn ánh sáng lập tức tất cả những sợi tóc thẳng đứng đều gây vụn và biến thành từng đạo ánh sáng đen đi vào trong trùy thủ mà thanh trùy thủ này sau khi nuốt quỷ khí tinh túy và hùng mạnh vẫn bình tĩnh như nước dường như không có bất kỳ phản ứng gì quỷ binh tử kim cảnh tức giận g ầ m thét thân thể của nó đột nhiên biến thành đỏ rực sau đó cổ tay đã ngắn đi một đoạn của nó không ngừng huy động một cái cự trào khủng bố từ trong đó dài ra cự trào mới mọc vẽ ra một đường cong huyền ảo trong hư không lại một lần nữa trộm tới đầu lão giả lão a nhĩ pháp đặc hơi nhữ mày trong lòng của lão có chút nghi hoặc quỷ binh biết rõ công kích cũng không có tác dụng vì sao còn muốn tiếp tục động thủ trong lòng của lão còn đang nghi hoặc nhưng tay lại không chậm c h ễ nhẹ nhàng huy động trùy thủ bất kể cự trảo quỷ binh tử kim cảnh di động như thế nào cũng không thể vượt qua được phòng tuyến của trùy thủ ngay sau đó cự trảo và trùy thủ lại một lần nữa chạm mạnh vào nhau vê và anh sau một tiếng nổ cự trảo chắc chắn lại bị cắt làm hai nhưng điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là lần này cự chảo bị phân ra thành hai đoạn lại không hóa thành hắc khí bị trùy thủ hấp thụ sau khi chúng xuyên qua trùy thủ không ngờ lại ngưng hợp vồ về phía mặt lao g i à sắc mặt của lao a nhĩ pháp đặc khẽ biến thân hình hắn nhoáng lên một cái rất nhanh lắc mình tránh đi nhưng quỷ binh tử kim cảnh vô cùng cường đại cự chảo bám theo s á t nút dường như phải bóp nát lao mới chịu ngừng hừ lao a nhĩ pháp đặc tức giận hừ một tiếng nói được cho huynh xem thực lực chân chính của lao phu xem có đủ tư cách để h ì n h ký kết giao ước hay không lão đột nhiên kêu to một tiếng bảo giáp trên người phóng xuất ra hắc khí nồng đậm những hắc khí này giống như thực thể từ từ bao kín quanh người lão sau đó thân thể lão phồng ra nhanh chóng biến thành một người to lớn không kém quỷ binh bao nhiêu chẳng những vậy cuối cùng trùy thủ trong tay lão cũng lộ ra răng n à n h một đoàn hắc khí trên trùy thủ tràn ngập ra ngoài khiến trùy thủ biến thành một thanh kiếm lớn hắn cầm trôi cự kiếm chém về phía quỷ binh tử kim cảnh cự kiếm có được uy năng không thể đo lường mỗi một đường kiếm đều có thể đâm thủng một lỗ lớn trên người quỷ binh mà cự kiếm ở trong tay của lao a nhĩ pháp đ ặ c vung múa tự nhiên kiếm pháp linh hoạt không gì so sánh nổi tạo thành một không gian màu đen của riêng mình giống như quỷ binh tử kim cảnh từng nói nếu hai bên không có linh binh linh giáp thì chắc chắn thực lực của nó sẽ không kém cường giả con người cùng cấp độ thậm chí có thể mạnh hơn nhưng giờ phút này trên người lao a nhĩ pháp đ ặ c có linh khí hùng mạnh mỗi một công kích đều là kết quả của nhân khí hợp nhất đánh cho quỷ binh tử kim cảnh không ngừng lui về phía sau tuy nhiên sắc mặt của lao a nhĩ pháp đặc lại không có vẻ gì đ ặ c ý bởi vì bất kể lão đánh quỷ binh trọng thương như thế nào tên này đều liều mạng hấp thu gió âm quỷ khí ở nơi đây chỉ trong chớp mắt liền hồi phục vết thương đây là điểm tựa và là con át chủ bài của quỷ binh trong gió âm quỷ dị trong môi trường này trừ khi có thể đánh tan nó chỉ trong một cách khiến nó hóa thành hư hảo nếu không nó có thể không ngừng hấp thu gió âm quỷ khí để biến thành một kẻ bất tử hai bên người tiến kẻ lùi chiến đấu qua nửa canh giờ lão a nhị pháp đặc cao giọng hô quỷ huynh nếu ta muốn đi chắc chắn huynh không thể ngăn nổi chẳng lẽ vẫn phải đánh tiếp s a o quỷ ảnh to lớn dừng lại một chút rốt cục cũng rút tay về ánh mắt tham lam của quỷ bình tử kim cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương biến ảo không chừng nếu như là quỷ bình không có chi khôn nhất định sẽ tiếp tục liều lĩnh rằng co nhưng đã có trí khôn tất nhiên có thể biết được dù có tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì tức giận gầm thét một tiếng quỷ binh tử kim cảnh nói loài người đang chết vì sao lại tới đây vẻ mặt lao a nhĩ pháp đặc ngưng trọng nói lao phu tới đây làm gì thì huynh cũng đã biết nhưng điều khiến lao phu không hiểu chính là vì sao huynh phải cự tuyệt lao phu hay là điều kiện lao phu đưa ra vẫn không đủ để huynh thỏa mãn quỷ binh tử kim cảnh do dự một chút đột nhiên nói nếu như là ba tháng trước ta nhất định sẽ đi theo ngươi nhưng ngươi đã tới chậm mất rồi tuy rằng nó có trí khôn nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với con người cũng có ít cho nên nó không thể nghĩ ra một câu nói đó đã để lộ rất nhiều bí mật đôi mắt của lão a nhĩ pháp đặc sáng lời lão quay đầu lại ánh mắt mở to trống rỗng nhìn về màn sương mù d à y đặc phía sau quỷ binh tử kim cảnh như thể là cảm ứng được động tác của lao g i à quỷ binh tử kim cảnh cả giận nói ngươi muốn gì lão a nhĩ pháp đặc bình tĩnh nói lao phu tự cho rằng điều kiện lao phu đề xuất cũng đủ hậu hĩnh nhưng không thể khiến huynh động lòng ha h a vừa rồi huynh cũng thừa nhận là lao phu tới muộn ba tháng hay là ba tháng trước huynh phát hiện ra vật trí bảo nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể chiếm được thân hình quỷ binh tử kim cảnh nhoáng lên một cái lập tức đi tới lối vào vách đá nó há miệng lộ ra răng nanh sắp bén nói con người cút đi cho ta lao a nhĩ pháp đặc không thèm để ý đến sự đe dọa của nó nói có thể khiến huynh không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của ta như vậy bảo vật này chắc chắn vô cùng quan trọng đối với huynh giá trị của nó chắc còn cao hơn những thứ lao phu đưa ra ha h a xin thứ cho lão phu đần độn thật sự là không đoán được vật gì lại có thể khiến quỷ huynh vướng bận như thế quỷ binh tử kim cản nhe răng trận mắt biểu hiện càng táo bạo sau khi giao thủ đã chứng minh một điều là hai bên đều không thể làm gì được đối phương lao a nhĩ pháp đặc không giết được quỷ binh tử kim cảnh nhưng nếu lao muốn đi thì quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể ngăn cản sắc mặt bao quanh bởi màn xương đen của lao a nhị pháp đặc đột nhiên ngưng trọng nói quỷ huynh đã đạt đỉnh cao tử kim cảnh chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng tiến cấp quỷ tướng vô địch trong truyền thuyết nếu lao phu đoán không sai ở bên trong hẳn là có một vật mà vật ấy có thể trợ giúp quỷ huynh đột phá cực hạn thăng tiến tới quỷ tướng khi nói đến câu này trong mắt lao già cũng toát lên vẻ kích động tham lam lao bị ngưng trệ ở cấp tử kim cảnh cả trăm năm nay mỗi giây mọi phút đều mơ ước có thể đột phá mặc dù con người và quỷ binh là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn có điểm giống nhau là muốn tu luyện để thăng tiến vật ấy có thể trợ giúp quỷ binh tử kim cảnh cũng chưa chắc là không thể trợ giúp cho lão chương 492, đồng quy vô tận tiếng gầm gừ của quỷ binh tử kim cảnh đột nhiên dừng lại trước khi lão a nhĩ pháp đ ặ c nói ra chân tướng giống lên tức giận uy hiếp đối phương nhưng sau khi cái tên cáo giả nói ra câu đó ngược lại nó liền bình tĩnh lại nó nhìn thật sâu vào lão già trước mặt nhờ uy năng của linh khí mà lão biến hình to gần bằng nó quỷ binh tử kim cảnh thở một hơi thật dài nói tốt lắm ngươi đoán rất chính xác kỳ thực ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi lão a nhĩ pháp đặc hơi giật mình lập tức trong lòng của lão có chút do dự kỳ thật khi biết đối phương bảo vệ bảo vật gì đó lão cũng động lòng rồi nhưng nếu đem bảo vật đó so sánh với tương lai gia tộc lão nên chọn cái nào đây Quỷ binh tử kim cảnh không chú ý tới vẻ mặt của lão mà chỉ nói ta phát hiện một cái ao máu ở trong di tích máu tươi trong ao rất có ích đối với ta nhưng bên trong máu tươi có ẩn chứa đặc tính cương mãnh ta không thể trực tiếp hấp thu nếu ngươi có thể trợ giúp ta ta sẽ ký kết hiệp ước đồng minh ngàn năm với gia tộc nhà ngươi c h ạ c hở hai một hiệp ước đồng minh ngàn năm lông mày lao á nhĩ pháp đặc hơi giật giật trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán hiệp ước đồng minh ngàn năm tuy rằng không phải hiệp ước suốt đời nhưng có được từng đó thời gian hòa bình cũng đủ để gia tộc tạo tiếng vang với đ ờ i rồi nếu như sau một ngàn năm gia tộc không có bảo vật để tiếp tục lấy lòng quỷ binh tử kim cảnh như vậy giá trị tồn tại của gia tộc này cũng không đáng là bao hơn nữa lui một bước sẽ có thời gian ngàn năm trong gia tộc et là đã sớm bồi dưỡng được vị cường giả tử kim cảnh thứ hai rồi khi đó dù có hay không có nó c h ấ n thủ thì cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục hắc khí trên người từ từ thu lại lao a nhị pháp đặc trầm giọng nói ao máu gì vậy có thể cho lão phu xem qua được không đương nhiên có thể cự trào quỷ binh tử kim cảnh nhẹ nhàng vung lên sương mù dày đặc trong mật thất lập tức bắt đầu tiêu tan một lát sau toàn bộ căn phòng bí mật khôi phục trạng thái bình thường một người một quỷ cùng nhau tiến vào trong đó biến mất phía sau vách đá nhưng mà doanh thửa phong ở phía xa cũng trao mày trong lòng hắn thầm rủa một câu tuy rằng thuật ẩn nấp của đám tiểu lang có thể nói là tuyệt diệu hòa tan thân thể vào trong cảnh vật chung quanh phương pháp cao minh này chưa từng bị ai phát hiện cho dù đó là hai vị đại cường giả tử kim cảnh tuy nhiên phương pháp này cũng có một khiếm khuyết rất lớn đó là tiểu lang không thể di động chỉ có thể quan sát được tất cả động tác khi xung quanh không bị vật gì che khuất hắn bố trí bốn con tiểu lang làm thám tử phía trước vách đá cho nên mới nhìn thấy và nghe thấy được tất cả nhưng bây giờ bọn họ tiến vào sau vách đá doanh thửa phong không thể tiếp tục nghe lén rồi tuy hắn cũng có thể khiến tiểu lang hiện thân từ từ tiến vào vách đá nhưng lúc này ở sau vách đá lại có hai vị cao thủ chỉ cần doanh thừa phong dám làm như vậy thì một trăm phần trăm sẽ bị phát hiện nhẹ nhàng thở dài một tiếng doanh thừa phong chỉ biết cười khổ dự định ban đầu của hắn là đợi sau khi hai người lưỡng bại câu thường hoặc là một chạy một đuổi rời xa nơi đây hắn sẽ lẻn vào mang bá vương thương đi nhưng hiện giờ có lẽ quyết định này phải hủy bỏ thôi đang lúc hắn đau đầu vì chuyện đó thì tiểu lang lại truyền đến âm thanh khiến hắn vui mừng Vâng anh! đột nhiên trong căn phòng bí mật vang lên vô số tiếng oanh kích mãnh liệt tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng thiên địa của quỷ binh tử kim cảnh chỉ dựa vào tên loài người đáng chết như ngươi mà muốn ta bán mạng cho các người sao nơi đây là máu của rồng có thể bài trừ khí hắc cám của ngươi ha ha lại không có linh giáp và linh binh ngươi dựa vào cái gì để chiến đấu với ta thanh âm tức giận của lao a nhĩ pháp đặc cũng vang vọng trong căn phòng bí mật tên quỷ chết tiệt không ngờ ngươi cũng biết gặp người cũng không lạ khi lão vừa tức giận vừa hoảng sợ bởi vì theo sách xưa ghi lại tuy rằng quỷ binh tử kim cảnh có trí khôn nhưng cũng không biết gian xảo hơn nữa một khi đã lập huyết thể sẽ tuyệt đối không vi phạm lợi thế nhưng mà không ngờ con quỷ binh tử kim cảnh này l ạ biết lửa lao đi vào trong hang động và thi triển quỷ kế khiến điểm tựa lớn nhất trên người lao mất tác dụng tên quỷ binh đáng ghét thật sự khiến người ta phải sợ hãi và phẫn nộ tiếng cười điên dại của quỷ binh tử kim cảnh không ngừng vang lên mất đi linh binh và linh giáp ta xem ngươi dựa vào cái gì chiến đấu với ta ha ha chết đi chết đi sau khi ngươi chết tất cả sẽ đều thuộc về ta thối tha cho dù lao phu có chết cũng sẽ khiến ngươi đau khổ thanh âm của lao a nhĩ pháp đặc trở nên ngân nga sâu xa như thể đến từ một thế giới khác không gian vỡ vụn đồng quy vô tận không không thể nào làm sao ngươi có thể khống chế sức mạnh không gian thanh âm của quỷ binh tử kim cảnh tràn đầy sợ hãi vang lên đây đây là bảo vật gì vậy trong căn phòng bí mật truyền đến tiếng nổ long trời cũng không biết trôi qua bao lâu rốt cục cũng đã yên lặng trở lại doanh thừa phong khẽ nhuyết chân mày tuy rằng hắn không thể nhìn thấy tất cả sự việc phát sinh ở bên trong nhưng chỉ cần nghe tiếng giống của hai vị cường giả tử kim cảnh là có thể biết được sơ qua tình hình rồi hai vị này đều là cường giả hàng đầu nhất định đã trải qua một trận chiến cực kỳ t h ế thảm trong chuyện này lại vẫn liên quan đến sức mạnh không gian sức mạnh không gian là sức mạnh vượt ra ngoài sự khống chế của cường giả tử kim cảnh tuy nhiên nghe thanh â m cuối cùng mà quỷ binh tử kim cảnh g ố n g lên dường như toàn bộ sức mạnh này không phải đều là của lao a nhị phát đặc mà là một loại bảo vật nào đó trên người của lão đám tiểu lang lẳng lặng lắng nghe nhưng không phát hiện điều gì dường như trong căn phòng bí mật đã không còn vật gì nữa rồi từ sau khi doanh thừa phong sống lại vẫn duy trì thái độ cẩn trọng tuy rằng lúc này hai vị cường giả trong căn phòng bí mật có vẻ đã đồng quy vô tận rồi nhưng hắn vẫn không dám chủ quan dưới sự điều khiển của tư tưởng một nơi âm ú trong góc tường từ từ l ổ i lên một con tiểu lang giống như hiện lên từ mặt đất chậm rãi ngưng tự thành hình lắc lắc đầu tiểu lang nhảy một bước dài ra ngoài thận trọng tiến vào căn phòng bí mật lúc này kích thước căn phòng bí mật vẫn như cũ ngoại trừ hao máu những nơi còn lại đều trống rỗng không hề có đồ vật gì bất kể là quỷ binh tử kim cảnh khủng bố hay là đệ nhất cường giả trong gia tộc a nhị pháp đặc tất cả đều biến mất một cách kỳ lạ nếu như không phải đích thân doanh thừa phong đã đến căn phòng bí mật kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa vừa mới nghe thấy tiếng giống của lao a nhị pháp đặc thì nhất định hắn sẽ nghi ngờ rằng có lối đi bí mật ở nơi này tuy nhiên lúc này hắn lại mơ hồ đ o á n được hai người kia hẳn là bị sức mạnh không gian thần bí nào đó kéo đi rồi tiểu lang đi vòng quanh căn phòng bí mật một vòng ngoại trừ cảm ứng được khí tức khổng lồ mà khủng bố khiến người khác sợ h ã i thì không phát hiện được gì khác đi tới bên cạnh a o máu xuyên thấu qua ánh mắt tiểu lang nhìn thấy a o máu vô tận d à y đặc khiến người ta hoảng sợ trong lòng doanh thừa phong không cam tâm hóa ra đây là máu rồng loại máu tươi của sinh vật hùng mạnh nhất trong truyền thuyết thảo nào ngay cả quỷ bình tử kim cảnh cũng không dám hấp thu doanh thừa phong cảm ứng mơ hồ thấy dưới a o máu khí linh bá vương thương đang phóng xuất ra ý niệm vui mừng mãnh liệt nó muốn phá không mà ra phi tới trước mặt hắn nhưng mà trong lòng doanh thừa phong vừa động hạ đặt mệnh lệnh tạm thời ẩn nút tuy rằng khí linh bá vương thương không cho rằng mệnh lệnh này là hợp lý nhưng dù sao nó cũng do một tay doanh thừa phong tạo ra mà ngay cả khí linh cũng là do mảnh vỡ tinh thần của trí linh hóa thành nó giống như đứa con rất biết nghe lời của doanh thừa phong vẫn là ngoan ngoan ở lại trong ao máu đương nhiên thời khắc tiềm phục trong ao máu cũng tốt đối với sự trưởng thành của nó cho dù nó đã hút đủ máu tươi nhưng máu ở nơi này không bình thường ngâm lâu ngày cũng có hiệu quả trưởng thành từng bước thêm nhiều tiểu lang hiện lên chúng tiến vào căn phòng bí mật lẳng lặng tìm kiếm nhưng kết quả sau cùng vẫn không phát hiện được gì mà kiến trúc di tích này rắn chắc không thể tin nổi hai vị cường giả tử kim cảnh hàng đầu giao phong chính diện cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên vách đá chỉ có k h í tức khủng bố rập rờn ở trong không gian chứng tỏ ở trong này đã từng có hai vị cao thủ cường đại tàn sát lẫn nhau sau nhiều lần xác định nơi này an toàn rốt cục doanh thừa phong đã thôi cảnh giác hắn đi tới chỗ phía bản dọc theo thông đạo tiến vào căn phòng bí mật sở dĩ muốn đích thân tới chỗ này là bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy hiện trường sau khi hai vị cường giả tử kim cảnh đồng quy vô tận càng muốn tự thể nghiệm khí tức khủng bố còn lưu lại tuy rằng đám tiểu lang có thể truyền tới những tình huống và khí tức tổng thể nhưng bất luận thế nào cũng là cách một lớp chỉ khi tự thể nghiệm mới có hiệu quả tốt nhất ở phía ngoài tường đá khí tức tràn ngập cũng đã khiến doanh thừa phong có chút khó chịu m à tiến vào trong căn phòng bí mật thân hình của hắn lại lào đảo suýt chút nữa thì phải ngồi bệnh xuống đất sức nặng của khí tức sức mạnh của uy hiếp thật sự là có cảm giác khó tin thậm chí doanh thừa phong còn cảm thấy cho dù là ảnh s ạ của ác long ở đây cũng không chắc có thể phóng xuất ra áp lực mãnh liệt như thế đương nhiên dường như không phải uy hiếp từ hai vị cường giả tử kim cảnh mà l à uy hiếp tới từ vật thần bí nào đó lúc này doanh thừa phong vô cùng hiếu kỳ rốt c ụ c đòn sát thủ cuối cùng mà lão a nhị pháp đ ặ c sử dụng là cái gì tuy nhiên sau khi hai vị cường giả tử kim cảnh mất tích thì tất cả những việc này không thể điều tra được nữa h í t một hơi thật sâu doanh t h ừ a phong ngồi xếp bằng ở trong mặt thất hắn lẳng lặng cảm ứng áp lực khủng bố trong hư không gần xanh trên trán hắn nhảy thình thịch hốc mắt mơ hồ đau tê liệt nhưng dường như hắn không để ý đến những việc đó bởi vì hắn cảm ứng được dưới áp lực khủng bố này tinh thần lực của hắn dường như đang tăng trưởng chậm c h ạ m từ sau khi hắn thăng tiến cấp bậc bạch ngân cảnh lập tức tăng trưởng lực lượng tinh thần rơi vào tắc nghẽn mà lúc này trong khi kháng cự áp lực, lực lượng tinh thần đã đạt được tiến bộ nhảy vọt cho nên bất kể lúc này hắn có khó chịu thế nào cũng phải cắn răng gắn gượng tuyệt đối không lùi bước nhưng mà vào lúc này áp lực khủng bố tràn ngập trong hư không bắt đầu suy yếu và dần dần biến mất doanh thửa phong trông mắt lưu lơi nhìn về phía trước trên khoảng trống phía trước ao máu đột nhiên sáng lên một viên ngọc viên ngọc này không ngừng mở rộng biến thành một hang động sâu không lường được chương 493, t r trở về ầm ầm từng đạo sấm sét vang rội ầm ầm giống như phát ra trong hư vô khiến hang động xuất hiện đột ngột có vẻ quỷ dị khó lường hơn doanh thừa phong trông mặt lưu lơi nhìn cảnh tượng trước mắt hắn mơ hồ phát lạnh đây là loại sức mạnh chỉ có trong truyền thuyết sức mạnh không gian không có căn cứ để xé rách không gian cho dù là vào kiếp trước khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh cũng không thể làm dược việc này nhưng lúc này doanh thừa phong đã được tận mắt chứng kiến đó cũng không phải sự vận chuyển thông qua việc sử dụng sức mạnh trận đồ kết nối thiên địa đây là cảnh tượng quỷ dị được tạo thành do một người nào đó xé rách không gian ở một khu vực nào đó như vậy người này phải có thực lực hùng mạnh đến mức độ nào mới có thể thực hiện được việc này hô một ngọn gió k h ẽ v ă n g lên một lao già nhảy ra từ trong hư vô lao a nhĩ phát đặc không ngờ sau khi cái lao không biết đã sống bao nhiêu năm trên đời thi triển thủ đoạn đồng quy vu tận lại trở về từ trong không gian bị lao ta xé rách hơn nữa lao còn dẫn theo tên quỷ b ì n h tử kim cảnh tuy nhiên Lúc này trên h thể của quỷ binh tử kim Cảnh đã thu nhỏ hơn â n nửa tử một t của quỷ Kim với đã so ư nhưng ớ c của cùng mười hoài. Tuy rằng không đến mức chết ngay, nhưng thực lực tức hơn ánh hoài. không mạnh, khí nửa nó ngồi rằng đến ngay, mắt giảm Tuy t vô r người lại suy n h ư ợ của đáng đáng hùng mạnh hơn quỷ binh Hoàng、kim、Cảnh không đáng là bao. Mà tình hình sợ, Kim Mà quỷ bao. là c lão A Nhĩ Pháp đặc cũng không khá hơn Pháp khá Đặc loang à b a so với quỷ binh tử Kim người quỷ Cảnh. Trên tử c ủ Lão l o a l ộ vết máu trên bảo giáp tử kim cảnh hùng mạnh trông chật vết thương hàn lên vệ trắng thấy rõ có một số vết thương gần như xuyên qua bảo giáp tuy r trong tay láo lại lộ ra ù y tay này thủ một tia sáng mờ khắc thường, tia khắc láo sáng sáng lại lộ lại mờ có vẻ q nhiên, nhiên phản ứng của hai người đều rất nhanh doanh thừa phong không do dự liền bay ngược về phía sau hắn cố gắng kéo xa khoảng cách với hai nhân vật nguy hiểm này lao a nhĩ pháp đặc tức giận hừ một tiếng thủy thủ trong tay hơi nhón lên lập tức một đạo hắc khí xuất ngược bay lên giống như linh xà đuổi theo doanh thừa phong tuy rằng hắn không biết người thanh niên này nhưng người này đã đến nơi này đương nhiên sẽ không để hắn trốn thoát ánh mắt doanh thừa phong không thay đổi nhẹ nhàng vung tay lên một đạo hàn quang trợt bắn nhanh ra chính là trường kiếm hàn băng có thể phóng thích cái lạnh giá vô tận h u y ề n băng lốm đốm giống như trời mưa từ bốn phía ngưng tụ lại công kích lên linh xà màu đen mỗi một cổ băng hàn có thể tập kích từ dưới lên tốc độ linh xà màu đen liền chậm lại một phần dường như là bị cổ hàn băng dần dần đông cứng lại khi doanh thừa phong thối lui đến lối vào căn phòng bí mật linh xà màu đen nổ ẩm một tiếng biến mất vô ảnh vô tung a lão a nhĩ pháp đặc kinh sợ ồ lên nhìn vào ánh mắt của doanh thừa phong lập tức sắc mặt kinh ngạc tất nhiên nhãn lực của lão có thể nhận biết doanh t h ừ a phong chẳng qua chỉ là một bạch ngân cảnh nho nhỏ thôi ở trong lĩnh vực thông thường cấp bậc bạch ngân cảnh cũng có thể coi là lao đại c h ấ n thủ một phương nhưng đối với những cao thủ hàng đầu như lão nhân vật cấp này chỉ coi như phiền t o á i một chút hoàn toàn có thể giơ tay giết chết nhưng anh chàng trẻ tuổi trước mặt lại không như vậy tuy rằng linh binh trong tay hắn bị thương tổn rất nghiêm trọng nhưng dù sao vẫn là linh binh tử kim cảnh phối hợp với sức mạnh hắc cám của lão tuy rằng chỉ tiện tay phóng ra một kích nhưng cường giả bạch ngân cảnh bình thường cũng không thể chống đỡ tuy nhiên điều thật sự khiến hắn cảnh rất là khi người này thối lui đến lối vào căn phòng bí mật thì lập tức ngừng lại không ngờ hắn c h ấ n thủ lối vào mơ hồ có được phong thái của một cường giả dữ ải vạn người không qua được lạnh l u n g cười lao a i nhĩ pháp đ ặ c nói anh bạn trẻ người muốn vây khốn lao phu sao miệng lao nói chuyện hai cũng dựng thẳng lên nghe ngóng động tĩnh chung quanh có lẽ ở sau l ư n g tên tiểu bối phía ngoài căn phòng bí mật có nhân vật nào đó đủ sức chiến đấu với mình mới khiến cho hắn có can đảm như vậy tuy nhiên lão cũng không nghe được động t í n h gì cũng không cảm ứng được có cái gì có thể uy hiếp được khí tức của lão nhưng ngay sau đó sắc mặt của lão lại thay đổi bởi vì lão đã nhìn thấy trong căn phòng bí mật này ngoại trừ tên trẻ tuổi đứng chắn lối vào vẫn còn vài con tiểu lang những con tiểu lang này đều là thể năng lượng ngưng tụ mà thành nhưng lại không phải quỷ b i n h ở nơi này chúng nghe răng trận mắt hung giữ nhìn lão dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn lão khi nhìn đám tiểu lang lập tức sắc mặt của lao ai n h ị pháp đặc trở nên âm trầm huynh đệ ai n h ị pháp đặc là do ngươi giết hắn nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt tràn đầy sắc khí trong lòng doanh thừa phong thầm than tại sao sau khi nhìn thấy tiểu lang thì từng người thuộc gia tộc ai n h ị pháp đặc đều phán đoán chắc chắn như thế hắn lặng lẽ cười nói có phải là ta giết hay không có khác nhau sao đúng vậy không khác gì nhau lao a nhĩ pháp đặc cười gần nói không cần biết n g ư ờ i là loại người gì chịu chết đi lao sải bước về trước đột nhiên trùy thủ trong tay quần quận hắc khí lại lần nữa biến ảo thành một thanh cự kiếm đâm tới ngực doanh thừa phong nhát đâm này đâm thẳng tới không có chút màu mẹ hoa mỹ nhưng nhát đâm đơn giản lại mang đến cho doanh thừa phong cảm giác nguy hiểm mãnh liệt không thể hình dung dường như lúc này hắn đã bị bao vây dưới bàn tay của lao giả bất kể hắn tránh né hoặc đón đỡ như thế nào đều không cách nào tránh được nhát kiếm xuyên thủ ngực n g này khi sâu một hơi doanh thừa phong không hề hoang mang hắn chậm rãi mở miệng quắc khẽ nổ một hơi hôn nguyên nổ doanh thừa phong không do dự phóng thích ra tuyệt kỹ bí mật hệ ánh sáng đột nhiên thân thể hắn bành trướng lên chỉ trong chốc lát vô số máu thịt nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời sen lẫn ánh sáng vô cùng rực rỡ oanh kích về phía trước mà cùng lúc đó trong đầu doanh thừa phong biến mất linh khí cựu mệnh mao vốn di đã bị khiếm khuyết từ trước sắc mặt của l à o a nhĩ pháp đặc đại biến lao cảm ứng được nguy cơ trí mạng đó là cảm giác có thể lấy mất mạng già của lão tuy rằng hắn nghĩ không ra rõ ràng chỉ là một tiểu tử bạch ngân cảnh làm sao có thể khiến lão có cảm giác khuyết trương như vậy nhưng lúc này lão vẫn lựa chọn cách lui về sau chỉ có điều ngay lúc lão lui về phía sau máu thịt đầy trời đã đập vào mặt cảm ứng được sức mạnh ánh sáng khổng lồ ẩn chứa trong máu thịt trong lòng của lão càng hoảng sợ đến đây rốt cuộc lão đã hiểu được sự sợ hãi của mình ở nơi đâu một cường giả bạch ngân cảnh hùng mạnh tu luyện công pháp hệ ánh sáng kích nổ toàn bộ thân thể vậy phải có bao nhiêu sức mạnh đặc biệt là khi đối phó với người tu luyện công pháp hệ hắc cám càng tăng thêm thương tổn nhanh chóng vung múa truy thủ trong tay tạo thành một cái khiên đen thật lớn bảo giáp rách trên người lại lần nữa phun ra lỗ sáng màu đen m á n h liệt và tán phát khí tức hắc cám vô cùng cường đại mặc dù cổ khí tức này kém xa so với lúc đỉnh cao nhưng cũng không thể khinh thường tuy nhiên tất cả những phòng ngự này không thể chống lại hoàn toàn bạo nổ hôn nguyên trong khi máu thịt văng tung tóe khiến đen vỡ vụn hắc quang biến mất máu thịt còn sót lại hoành kích vào mặt lao già thật mạnh tê gào thảm thiết một tiếng trên người của lao a nhị pháp đ ặ c toát ra một làn khói trắng nhẹ nhẹ những nơi bị máu thịt bắn trúng đều có thêm từng lỗ nhỏ lồi lõm đặc biệt là ở trên đầu và mặt của lão giống như hố chúng trên bề mặt mặt t r ă n g nhìn rất ghê rợn a lao a nhị pháp đ ặ c gầm rú hoán độc nhìn về phía trước trong lòng của lão vô cùng buồn bực song phương vừa mới đối mặt người thanh niên này liền thi triển thủ đoạn tự kích nổ manh liệt nhất mình với hắn chưa hề gặp mặt rốt cục là có thâm thù đại hận gì mà có thể khiến người này không màng hậu quả như vậy lão hiếp mắt nhìn về phía trước tuy lão biết rằng sau vụ nổ đó thì chắc chắn người kia không còn lại gì nhưng lão muốn tìm kiếm manh mối trong đám máu thịt nát b é t đó nhưng mà ngay sau đó lập tức ánh mắt của lão t r ợ n tròn hắn nhìn thấy rồi người trẻ tuổi kia không hề hóa thành một đống máu thịt mà vẫn đứng tại chỗ ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m vào lão lão a nhĩ pháp đặc nhất thời mê muội l ã o đã hiểu ra ở trên người người này chắc chắn có bảo vật gì đó cho nên mới có thể chịu chết thay h ắ n khi lão a nhĩ pháp đặc đang định mở miệng chửi rủa và băm vằm tên này thành trăm nàn g khúc thì đột nhiên ánh mắt của lão ngẩn ra bởi vì lão lại nhìn thấy người thanh niên này giơ tay lấy ra một thanh linh khí giống như đang làm ảo thuật vậy h á t chứng kỳ lao chắc chắn không xa lạ gì đối với linh khí này hát chứng kỳ đây chính là một bảo vật bạch ngân cảnh trong gia tộc vốn dĩ bảo vật này chỉ có thể coi là một loại bảo vật tầm thường nhưng sau khi phát hiện quỷ bình tử kim cảnh đây chính là một loại bảo vật vô cùng hữu ích nhưng bảo vật này bị mất tích cùng với cái chết của tiểu a n h ị pháp đặc nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây trong tay người thanh niên này tiếng gầm gừ của lão tràn ngập bi ai phẫn nộ l ã o a n h ị pháp đặc giơ tay ném quỷ bình tử kim cảnh ra xa hắc khí vờn quanh người lão lại lần nữa vọt tới phía doanh thừa phong lúc này hắn giống như một con hô điên trên người tràn ngập khí thế liều mạng tiểu a nhĩ pháp đặc là tương lai hy vọng của gia tộc a nhĩ pháp đặc là người nổi bật trong thế hệ tiếp theo mà lao yên tâm ban thưởng danh hiệu gia tộc cũng là mầm mống tương lai của gia tộc có hy vọng thăng tiến tử kim cảnh nhưng hai mầm móng như vậy lại bị hủy trong tay người thanh niên này tất nhiên khiến hắn căm thù đến tận xương thủy cho dù phải trả giá lớn hơn nữa l c o c ũ n g muốn bốn ắ t s g t i ể u tử t này, lăng r ì sử tử, hút lấy hồn lấy p h á c h k h i ế n hắn vĩnh không viễn đ ư ợ c s i ê u s i n h Trưng 494, vây đánh hô hấp khó khăn toàn thân giống như thêm một cái gông khiến doanh thừa phong khó có thể nhúc nhích đây là cảm giác khi đối mặt với cường giả đỉnh cao tử kim cảnh bùng phát toàn lực dưới áp lực khoảng cách quá lớn thậm chí doanh thừa phong còn có cảm giác tư duy bị đình trệ nhưng trên thực tế động tác của hắn không hề chậm lại hơi lay động cờ lớn trong tay một hồi tuy rằng chỉ là dao động biên độ nhỏ nhất nhưng năm mươi hoàng kim cảnh quỷ binh nhận giấu bên trong không gian cũng đã nhận được tin tức mà doanh thừa phong truyền tới ngay sau đó trong hư không lập tức hiện ra năm mươi đoàn hắc quang những đoàn hắc quang này vừa mới xuất hiện lập tức bắt đầu biến ảo một kích gần chứa sức mạnh cường đại nhất đời của lao a nhị pháp đặc sắc bén vô song dưới một kích này cho dù là quỷ b i n h tử kim cảnh cũng phải nhượng bộ tuy rằng lao đã bị trọng thương nhưng giống như dã thú bị thương có thể trở nên điên cuồng hơn lúc này lao a nhị pháp đặc kích phát ra tiềm lực cuối cùng kiếm quang phóng thích ra kiên cố không gì có thể phá vỡ nhưng mà kiếm quang như vậy khi đánh vào hắc quang đang biến hóa cũng là lúc xuất hiện dị biến trong nháy mắt đoàn hắc quang thứ nhất hóa thành một con cá sấu nó mở to miệng nuốt mất đại kiếm màu đen chỉ có điều năng lượng của đại kiếm quá lớn phá tan con cá sấu tiếp tục đi tới nhưng đoàn hắc quang thứ hai lại một lần nữa chắn hắc kiếm biến hóa thành một con hổ lớn con hổ lớn vươn móng nuốt to lớn ra hung hăng vô lên thân kiếm hắc kiếm đâm nát móng nuốt con hổ và tiếp tục đi tới nhưng tuy rằng hắc kiếm sắc bén không thể đỡ nhưng những hắc đoàn đó cũng không phải vô dụng mỗi một hắc đoàn đều có thể biến hóa ra một con m ả n h thu hoặc là quỷ binh hình người từng con một không màng thân mình mà ừa lên không sợ thân thể bị vỡ vụn khi ngăn cản hắc kiếm tuyệt đối không lùi n ử a bước một con hai con ba con chín con mười con khi con quỷ binh thứ mười bị hắc kiếm chém nát lập tức hắc khí l ở n vợn trên thân kiếm nổ tung sau mười lần va chạm trực diện cuối cùng hắc khí cũng vỡ vụn v a n h thân hình lão a nhĩ pháp đặc lui gấp về sau phun ra một ngụm màu tươi một k í c h vừa rồi là một k í c h liều mạng cũng là một k í c h mạnh nhất của lão dù thế nào đi nữa thì một cường giả bạch ngân cảnh cũng không thể chịu nổi một kích toàn lực của cường giả t ử kim cảnh nhưng cường giả bạch ngân cảnh này lại không như vậy không ngờ hắn thả ra hơn mười quỷ binh mà điều đáng sợ hơn chính là những quỷ binh này đều là hoàng kim cảnh chắc hờ hai một lão a nhĩ pháp đặc nhe răng chấn mắt ánh mắt trận tròn không tin nổi kinh hãi mà nói năm mươi năm mươi quỷ binh hoàng kim làm sao có thể như vậy doanh thừa phong ngửa mặt lên trời cười dài hắn cười cực kỳ vui vẻ lao già này lao nói cái gì không có khả năng lao á nhĩ pháp đặc thân bị trọng thương mà vẫn chưa có cơ hội trị liệu mà mười quỷ binh hoàng kim cảnh bị lao đánh trọng thương nhân cơ hội này hấp thu gió âm quỷ khí bốn phía nhanh chóng hồi phục thời gian càng lâu càng có lợi cho doanh thừa phong đương nhiên hắn không ngại phải giao lưu với đối phương thêm một lúc nữa lão a i nhĩ pháp đặc lắc đầu thì thào nói quỷ binh có trí khôn là loài hết sức khó tìm lão phu phải dựa vào công sức của cả dòng tộc mất hơn trăm năm cũng chỉ tìm thấy một loại dị trùng cấp bạch ngân ở trong một di tích gió âm quỷ dị trong chiến trường cổ làm sao ngươi có thể tìm được năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh có trí khôn quỷ binh có trí khôn hay không cũng chỉ có một đặc trưng lớn nhất đó là sau khi cảm ứng được sinh vật có khí tức sinh mạng biểu hiện của bọn hiện chúng của sau ẽ như thế nào? Nếu tràn lên như hong, toàn bộ sinh vật có khí tức sinh mạng, như vậy quỷ binh đó không có khôn. Nhưng nếu có thể xem xét thời cơ, hoặc là tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc, vậy chúng khôn. thế chết khí thể thời hoặc một tổ giết vật tức trí xét tiếp bắt trí là quỷ buộc, xem bộ có có có cơ, có s vậy vậy đó đầy đủ khôn. Sau khi những quỷ binh hoàng kim cảnh đó đi ra đầu tiên là toàn lực ngăn cản trường kiếm của lao a nhị phát đặc ngay sau đó bảo vệ nghiêm ngặt bên cạnh doanh thừa phong tuy rằng ánh mắt từng con đều lộ ra hung quang nhìn chằm chằm lao a nhị phát đặc nhưng không có quỷ binh nào chủ động ra tay những biểu hiện này đủ để chứng minh một việc những quỷ binh này không phải giã quỷ vô ý thức mà là được nuôi dưỡng quỷ binh biến chủng ít nhất có một chút trí khôn nhưng một quỷ binh biến chủng cũng rất khó gặp được vậy người trẻ tuổi này làm thế nào tìm thấy năm mươi quỷ binh vào lúc này lão a nhĩ pháp đặc nghĩ n a t t c cũng không tìm ra nguyên nhân gừ đột nhiên quỷ binh tử kim cảnh bị lão a nhĩ pháp đặc ném trên mặt đất phát ra tiếng gầm gừ thống khổ nó đứng dậy một cách chầm rãi nghiêng ngả lập tức trong mắt của lào a nhĩ pháp đặc hiên lên vẻ vui mừng hắn vội vàng kêu lên quỷ huynh hãy giúp ta tiêu diệt những người này quỷ binh tử kim cảnh hơi giật mình lúc này thân thể của nó đã nhỏ hơn gấp đôi so với lúc ban đầu đó không phải do nó chủ động biến ả o mà là bị trọng thương ở trong không gian quái dị cho nên cho dù là trở về gió âm quỷ quái nhất thời cũng không thể hấp thu quỷ khí để bù đắp tiêu hao của bản thân nghe thấy lời nói của lào a nhĩ pháp đặc Quỷ binh tử kim cảnh lên tiếng phẫn nộ quát lao già tham lam kia ta phải ăn thịt ngươi sắc mặt của lào a nhĩ pháp đặc lạnh lùng nói q u y binh hay là ngươi đã quên lời thề ở trong không gian quái dị rồi sao nếu ngươi không muốn chịu đựng sự trừng phạt của huyết thề phệ tâm vậy thì liên kết với bọn chúng đi lập tức động tác của quỷ binh tử kim cảnh bị ngừng lại nó sửng sốt hồi lâu dường như đang suy nghĩ điều gì sau đó nó hung hăng dậm chân quay đầu nhìn doanh thừa phong tuy nhiên khi nó nhìn thấy năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không kìm nổi mà hít một hơi khí lạnh trong mắt cường giả tử kim cảnh tuy rằng cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh nhưng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ nhưng hoàng kim cảnh dù sao cũng là hoàng kim cảnh bọn họ có thể không thèm chú ý một hoặc hai hoàng kim cảnh nhưng từ m ộ ư ơ i cường giả hoàng kim cảnh trở lên cũng đủ để tranh cao thấp với bọn họ mà lúc này tại căn phòng bí mật nhỏ hẹp không ngờ có tới năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh cho dù là cường giả quỷ binh tử kim cảnh thì cũng phải trơn tròn con mắt có cảm giác sắp sụp đổ hắc doanh thừa phong lạnh lùng cười ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vài con quỷ binh vừa rồi bị trọng thương đã khôi phục hoàn toàn mà ngay cả những quỷ binh hình cá sấu có vết thương nặng nhất cũng đã khép lại k h ẽ vung tay lên lập tức năm mươi quỷ binh phân ra thành bốn mươi chúng gầm gừ lao về phía lao a nhĩ pháp đặc và quỷ binh tử kim cảnh thật ra vốn dĩ doanh thừa phong không muốn đồng thời quyết đấu với cả hai người này cùng lúc bởi vì thủ đoạn của bọn họ đều thâm sâu khó lường dù là ai cũng không thể biết được trong tay cường giả cấp này còn cất dấu đòn sát thủ sau cùng gì nữa nhưng lúc này hắn đã biết ở trong không gian quái dị quỷ binh tử kim cảnh và lao a nhị pháp đặc nhất định là đã đạt được hiệp ước bí mật cho nên con quỷ binh tử kim cảnh bất chấp việc hai người vừa mới tàn sát lẫn nhau mà xoay người chuẩn bị đối phó doanh thừa phong nhưng doanh thừa phong cũng không phải hạ người dễ bị bắt nạt khi tình huống có biến lập tức phân ra một loạt ý niệm khiến mười tên quỷ binh hoàng kim cảnh thủ vệ trước người mà hai mươi quỷ binh hùng mạnh phát động thế công cường đại về phía hai tên tử kim cảnh bất kể là cường giả hoàng kim cảnh hay là quỷ binh hoàng kim cảnh đều vô cùng hùng mạnh tuy rằng bọn họ không ở cấp đỉnh cao như tử kim cảnh cho dù ở trong l i n h vực hay là ở trong gió âm quỷ quái cũng hiếm khi có từ mười cường giả hoàng kim cảnh trở lên cùng lúc hành động mà hiện giờ quỷ binh tử kim cảnh và lão a nhị pháp đặc lại cùng thưởng thức m ù i vị bị hai mươi cường giả hoàng kim cảnh bao vây bọn họ dở hết tài năng tận lực chống cự quỷ binh tử kim cảnh không ngừng hấp thu hắc khí để bù vào tiêu hao của bản thân trong lúc chiến đấu nhưng đ á n g tiếc là vốn dĩ hai người bọn họ đã liều mạng đến mức lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g thậm chí lào a nhị pháp đặc còn bị chúng một k í c h trí mạng hốn nguyên bạo phát của sức mạng ánh sáng sở dĩ còn có thể kiên trì đến lúc này đều nhờ ý niệm chiến đấu nhưng lúc này nguyên khí trong cơ thể lao sắp cạn kiệt ánh sáng đen của dao găm trong tay và áo giáp đen trên người đang dần dần ảm đạm cước bộ của lão t r ợ t lào đ ả o dường như đứng không vững một con quỷ binh hình người phát hiện ra liền xông tới ôm chặt lấy lão lão a nhĩ pháp đặt lấy hết sức mạnh còn lại liên tiếp đâm thủng thân thể quỷ binh mỗi một nhát đâm đều lấy đi hắc khí nồng đậm trên người quỷ binh nhưng đ á n g tiếc là thực lực lúc này của gã không còn là đỉnh cao tử kim cảnh nữa mấy nhát đâm xuyên người lại không thể đánh nát quỷ binh hình người vì thế quỷ binh thứ hai nào h tới quỷ binh thứ ba đẻ lên con thứ tư thứ năm sau một lát lập tức trên người của lao a nhĩ pháp đặc bị quỷ binh đ è xuống đ á m quỷ binh này có năng lực biến ảo vô cùng thể hình chúng biến ảo đều to hơn người thường rất nhiều thậm chí còn có con to hơn gấp mấy lần cho nên khi chúng bắt đầu chơi trò xếp người doanh thừa phong cũng không thể nhìn thấy cọng l ô n g tơ trên người lao a nhĩ pháp đặc doanh thừa phong nắm chặt hai tay hắn yên lặng chờ đợi rốt cục khí tức trên người lao a nhĩ pháp đặc đã biến mất rồi vị cường giả mạnh nhất trong gia tộc a nhĩ pháp đặc đáng sợ cứ như vậy bị hai mươi con quỷ binh hoàng kim cảnh đẻ chết đương nhiên nếu như trước đó hai vị cường giả tử kim cảnh không chiến đấu sinh tử doanh t h ừ a phong không quyết đoán sử dụng hốn nguyên bạo đánh trọng thương lào a nhĩ pháp đặc đánh đến sức cùng lực kiệt thì hai mươi quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đừng mơ tưởng bức chết được lão gừ gừ sau khi khí tức của lào a nhĩ pháp đặc biến mất đột nhiên quỷ binh tử kim cảnh bắt đầu gào thét chỉ có điều trong tiếng kêu không có thứ tự đó lại ẩn chứa niềm vui bất ngờ đột nhiên thân thể của nó co rút lại thân hình khổng lồ cao ba thước lập tức rút lại còn khoảng một thước sau đó nó chạy như bay trốn vào trong hai mươi quỷ binh cường đại đang vây khốn lao a nhị pháp đặc đúng doanh thửa phong mơ hầu nghe được một tiếng d ạ n n ư ớ c không lành sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi bởi vì rốt cuộc hắn hiểu được đã xảy ra chuyện gì không ngờ quỷ binh tử kim cảnh lợi dụng cơ hội này nuốt hồn phách binh vương trên người lao a nhị pháp đặc chương 495, quỷ binh tử kim cảnh lột á c Giống. đột nhiên khí tức của quỷ binh tử kim cảnh tăng v ọ n sau khi nó được lao a nhị pháp đặc mang ra khỏi không gian quái dị tinh thần vô cùng mệt ờ i hoài giống như người mắc bệnh nặng mới khỏi không thể nhìn thấy một chút biểu hiện khỏe mạnh nhưng sau khi khí tức của lao a nhị pháp đặc hoàn toàn chìm ngập dưới thế công cường hãn của hai mươi vị quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức nó liền phát nổ lớn trong nháy mắt thoát khỏi sự bao vây của hai mươi quỷ binh hoàng kim cảnh bằng tốc độ cực nhanh một đường xuyên qua hai mươi quỷ binh còn lại đang đẹ kín lấy viên hồn phách binh vương giấu trong người lao a nhị pháp đặc và khẩn cấp nuốt nhanh vào một loạt động tác này chỉ có thể chứng minh một việc đó chính là khi chiến đấu với hai mươi quỷ binh hoàng kim cảnh nhất định là nó còn bảo lưu sức lực hơn nữa rõ ràng là nó đang đợi thời khắc lao a nhị pháp đặc bị giết ánh mắt của doanh thừa phong vô cùng ngưng trọng đột nhiên hắn phát hiện lúc trước mình một mực coi lao a nhị pháp đặc là cường địch mạnh nhất có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm bởi vì kẻ địch lớn nhất đang ở ngay trước mặt Quỷ binh tử kim cảnh mới là tên quỷ mỉm cười sau cùng ha ha ha ha Quỷ binh tử kim cảnh ngửa mặt lên trời cười dài dường như không thèm để ý đến doanh thừa phong và năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh h ừ quỷ huynh đang cười gì vậy không biết có thể cho tại hạ được biết không doanh thừa phong trầm giọng nói ha ha tiểu tử xem như ngươi giúp ta giải quyết lao ai nhị pháp đặc ta cũng không tính toán với ngươi ngoan ngoan dẫn theo thủ hạ của ngươi đi đi Quỷ binh tử kim cảnh thu lại vẻ tươi cười ưu ám nhìn doanh thừa phong và uy hiếp quỷ binh tử kim cảnh chắc chắn không phải là kẻ tốt bụng tuy nhiên khi đối mặt doanh thừa phong nó lại lựa chọn thỏa hiệp bởi vì ngay cả khi nó đã đạt cảnh giới đỉnh cao của quỷ binh cũng không thể coi thường một kích hợp lực của năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh doanh thừa phong thoáng trần c h ờ một chút nói quỷ huynh tại hạ cũng không muốn đối địch với huynh chi bằng hai bên cùng thối lui một bước sau khi giải quyết xong lào a nhĩ p h á p đặc doanh thừa phong cũng không muốn tử chiến với quỷ binh tử kim cảnh đặc biệt trong hoàn cảnh trước mắt hán tử chiến với một tên đỉnh cao quỷ binh tử kim cảnh tại gió âm quỷ quái ánh mắt lạnh băng băng nhìn năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh quỷ binh tử kim cảnh chậm dãi nói ngươi nói căn phòng bí mật này vô cùng quan trọng đối với ngươi và đối với ta cũng như vậy doanh thừa phong nghiêm nét mặt nói đồ vật ở nơi đây ta và huynh mỗi người một nửa chặt hở hai một doanh thừa phong không muốn nói trực tiếp đến sự tồn tại của bá vương thương cho nên quanh co đưa ra đề nghị cổ quái như vậy nhưng mà sau khi nghe được những lời này lập tức quỷ binh tử kim cảnh phát ra tiếng rít trào phúng tương tự nó thô bạo cắt lời doanh thừa phong con người đáng chết n g ư ờ i đã không m u ố n sống vậy thì đi chết đi doanh thừa phong khẽ dùng mình vội vàng hạ lệnh triển khai thế trận tấn công lập tức năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh gào thét v ộ tới bộ dáng coi thường cái chết càng khiến lòng người sụp sôi Vâng, và va binh tử kim Cảnh nhóm quỷ binh Hoàng、kim、Cảnh va chạm vào nhau.、Tuy、rằng nó là tử kim Cảnh hùng mạnh. quỷ quỷ Tuy Kim Kim Kim chạm tử tử vào là nhưng sau khi đánh bay hơn mười quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức uy năng của nó suy yếu rất nhiều bị đoàn quỷ binh tiếp theo đánh bay ra ngoài sau khi uống viên hồn phách binh vương dường như thực lực của nó tăng lên rất nhiều cảm giác khỏe vải ban đầu biến mất hoàn toàn nhưng cho dù là quỷ binh tử kim cảnh cảnh giới đỉnh cao cũng không có khả năng đẻ ép năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh sau khi thấy cục diện như vậy sự lo lắng của doanh thừa phong mới vơi đi một nửa chỉ có điều hắn không dám chậm trễ chút nào bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy Nhìn từ biểu hiện lúc trước của binh tử kim Cảnh, nó không nên đối xử cứng rắn với mình như、vậy. Chẳng biết lúc nào, trong lòng từ trước tử biết biểu Kim đối với quỷ lúc lúc của của xử vậy. dường như một đoàn hắc khí phá vỡ hư không và xuất hiện trước mắt doanh thừa phong đây là quỷ binh tử kim cảnh cũng không biết nó làm cách nào thoát ra khỏi sự phong tỏa của năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh đồng thời hung hăng đánh một quyền lên mặt thuẫn tốc độ của nó quá nhanh nếu trong thời khắc then chốt mà doanh thừa phong không dơ thuẫn lên cao thì e là đã phải lánh chọn một quyền này rồi hư nhẹ một tiếng thân hình của doanh thừa phong rút lui mấy bước mà gần như cùng lúc đó nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh hùng mạnh lại lần nữa quấn quanh quỷ binh tử kim cảnh chỉ có điều nắm đấm của doanh thừa phong vừa nắm chặt lại bông ra đặc biệt là cánh tay nắm lang vương thuận run run một kích toàn lực của cường giả tử kim cảnh không dễ dàng hóa giải trong lúc không đề phòng mà doanh thừa phong có thể kịp phản ứng cũng đã rất giỏi rồi một kích khi n ã y khiến doanh thừa phong bị nội thương nhẹ khí tức hắc á m quần c u ộ n trong căn phòng bí mật dưới sự vây công của năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh cho dù là quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể có lực hoàn thủ càng không thể phản kích nhưng doanh thừa phong nuốt nước miếng trong lòng càng thêm khẩn trương và, và cũng giống như lần trước quỷ binh lại đột ngột xuất hiện vươn móng nuốt bén nhọn như thần binh hung hăng cảo về phía doanh thừa phong doanh thừa phong chăm chú quan sát luôn luôn chú ý sự thay đổi khí tức trong căn phòng bí mật ngay khi quỷ binh tử kim cảnh xuất hiện đột ngột hắn phát hiện ra không còn thấy con quỷ binh tử kim cảnh trong vòng vây của quỷ binh hoàng kim cảnh dơ thuẫn lên cao chắn đứng một k í c h thảm thiết này thân thể của doanh thừa phong tung lên cao đập mạnh vào vách tường t r u n g quanh một tia máu từ miệng tràn ra doanh thừa phong ho nhẹ hai tiếng rõ ràng bị thương không nhẹ năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh lại tràn lên như hỏng một lần nữa vây khốn quỷ binh tử kim cảnh những quỷ binh đã có được trí tuệ cho dù trí tuệ cao thấp như thế nào nhưng cũng hiểu được rất nhiều chuyện lúc này mắt thấy quỷ binh tử kim cảnh liên tiếp thoát khỏi vòng vây của chúng năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh đều xấu hổ và giận dữ ra tay càng không lưu t ì n h doanh thừa phong yên lặng cảm ứng trong lòng lại thâm than nếu như ở nơi khác chỉ với năm mươi cường giả hoàng kim cảnh hoàn toàn có thể giết chết một cường giả tử kim cảnh đỉnh cao nhưng nơi này là gió âm quỷ quái bất kể quỷ binh tử kim cảnh trọng thương như thế nào chỉ cần không ngừng hấp thu gió âm quỷ khí thương thế trên người liền hồi phục nhanh chóng tuy rằng phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh cũng có năng lực như vậy nhưng hiệu quả vẫn kém xa quỷ binh tử kim cảnh ngay khi lão a nhĩ pháp đặc vừa tắt thở thân thể quỷ binh tử kim cảnh vẫn chỉ to bằng một nửa bình thường nhưng lúc này nó càng to lớn không ngờ thực lực càng ngày càng mạnh tuy nói bất kể nó hùng mạnh như thế nào cũng không thể vượt qua năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh nhưng dưới sự vây đánh của phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh vẫn có thể bảo vệ bản thân và sức mạnh khiến doanh thừa phong có cảm giác bỏ tay vâng lần thứ ba quỷ binh tử kim cảnh biến mất tại chỗ doanh thừa phong n h ớ n mày dưới chân của hắn giống như là mang bánh xe phong hỏa khéo léo trượt ra mà ngay lúc này không gian trước mắt hắn vặn mẹo quỷ binh tử kim cảnh nhảy ra từ trong đó chỉ có điều khi thấy doanh thừa phong bỏ chạy như thể là biết trước một bước nó không kìm được đeo lên tức giận ngay sau đó nó lại rơi vào vòng vây trùng trùng của quỷ binh hoàng kim cảnh doanh t h ừ a phong hít một hơi thật sâu trong đôi mắt hiên lên vẻ kinh hãi cuối cùng hắn đã hiểu được quỷ binh tử kim cảnh dựa vào cái gì rồi sức mạnh không gian không ngờ con quỷ binh tử kim cảnh này nắm giữ sức mạnh không gian hơn nữa sức mạnh này giống như là di chuyển trước mắt có thể khiến cho một người sẽ rách không gian chỉ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ và xuất hiện ở nơi nào đó cách đó không xa sức mạnh này thật khủng khiếp có được sức mạnh này quỷ binh tử kim cảnh vô địch rồi tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong không hiểu là trước đây khi nó giao chiến với lão a nhị phát đặc dường như không thể hiện năng lực này vì sao bây giờ đột nhiên có sức mạnh như vậy vê anh khí tức tập trung trong đầu lại biến mất một lần nữa lập tức doanh thừa phong dơ thuẫn lên cao tuy nhiên lần này lại vọt tới phía trước ngay sau đó lập tức hắn xuyên qua không gian chung quanh người trực tiếp chạy vào vòng vây của năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh đương nhiên hắn không có khả năng ngạnh chiến quỷ binh tử kim cảnh mà quỷ binh tử kim cảnh và phần đông quỷ binh hoàng kim cảnh đều không làm gì được đối phương tất nhiên doanh thừa phong sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng bọn chúng quả nhiên khi quỷ binh tử kim cảnh lại đột ngột xuất hiện trong hư không tức g i ậ n đến mức gào thét con người có bản lĩnh thì đừng trốn tránh quang minh chính đại tử chiến với b ồ n t o ạ a doanh thừa phong cười lạnh một tiếng tu vị đích thực của hắn chẳng qua là một bạch ngân cảnh thôi còn đối phương là tử kim cảnh nếu hắn ra ngoài tử chiến thì mới thật sự là ngu ngốc Quỷ binh tử kim cảnh chu lên thân thể bay lên vòng quanh doanh t h ử a phong và năm mươi ủy binh hoàng kim cảnh dường như là muốn tìm điểm yếu để tấn công doanh t h ử a phong yên lặng nhìn chăm chú lộ tuyến của nó trong lòng trận đ ộ n g tuy rằng diện tích trong căn phòng bí mật rất lớn nhưng nhiều quỷ binh khổng lồ như vậy tập trung một chỗ không gian để chúng di chuyển cũng không lớn nhưng khi quỷ binh tử kim cảnh di động nó vô cùng cẩn thận tránh ao máu thả rằng bay trôi nổi phía trên không gian ao máu cũng không muốn đụng phải một giọt máu tươi trong ao lập tức đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên hắn nhớ tới cuộc đối thoại lúc trước giữa quỷ binh tử kim cảnh và lao a nhị p h á p đặc máu tươi trong ao máu là bộ vật quý báu đối với khí linh bá vương thương nhưng đối với con quỷ binh này chắc chắn là hiểm họa trí mạng hắn hít sâu một hơi ý niệm truyền đến khí linh bá vương thương đã hình thành được mối liên hệ chương 496, bá vương thương gia mai nhấc chân chậm rãi đi về cửa chính căn phòng bí mật năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh càng bao quanh người hắn chật ních một mặt vách tường nhìn tư thế này rõ ràng chính là doanh thừa phong muốn lui lại rời khỏi nơi đây quỷ binh tử kim cảnh n h e răng trận mắt phát ra tiếng cười lạnh thân hình của nó vẫn bay lượn trong không trung cũng chỉ có loại sinh vật quỷ binh mới có thể làm được điều này ngoài ra cho dù là cường giả tử kim cảnh cũng không thể bay lượn doanh thừa phong nhìn chằm chằm quỷ binh tử kim cảnh trí linh trong đầu vận chuyển với tốc độ cao tuy rằng khoảng cách cảnh giới hai bên rất lớn cường giả tử kim cảnh có các loại năng lực siêu cường mà võ giả bạch ngân cảnh không thể lý giải và tưởng tượng nổi nhưng dưới khả năng tính toán của trí linh tất cả những điều này đều không thành vấn đề lúc này trong đầu của doanh thừa phong dường như xuất hiện một hình ảnh vẽ chậm vô cùng quỷ dị tựa hồ nhất cử nhất động của quỷ binh tử kim cảnh cũng trở nên chậm lại đây là một loại hưởng thụ vô cùng kỳ lạ dường như trong khu vực này thời gian trôi qua có sự thay đổi m à u nhiệm đương nhiên đây chỉ là sự thay đổi trong ý thức không thể tác động đến thân thể của hắn nói cách khác dưới sự hiệp trợ của trí linh hắn có thể dùng phương thức đặc biệt này để nhìn ra sơ hở trong hành động của đối phương tuy nhiên phát hiện là một chuyện có năng lực phá giải hay không lại là một chuyện khác cho dù doanh thừa phong có thể nhìn thấu đáo nhưng động tác của hắn lại chậm hơn so với tính toán trong đầu rất nhiều cho nên cho dù biết rõ lúc này đ á ra một cước sẽ đẩy quỷ binh ngập trong biển máu mà nó vô cùng sợ hãi nhưng cũng không cách gì làm được g ừ Quỷ binh tử kim cảnh giống to một tiếng thân hình như điện xông thật mạnh vào trong đàn quỷ binh hoàng kim cảnh tuy rằng lúc này nó đã có sức mạnh thần kỳ giống như di chuyển tức thời nhưng khi thực hiện di chuyển tức thời lại có một chút hạn chế đặc biệt thí dụ như nơi đến của di chuyển tức thời phải có không gian to hơn kích thước thân hình nó mà lúc này quỷ binh hoàng kim cảnh vây kín doanh thừa p h ò n g làm sao còn không gian để nó trôi vào cho nên nó cũng chỉ còn cách dựa vào cơ thể mạnh mẽ đánh thẳng hết sức vào nhóm quỷ binh hoàng kim cảnh mỗi một con quỷ binh hoàng kim cảnh đều phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng giống nhau không giống như những quỷ binh hoàng kim cảnh bình thường chúng đều có trí khôn nhất định hơn nữa lại thờ doanh thừa phong làm chủ cho nên khoảng cách cấp độ giữa chúng với quỷ binh tử kim cảnh cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối mặt với quỷ binh tử kim cảnh mỗi một con trong chúng đều tiếp nhận một cách hung hãn không sợ chết mặc cho vết thương trông chất trên người cũng tuyệt đối không để cho đối phương dễ dàng vượt qua một bước nếu chỉ có một vài quỷ binh hoàng kim cảnh có lẽ sớm đã bị quỷ binh tử kim cảnh xé nát rồi nhưng lúc này số lượng của quỷ binh hoàng kim cảnh thật sự quá nhiều nhiều đến mức khiến cho quỷ binh tử kim cảnh cũng không dám đôi co quá lâu khi doanh thừa phong chậm rãi di động dẫn theo theo số đông quỷ binh hoàng kim cảnh tới gần lối vào căn phòng bí mật quỷ binh tử kim cảnh không thể phá tan vòng bảo vệ của quỷ binh hoàng kim cảnh tuy nhiên chú ý của quỷ binh tử kim cảnh cũng chính là muốn bức lui cái tên nhìn như gầy yếu mà thực tế lại n ắ m trong tay thực lực vô cùng cương đại cho nên công kích của nó cũng không ngừng giảm nhẹ không thực sự liều mạnh nhưng ngay khi doanh thừa phong đi tới lôi vào đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ như là phát hiện điều gì nhìn vào trong ao máu sau đó trên mặt của hắn toát ra niềm vui bất ngờ kêu lên đây là máu rồng quỷ binh tử kim cảnh n g ậ n ra sắc mặt của nó lập tức trở nên dữ tợn vô cùng máu rồng trong ao máu là nó độc chiếm một mình ngoại trừ nó ra bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng chiếm giữ doanh t h ừ a phong lại giống như chưa từng chú ý tới biểu hiện của tử kim cảnh quỷ binh hắn chỉ huy số đông quỷ binh hoàng kim cảnh từ từ di chuyển về phía ao máu gừ con người đáng chết nhất định ngươi phải chết tuyệt đối chết chắc rồi quỷ binh tử kim cảnh rú lên điên cuồng thân hình nó nhón lên lập tức đi tới giáp bên ao máu đồng thời thân thể của nó bắt đầu giãn n ở to hơn gấp ba lần kéo nhẹ móng vuốt sắc bén về phía trước lập tức một quỷ binh hoàng kim cảnh đứng gần đó bị nó xé nát thành hai mảnh không ngờ trong lúc giận tí mặt quỷ binh tử kim cảnh thi t r i ể n ra h uy năng siêu việt cực hạ tuy nhiên một vài quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không chút sợ hãi chúng đ ề u to vật lên và không giống như trước đây chúng không tấn công tử kim cảnh quỷ binh mà xông lên một loạt trong đó mấy con quỷ binh nhiều chân nhiều tay lại hung h ă n g c u ố n lấy thân thể quỷ binh tử kim cảnh đầu tiên quỷ binh tử kim cảnh sửng sốt sau đó cười hô hô nói hoàng kim cảnh nho nhỏ cũng muốn giữ chân bùn tọa sao sức mạnh của những quỷ binh hoàng kim cảnh này kém xa quỷ binh tử kim cảnh nếu điên cuồng tấn công có lẽ còn có thể khiến nó tổn thương đôi chút nhưng nếu muốn cuốn lấy nó chỉ bằng sức mạnh thuần túy thì đúng là vọng tưởng rồi nhưng khi nó đang cười hô hố lại đột ngột nhìn thấy khoe miệng người trẻ tuổi trước mắt hiện lên một nụ cười q u ỷ dị sau đó đột nhiên một cổ khí tức không tầm thường từ phía sau dâng lên quỷ binh tử kim cảnh có trí tuệ rất cao lập tức nó biết là không ổn tuy rằng không biết vật gì từ phía sau đến nhưng vật này lại mang tới cho nó cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt đến đây nó mới hiểu được hóa ra người thanh niên này lại giảo hoạt gian trá đến như vậy bất kể là lúc đầu giả vờ rời đi hay là đột nhiên phát hiện máu rồng trong ao máu thật ra đều là kết quả mà hắn giả vờ giả vịt mục đích cuối cùng là để c u ố n lấy nó quỷ binh tử kim cảnh điên cuồng gào thét lực mạnh vô cùng hai cánh tay quay lên lập tức khiến vô số tay chân xúc tu các loài trên người văng tung tóe nhưng điều đáng tiếc là chính trong khoảng thời gian trì hoãn này phía sau thổi đến một cơn gió mãnh liệt đùng lập tức ở giữa ngực và bụng của nó thủng một lỗ lớn một cây trường thương từ trong lỗ lớn đó bay thẳng đến tay người trẻ tuổi kia trên trường thương lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt ánh sáng này lập lọe bất định giống như đang vui mừng điều gì đó bá vương thương siêu cấp linh binh này ngâm mình trong ao máu lâu như vậy đã hút đủ năng lượng nhưng do mệnh lệnh của doanh thừa phong nên nó vẫn tiềm phục dưới ao máu cho đến lúc này nó mới bạo phát triệt đề đồng thời mới đâm điên cuồng trọng thương binh Cảnh. Gừ gừ gừ. binh Cảnh giống lên phẫn nộ, nó nhìn chầm chầm doanh thừa phong, hận không thể ăn tươi nuốt Gừ gừ gừ. thời tử tử thừa thể tươi chằm chằm mới Kim Kim quỷ Quỷ sau ố n hắn. g d o n phong một tay cầm thương, ý niệm tinh thần yên lặng h thừa một tay trao cầm ý đổi v i với mừng khi í l nhìn Mà ánh mắt ánh hắn cũng không n h của vào m ắ thấy của quỷ b i n tử t Kim cảnh. Sau khi Cảnh. nhìn h Sau vết thương trên người quỷ binh tử kim cảnh coi như doanh thừa phong đã hiểu sơ sơ tại sao con quỷ này lại kiêng kỵ máu rồng trong ao máu như vậy rồi khi cùng lao a nhĩ pháp đặc giao thủ với đám đông quỷ binh hoàng kim cảnh quỷ binh tử kim cảnh đã bị thương rất nặng đặc biệt là khi nó trở về từ không gian quỷ dị thân hình của nó còn bị rút lại một nửa thậm chí k h í tức còn không bằng quỷ binh hoàng kim cảnh nhưng chỉ cần nó ở trong môi trường gió âm quỷ quái là có thể thoải mái khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhưng hiện tại dường như tình huống có vẻ không giống như vậy miệng vết thương bị bá vương thương đâm thùng không có xu hướng thu nhỏ lại ngược lại trên miệng vết thương lóe ra nhiều điểm màu đỏ m ã n liệt những ánh sáng này lại có xu hướng khuyết tán vết thương